Sơn giã nhàn vân 69 chương 672 thông hướng trung cực trên đường có thể có bất có thể dùng chém tới tự thân tu vi loại sự tình này. Nói dễ, làm khó độ, lại là vượt xa khỏi vân bất lưu tưởng tượng. chùa cấp cảnh cường giả bất diệt thuộc tính, vào lúc này sinh ra cực lớn quán tính chữa trì tác dụng. Tuy nói chùa cấp cảnh cường giả kỳ thật cũng không phải không chết. Đại vũ cảnh trí cường giả. liền có thể tùy tiện thu thập cảnh giới này cường giả nhưng mà chùa cấp cảnh cái này cấp bậc tại cùng cấp bậc bên trong tại một đối một tình huống dưới đúng là rất khó bị giết chết toàn thân bọn họ đều do đại đạo pháp các phù văn biến thành có thể tùy tiện cùng đại đạo pháp các lực lượng dung hợp đến một khối có thể tùy tiện ẩn nấp tại trong đó cũng nhờ vào đó cùng thiên địa đồng thọ Đại đạo Pháp tắt bất diệt Bọn hắn liền có thể không chết cho nên Bọn hắn căn bản sẽ không thổ thương Chỉ có thể bị phong ấm Sở dĩ vân bất lưu bọn hắn có thể chấn sát những cái kia vực ngoài chỗ cấp cảnh cường giả Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn sử dụng phong ấm phù văn Phong tỏa không gian Đem nơi nào đó không gian cùng ngoài giới đại đạo Pháp tắt lực lượng triệt để ngăn cách ra Hình thành một cái không gian độc lập Để cho hắn mất đi trốn chạy khả năng. Vì thế. Vân bất lưu ở trong tối tự thử qua rất lâu. Đều không thể ma diệt mất tự thân đại đạo Pháp tắc chân ý một chút sau đó. liền quyết định dùng phương thức như vậy tới thử thử một lần. Hắn đầu tiên là dùng phong ấm phù văn. Đem phòng thí nghiệm cho triệt để phong ấm. Cùng ngoại giới hình thành một cái gì thứ nguyên không gian. Triệt để cùng thiên thương tinh ngăn cách ra. sau đó đem cái này trong không gian thứ nguyên đại đạo pháp tắc toàn bộ xóa đi đổi thành hắn tại lôi thần hệ thống bên trong thôi diễn ra tới hoàn toàn mới âm dương ngũ hành pháp tắc thiên địa hình thành bên trong có hỗn độn phân âm dương âm dương hóa ngũ hành nói đến cho nên vân bất lưu đem cái này nhỏ hẹp thứ nguyên không gian biến thành một cái hoàn toàn cùng thiên thương tinh không có bất kỳ cái gì liên quan ngũ hành pháp tắc không gian Khi an nhiên cách không gian này hệ người tu hành phát hiện vân bất lưu phòng thí nghiệm vào không được. Thậm chí nàng thần thức đều không cảm ứng được phòng thí nghiệm tồn tại. Thế là nàng lại dùng hệ thống vùng trộm liên hệ vân bất lưu lôi thần hệ thống. Kết quả hệ thống cũng đồng dạng liên lạc không được lôi thần hệ thống. Phản phất lôi thần hệ thống tại thế gian này biến mất đồng dạng lúc. Nàng liền biết không tốt. Trước đó các nàng khuyên Vân Bất Lưu không nên mạo hiểm thời điểm. Vân Bất Lưu chỉ là cười cười. Sau đó ngoài miệng qua loa các nàng. Nói sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đem làm trò đùa. Thế nhưng hiện tại, nàng biết rõ, Vân Bất Lưu rốt cuộc vẫn là đạp vào đầu kia hung hiểm con đường. Vốn là muốn đem chuyện này nói cho tiểu bạc cùng phấn phu nhân các nàng. Có thể cuối cùng, an nhiên vẫn là đem sự tình che giấu đi. Nếu không mà nói các nàng rất có thể không nghĩ qua là liền xem nói lỡ miệng. Bất quá nàng cũng biết. Chuyện này. Dấu diêm là khẳng định lừa không được bao lâu. Cuối cùng nếu muốn tấn cấp đại vũ cảnh. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bọn hắn an thị lão tổ. Tại cảnh giới này. Thế nhưng là vừa bế quan liền đóng mấy vạn năm. Làm tất cả mọi người cho rằng tại sông quan thời điểm tỏa hóa. Lúc này mới tới tiến công bọn hắn an thì Đương nhiên Coi như an lão tổ không có tòa hóa Có thể chỉ cần hắn không có tấn cấp đại vũ cảnh Vẹn vẹn chỉ là chủ cấp cảnh mà nói Cũng là không đáng chú ý Từ an lão tổ nơi đó biết được Tất cả mọi người rõ ràng cảnh giới này có bao nhiêu khó Thế nhưng Có thể giấu riêng bao lâu tính bao lâu sao an nhiên trong đầu lo lắng Dần dần bị nàng ép xuống. Một bên suy tư. Quay đầu nếu như thiên thương kinh có biến cố. Nàng giải quyết như thế nào tỉ tỉ. Người đang suy nghĩ gì đấy ngay tại an nhiên ngồi tại trên sân thượng uống trà. Một bên lâm vào trầm tư lúc. Tiểu bạch từ trong biệt thự đi ra. Tại bên người nàng ngồi xuống. Vừa cho chính mình châm trà vừa hỏi. An nhiên lấy lại tinh thần. Cuối cùng lắc đầu. Nói. Không muốn cái gì Hiện tại hết thảy nhìn như đều ổn định lại Phi Tiên Tông cũng tiến nhập bế núi trạng thái Tạm thời hẳn là sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức ngươi không có nghĩ qua phải làm chút gì sao Làm cái gì tiểu bạch không rõ ràng cho lắm nơi uống trà hỏi Thu cách đồ đệ Hoặc là bồi dưỡng một số người mới a an nhiên bật cười nói Chẳng lẽ cứ như vậy mỗi ngày ăn uống miễn phí sinh hoạt vậy sau này thời gian chẳng phải là rất nhàm chán phải biết Từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói Chúng ta cũng kém không nhiều xem như vĩnh sinh Tiểu bạc nghe vậy Hơi hơi sườn sốt một chút Khó hiểu nói Ta tại sao phải thu để tử đâu không có việc gì uống chút trà Ngủ một chút Cảm giác rất tốt ai nhiều thong dong tự tại an nhiên có chút không nói liếc nàng một cái. Nói. Chẳng lẽ ngươi không biết. Tu sĩ càng nhiều tu hành tinh. Thiên đạo cũng sẽ trở nên càng cường đại sao chỉ cần thiên đạo trở nên càng thêm cường đại. Tu hành tinh mới có thể càng thêm vững chắc. Mới sẽ không tùy tiện bị người đánh vỡ. Tiểu bạc nghe vậy. Hơi hơi lắc đầu. Chưa nghe nói qua lúc này. phấn yêu tinh thân ảnh cũng xuất hiện tại trên sân thượng hỏi đây là ai nói nếu như tu hành tinh cùng giữa các tu sĩ có bực này liên quan vậy có phải hay không nói tu hành tinh bị hủy diệt vậy cái kia viên tu hành tinh thượng đẳng xưng có thể cùng thiên địa đồng thọ chủ cấp cảnh tu sĩ cũng sẽ chết tiểu bạc nghe cũng tò mò nơi chừng lớn hai con ngươi hỏi vậy có phải hay không thiên đạo càng mạnh Tại cái kia thế giới tu luyện tu sĩ tu vi cũng càng mạnh an nhiên gật đầu nói. Đúng là dạng này. Ví dụ như từ thiên lan giới ra tới tu sĩ. Tổng thể trên thực lực. Tu vi đều sẽ so thế giới khác tu sĩ muốn mạnh. Đương nhiên. Điểm ấy tại chỗ cấp cảnh tu sĩ trên thân không quá rõ ràng. Có thể chỗ cấp cảnh phía dưới tu sĩ. Khác biệt liền tương đối lớn. Dừng lại. An nhiên lại nói. Theo chúng ta An thì Lão Tổ Tông nói. Thiên Lan giới tại mấy triệu năm trước thời điểm. Diện tích kỳ thật cũng không có sống hiện tại lớn như vậy. Hơn mấy ngàn vạn năm. Có lẽ nhìn không ra lớn bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng mấy vạn mười mấy vạn. Thậm chí là mấy chục vạn năm. Biến hóa liền lớn. Nghe được An nhiên lời này. Tiểu Bạch khói môi liền hơi run một chút phía dưới. Nói. Mười mấy vạn năm mấy chục vạn năm Cái này niên hạn cũng không tránh khỏi quá dài Nghĩ xa như vậy chuyện làm sao an nhiên dối ngón điểm hạ tiểu bạch trơn bóng mượt mà chán Có chút chỉ tiếc xen sắt không thành thép cảm giác Mười mấy vạn năm Mấy chục vạn năm Cái này thời gian nhìn như rất dài Nhưng là cùng thiên địa tuổi thọ so sánh Lại coi là cái gì một khỏa tu hành tinh tuổi thọ. Có thể dài đến vài tỷ. Thậm chí là trên trăm ước năm thời gian. Mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm. So sánh cùng nhau. Bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt mà thôi. Nghe tựa hồ là có chuyện như vậy. Có thể tiểu bạch vẫn là rất nhàn nhã uống trà. Sau đó chậm rãi nói. Loại chuyện này. Giao cho những nam nhân kia suy nghĩ liền tốt nha nữ nhân chúng ta nhà. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chúng ta có phu quân. Có nhi tử. Bọn hắn cũng không phải những cái kia không bản sự nam nhân. Chúng ta làm gì còn muốn thao cái kia tâm. Mệt mỏi như vậy làm gì an nhiên có chút không nói nhìn xem cái này không cầu phát triển được chăng hay chớ xà tinh. Trong lòng mắng không biết từ đâu nôn lên. Mà để cho nàng càng thêm không phản bác được là. Một bên phấn yêu tinh tựa hồ đối với tiểu bạc lần này ngôn luận vẫn rất phù hỏa, tại cái kia đi theo gật đầu không thôi ngay tại an nhiên không nói cực kỳ thời điểm. Phấn yêu tinh hỏi, như thế, nếu như ban đầu chúng ta đem phi tiên tinh đánh cho hủy diệt mà nói, như thế phi tiên tông những cái kia chủ cấp cảnh cường giả. Không phải đều đã chết sao có thể cái kia vì sao những cái kia người trong ma môn chẳng phải làm đâu bọn hắn chắc chắn sẽ không không biết sao tiểu bạch nghe được phấn yêu tinh lời này Cũng cảm thấy rất đúng Đi theo gật đầu phụ họa An nhiên lắc đầu nói Đối với những cường giả kia tới nói Tại vũ trụ tinh hải bên trong hủy diệt một khỏa hằng tinh Kỳ thật cũng không khó Bởi vì hằng tinh mặt ngoài năng lượng đang thiêu đốt tình huống dưới thì thật phi thường hỗn loạn. Có thể nếu muốn hủy diệt một khỏa tu hành sinh mệnh ngôi sao, độ khó liền lớn. Đừng nhìn những cái kia các đại năng từng cái chi nhánh tay có thể hái ngôi sao. Trong vũ trụ những cái kia không có sinh mệnh tồn tại tinh thể tiện tay liền có thể hủy diệt. Có thể để cho bọn hắn hủy diệt một khỏa sinh mệnh ngôi sao. Lại không có dễ dàng như vậy. Tiểu bạch cùng phấn yêu tinh hiển nhiên không có nghĩ qua vấn đề này. Mặc dù coi bọn nàng hiện tại tu vi, ít hơn một chút tinh thể, cũng có thể một kiếm đưa chúng nó chém ra. Có thể muốn nói như đại vũ cảnh loại kia cường giả. Tiện tay là có thể đem xem xét lên cực kỳ to lớn tinh thể chảnh tại trong tay trà sát viên thuốc. Vậy hiển nhiên là không thể. Mà lại, các nàng kiến thức cũng xác thực không có nhiều như vậy. Gặp qua sinh mệnh ngôi sao? Ngoại trừ cách này thiên thương tinh bên ngoài, cũng chỉ có thiên lan giới cùng phi tiên tinh. Luận kiến thức các nàng xác thực không bằng an nhiên. An nhiên tiếp tục nói ra. Ta nghe nói, sở dĩ những trí cường giả kia bình thường sẽ không triệt để hủy diệt một khỏa tu hành sinh mệnh ngôi sao. Có mấy cách nguyên nhân. Một là sinh mệnh ngôi sao có thiên đạo ý chí thủ hộ, chịu đến hủy diệt tính lúc công kích bọn chúng sẽ bản năng tiến hành bản thân phòng hộ thứ hai, sinh mệnh ngôi sao nếu quả thật bị hủy diệt, vậy cái kia viên sinh mệnh ngôi sao thiên đạo ý chí tại sắp gặp tử vong thời điểm, sẽ sinh ra một loại thiên đạo nguyền rùa. vật này nghe nói ngay cả đại vũ cảnh trí cường giả đều không muốn nhiễm. an nhiên nói, dao động ngẩng đầu, bằng vào chúng ta thực lực, ban đầu trên phi tiên tinh Mặc dù có thể đem phi tiên tinh đánh cho trời đất sụp đổ. Núi sông vỡ nát. Có thể muốn nói đem phi tiên tinh triệt để đánh thành một đống bã vụn. Nhưng thật ra là làm không được. Đến một lần thực lực chúng ta không đủ thứ hai phi tiên. Tinh cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh ba cái. Phật môn khẳng định sẽ ra mặt ngăn cản. Tiểu bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách những cái kia đại vũ cảnh cường giả tại đấu pháp thời điểm. Đều có ý thức nơi tránh đi phi tiên tinh. Chạy đến vực ngoài vũ trụ tinh không trung đi. Phấn yêu tinh khẽ vuốt cằm, Nói theo. Kỳ thật coi như vạn Phật tử không xuất thủ ngăn cản. Thi dụt tông trên dưới cũng sẽ không để chúng ta tùy tiện hủy diệt phi tiên tinh. Bọn hắn còn muốn đem nơi đó trở nên ruột vực đâu tiểu bạch đi theo gật đầu. Cuối cùng nói. Tỉ tỉ. ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì loại sự tình này không phải có phu quân sao Phu quân bình thường mặc dù là ra thích lười biếng chút ít Nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt Hắn vẫn là tự hiểu rõ Không cần lo lắng à tiểu bạc đối với vân bất lưu hiểu rõ Nhưng thật ra là các nàng cái này bốn cái thây tử bên trong sâu nhất một cái Vân bất lưu mặc dù ra thích lười biếng Nhưng gì thật trách nhiệm tâm vẫn là rất mạnh Thậm chí sẽ có nam nhân kiếm tiền nuôi gia đình. Nữ nhân phụ trách sinh đẹp như hoa đại nam tử chủ nghĩa ý nghĩ. Đối với điểm ấy tiểu bạch là hoàn toàn không quan tâm. Người bình thường còn cần lo lắng ngày nào đó thanh xuân không còn. Hoa tươi biến thành rau cúc vàng. Lão công không cần nàng nữa phải làm sao nhưng đối với các nàng những thứ này tu vi cao thâm người tu hành tới nói. Lão là khái niệm gì cho nên. hoàn toàn không cần thiết đi đoạt nhà mình nam nhân danh tiếng a phấn yêu tinh cũng gật đầu phủ họa. dạy bảo người tu hành loại sự tình này tiểu diệt tử ngay tại làm a ta ủng hộ tiểu bạch muội muội chúng ta làm chút mình thích sự tình liền tốt an nhiên lúc này đột nhiên có cố đem vân bất lưu đã bắt đầu sung kích đại vũ cảnh sự thật nói cho các nàng biết sung động có thể cuối cùng vẫn là chịu đựng quên đi mặc kể các nàng An nhiên tại thay Vân Bất Lưu lo lắng. Có thể lúc này Vân Bất Lưu cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong thế nào mài đi chính mình cách này một thân vô địch Tu Vi bên trong. Đang tiến hành bản thân phong ấm sau đó. Vân Bất Lưu mượn dùng đạo khí thiên địa mẫu khí càn khôn kiếm lực lượng tiến hành tự chém Tu Vi. Lúc này mượn dùng ngoại lực tới ma diệt tự thân Tu Vi hiển nhiên phải nhanh hơn. thiên địa mấu khí càn khôn kiếm bên trong có bản thân độc lập ý thức chỉ bất quá đạo này ý chí đồng dạng bị hệ thống cho giam cấm thành rồi một đạo hệ thống trí năng cùng lôi thần hệ thống trí năng không sai biệt lắm lôi thần hệ thống trí năng cùng hệ thống khác trí năng là có khác nhau hệ thống khác trí chí năng chính là một đạo chương trình mà lôi thần hệ thống trí năng hạt tâm nhưng thật ra là một đạo linh hồn Hiện tại chuôi này đạo khí càn khôn kiếm hệ thống trí năng cũng giống vậy. Tại ma diệt đại đạo Pháp tắc chân ý trong quá trình. Vân bất lưu dần dần ý thức được. Chém tới tử thân tu vi thuyết Pháp. Kỳ thật có chút không quá chuẩn xác. Ma diệt đại đạo Pháp tắc chân ý sau đó. Kỳ thật sẽ còn lưu lại một đoàn năng lượng. Cái này đoàn năng lượng lại biến thành không có ý thức. Không có bất kỳ cái gì đại đạo Pháp tắc vết tích năng lượng. Ban đầu bọn hắn tại Ma Diệt Phi Tiên Tông những cái kia chủ cấp cảnh tu sĩ thời điểm cũng là như thế. Những cái kia Phi Tiên Tông chủ cấp cảnh cường giả bị Ma Diệt mất pháp tắc chân ý, bị triệt để giết chết sau đó, bọn hắn còn sót lại những năng lượng kia đều bị Vân Bất Lưu cho thu nạp phong ấm lên. Những năng lượng này thế nhưng là chủ cấp cảnh cường giả tu luyện được năng lượng, tông dụng không nhỏ. Thậm chí có thể dùng tới luyện chế đạo khí sử dụng Ma diệt những cái kia vực ngoại tu sĩ Cùng ban đầu hắn luyện hóa những cái kia thượng cổ các tà thần trên thân phát ra năng lượng Nhưng thật ra là rất tương tự Khác biệt duy nhất là Ma diệt tà áp năng lượng bên trong hắc án thuộc tính Cùng ma diệt chủ cấp cảnh cường giả bản thân trên thân pháp tắc chân ý độ khó có thể nói khác nhau trời vực Ma diệt những cái kia chủ cấp cảnh tu sĩ trên thân pháp tắc chân ý, sẽ gặp phải kháng cự. Có thể luyện hóa những cái kia tà áp năng lượng tắc thì sẽ không. Bởi vì những cái kia tà áp năng lượng bên trong cũng không có tà thần ý chí. Thế nhưng, ma diệt mất một đoàn năng lượng bên trong pháp tắc chân ý. Tu sĩ bản thân liền đã đối với đoàn kia năng lượng đã mất đi khống chế. Từ điểm này đến xem, nói chém tới tu vi kỳ thật cũng không có gì không đúng. Những chuyện này chỉ cần thật động tác đi làm mới có càng sâu trải nghiệm. Tận đến giờ phút này, vân bất lưu mới dần dần minh bạch. Chém tới tu vi sau đó tu sĩ. Rốt cuộc dựa vào cái gì vượt qua đại vũ cảnh thiên kiếp. Chém tới tu vi. Chẳng qua là chém tới thiên thương tinh thiên đạo gia chỉ ở trên người hắn đại đạo Pháp tắt chân ý mà thôi. Cũng không phải là thật đem chính mình làm hỏng. Sau đó bắt đầu từ con số không tu hành. Nếu thật là dạng này. Cái kia vì sao không mặt khác chế tạo một thân thể. Sau đó để cho hắn tu hành hắn thôi diễn ra tới mới đại đạo pháp tắc. Cứ như vậy. Chẳng phải là sẽ không tao ngộ bất luận cái gì thiên kiếp như thế. Vì sao chủ cấp cảnh các tu sĩ không làm như vậy đâu vân bất lưu cảm thấy. Chính mình có phải hay không tìm được một đầu thông hướng thông thiên chi lộ bất mặc dù trong đầu biết rõ ý nghĩ này khẳng định có lầm. Vũ trụ tinh hải bên trong. Tu sĩ nhiều như vậy. Không có khả năng từng cách đều là đồ đần. Nghĩ không ra dùng loại này mưu lời phương thức. Nhưng hắn vẫn là chuẩn bị trước làm một chút thí nghiệm. Thẳng đến mấy năm sau đó. Một luồng không hiểu lực lượng. Từ trong hư vô hàng lâm tại hắn dùng để làm thí nghiệm vật thí nghiệm trên thân trong nháy mắt đem vật thí nghiệm hủy diệt vân bất lưu cuối cùng dần dần minh bạch vì sao ban đầu an lão tổ nói đại vũ cảnh thiên kiếp là tới từ trong vũ trụ lực lượng thần bí hắn vật thí nghiệm mới vừa vặn tiến nhập hoang cảnh đâu vậy liền đát lọt vào hủy diệt tính đả kích hắn cũng cuối cùng minh bạch vì sao tu sĩ cần theo bộ liền chuyển mà không thể một lần là xong Nhìn như lãng phí mấy năm thời gian, có thể chuyện này đối với vân bất lưu mà nói, lại không phải uổng công. Trong lòng hắn, đã có một cái có chút hoàn chỉnh khả thi kế hoạch. Thế là, hắn tiếp tục nhận chìm vào tu hành bên trong. Mặc dù chém tới tu vi không phải từ số không bắt đầu. Thế nhưng quá trình này vẫn như cũ tồn tại cực lớn hung hiểm. Đó chính là, chùa cấp cảnh tu sĩ ngay cả thần hồn đều là do đại đạo Pháp tác biến thành. Nói cách khác, không chỉ có là trên thân thể đại đạo Pháp tắc chân nghĩa muốn ma diệt mất. liền ngay cả thần hồn bên trên những Pháp tắc kia chân ý đều muốn triệt để ma diệt. Xóa đi thiên thương tinh thiên đạo bất luận cái gì lạc ấm. Thần hồn vật này, khó khăn nhất lý giải, không nghĩ qua là, rất có thể sẽ biến thành ngỡ ngẩn. Vì không để chính mình biến thành một kẻ ngu ngốc. Mất đi chính mình vốn có ký ức. Vân bất lưu không thể không tạm thời đình chỉ tự chém Tu Vi. Sau đó, hắn để cho lôi thần hệ thống một lần nữa biên tạo một bộ hệ thống mới. Bộ này hệ thống mới. Hoàn toàn do lôi thần hệ thống thành công thôi diễn ra tới. Cùng thiên thương tinh đại đạo Pháp các có rất lớn khác nhau Pháp tắc phù văn cấu thành. Tiếp theo, hắn đem chính mình ký ức rót vào cái này hệ thống mới hệ thống bên trong. Lôi thần hệ thống là do thiên thương tinh đại đạo Pháp tắc phù văn làm mà thành. Vân bất lưu cũng lo lắng cho mình tương lai nếu là thật tự chém tu vi thành công. Có thể hay không mất đi đối với lôi thần hệ thống khống chế hắn thậm chí không biết. Nếu quả thật có thể thành công. Vậy mình phải chăng còn là chính mình cách này triết học vấn đề. Vân bất lưu không có xâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu. Tại đem chính mình ký ức tồn chứ hoàn tất sau đó. Vân Bất Lưu mới tiếp tục bắt đầu tu hành. Lúc này, Vân Bất Lưu bắt đầu may mắn chính mình có một tôn đạo khí làm phụ trợ. Cái này bản thân ma diệt pháp các chân ý quá trình. Bởi vì có đạo khí trợ giúp. So trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà đây chỉ là Vân Bất Lưu người cảm giác mà thôi. Hắn cảm thấy cái tốc độ này rất nhanh, nhưng ở ngoại nhân xem tới thời gian cũng đồng dạng trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, vài chục năm thoáng một cách đã qua Hôm nay Phó chính nguyên chạy tới thiên thương thư viện Tìm thư viện Sơn trưởng Phấn Hồng Diệp Tiểu Diệp tử một mực không có đem chính mình đổi thành họ Vân Vẫn như cú theo nàng mấu thân phấn yêu kinh họ Vân bất lưu đối với cái này thật cũng không cảm thấy có cái gì đáng ngại Tại hắn đã từng sinh hoạt cái kia địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc Loại chuyện này có nhiều lắm Phó chính nguyên chạy đi tìm phấn hồng diệp. Là vì con trai mình giao phó sinh. Hắn chuẩn bị hướng vân bất lưu đòi hỏi một cách tu hành hệ thống phụ trợ đưa cho chính mình nhi tử bảo bối. Con của hắn giao phó sinh đã hơn 30 tuổi là cái hoang cảnh tu sĩ. Những năm gần đây, phó chính nguyên đem trên người mình bộ kia thứ ảnh hệ thống. Trong trong ngoài ngoài nghiên cứu không dưới vạn hơn lần. Có thể cũng không có nghiên cứu ra cách như thế về sau. Càng thêm không có cảm giác được cái hệ thống này đối với hắn có cái gì không bén. Lại nói tiếp. Dù sao rất nhiều chỗ tốt. huống chi. Cái này tu hành hệ thống phụ trợ thanh danh. Đều chuyển đến vực ngoại đi đâu hiện trên thiên thương tinh. liền thỉnh thoảng có vực ngoại tu sĩ đến đây nghe ngóng tu hành hệ thống phụ trợ sự tình. Lại thêm. Tại thụ đồ quá trình bên trong. Phó chính nguyên phát hiện Bộ này hệ thống có thể rất nhanh phát hiện đồ để trên thân mao bệnh Sau đó kịp thời hướng hắn phản hồi Để cho hắn đối với đệ tử tiến hành điều chỉnh Phó chính nguyên liền suy nghĩ Nếu như trên người con trai cũng có như thế một bộ hệ thống Thế là hắn liền muốn liên hệ vân bất lưu Kết quả hệ thống nhóm bên trong hoàn toàn liên lạc không được Rơi vào đường cùng Hắn mới chạy đi tìm Vân bất lưu nữ nhi Phấn Hồng Diệp. Phó chính nguyên là cái chỗ cấp cảnh cường giả, chút mặt mũi này, Phấn Hồng Diệp khẳng định đến cho. huống chi phó chính nguyên ban đầu còn chạy tới Phi Tiên Tông làm nổi ứng công lao này tất cả mọi người nhớ rõ. Sau đó Phấn Hồng Diệp liền trở về chuyến nhà chuẩn bị tìm phụ thân nói một chút chuyện này. Mà lúc này đây, Vân khởi thời cũng mang theo nàng dâu viêm. Thiên Hương về nhà thăm người thân. Đồng thời nói cho tiểu bạch cùng an nhiên các nàng một tin tức tốt. Các nàng muốn làm nai nai. Cùng vân khởi thời kết thành đạo lữ nhiều năm như vậy, viêm thiên hương cuối cùng chuẩn bị muốn đứa bé. Trải qua nhiều năm cố gắng, lúc này mới đến đã thành công. Trên thực tế, đây là viêm thiên hương bí mật tìm phấn yêu tinh, hướng nàng muốn vò tống tử tửu. Sau đó an nhiên liền biết, sự tình hoàn toàn không dối gạt được. Mấy năm... Hoặc là mười mấy năm sau. Vân bất lưu liền muốn làm ra ra. ngươi nói loại này việc vui có thể không thông chi hắn sao cái này còn thế nào giấu riêng khi mọi người biết được vân bất lưu không để ý mọi người khuyên can. vụng trộm sung kích đại vũ cảnh lúc. Toàn bộ phủ không đảo bên trên. Nguyên bản rất hân hoan bầu không khí. Trong nháy mắt liền xuống tới điểm đóng băng. Sơn giã nhàn vân 69 chương 673 tuế nguyệt du du 400 năm tiểu bạc há miệng muốn nói Cuối cùng liền yên lặng im lặng Nhìn nhìn nhi tử vân khởi thời cùng con dâu viêm thiên hương Lại nhìn một chút mọi người Một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải Mọi người cảm xúc cùng nàng không sai biệt lắm Cho nên một thời cũng đều không khỏi vì đó trầm mặt Thật lâu Vân khởi thời mới nhìn mắt mọi người Nói ra Chuyện này Tạm thời trước không cần truyền đi Phụ thân nếu quyết định phải mạo hiểm đi đường này Tự nhiên có hắn mạo hiểm lý do Nghĩ đến hắn không cùng mọi người nói Khẳng định cũng là không hy vọng mọi người cho hắn lo lắng Tựa như đã từng vân bất lưu độ chủ cảnh kiếp thất bại mà mất liên lạc thời điểm như thế vân khởi thời cái này làm con trai phảng phất trong vòng một đêm liền trưởng thành một dạng. bây giờ tại quân đội nhiều năm như vậy cũng sớm đã trầm bùm đến có thể gánh chịu nổi bất cứ chuyện gì hắn nói nhìn về phía mùi mùi phấn hồng diệt giao phó tiền bối bên kia thỉnh cầu tiểu mỗi ngươi thay cha đáp ứng là được phụ thân cùng vực ngoại tu sĩ làm nhiều như vậy giao dịch khẳng định có chuẩn bị Cái này hỏi một chút người máy tiểu nương là được rồi. Nghe được cái này người máy tiểu nương thời điểm an nhiên các nàng đều có chút không nói. Vân bất lưu làm cái người máy ra tới. Dùng là lúc trước tiểu hương cơ bộ dáng. Đối với cái này. Vân khởi thời bọn hắn những thứ này làm hậu bối. Đối nàng xưng hô. Thật đúng là có chút ít làm khó. Mọi người khẽ vuốt cầm thế nhưng cái kia lo lắng cảm xúc. Vẫn là không khỏi bộc lộ ra tới Vân khởi thời cố gắng chấn định Nói Mọi người cũng không cần quá mức lo lắng Phụ thân luôn luôn cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tỉnh Đại vũ cảnh không thể so chủ cấp cảnh Ban đầu phụ thân tại độ chủ cấp cảnh thiên hiếp thời điểm Biến mất hơn 200 năm Có lẽ lần này sẽ biến mất càng lâu An nhiên gật đầu nói Nếu là hữu người hỏi liền nói ngươi phụ thân đang nghiên cứu thế nào cải tạo thăng cấp tiêm tinh pháo sao hiện tại đến đây thiên thương tinh vực ngoại tu sĩ càng ngày càng nhiều Khó tránh khỏi có người sẽ vùng trộm nhìn trộm chúng ta thiên thương tinh Đặc biệt là khoa ký viện bên kia Phòng vệ công việc nhất định phải làm tốt Một chút tài liệu cơ mật Tuyệt đối không thể tiết lộ Nhất là ám vật chất năng lượng nghiên cứu cái này một khối Vân khởi thời gật đầu nói Mẫu thân xin yên tâm, cái kia một khối đều có trọng binh chấn giữ, mà lại ám vật chất nghiên cứu phòng thí nghiệm bên kia còn sắp đặt từ hủy chương trình. Một khi tình huống không đúng, từ hủy chương trình 3 giây liền có thể khởi động. Tất cả văn diện đến lúc đó đều sẽ biến thành vi rút dấu hiệu. Tại phủ không đảo ở lại mấy ngày sau đó, Vân khởi thời liền cáo từ mọi người chuẩn bị đi trở về công việc. Bất quá tài trở lại công việc cương vị trước đó. Vân khởi thời đi một chuyến bạch vân thành. Tìm được người máy tiểu hương cơ. Cái kia. Phụ thân ta đang bế quan trước đó. Có phải hay không tới tìm ngươi người máy tiểu hương cơ nghiêng não đại nhìn nhìn hắn. Máy móc nơi nhẹ gật đầu. Chủ nhân đến đi tìm ta. Bất quá sao phó cái gì. Ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Bao quát ngươi ở bên trong. Vân khởi thời có chút không nói, cảm thấy mình tại nhà mình lão cha trong mắt phân lượng, tựa hồ ngay cả trước mắt cái người máy này cũng còn không bằng. Có chuyện gì là mọi người không thể ngồi xuống tới nói liền xem như muốn đi mạo hiểm. Ai cái này thật đúng là không cách nào nói, coi như hắn nguyện ý, cái kia vài cách mẫu thân cũng là sẽ ngăn cản. Đại Vũ Cảnh a làm bao nhiêu người tha thiết ước mơ. rồi lại làm bao nhiêu người ngắm mà lùi bước a tốt a vậy ta liền không nghe ngóng cách này ta chỉ hỏi ngươi ngươi nơi này là không phải có tu hành hệ thống phụ trợ dự trữ phó chính nguyên nhi tử giao phó sinh tấn cấp hoang cảnh nếu muốn một bộ ngươi có sao người máy tiểu hương cơ nhẹ gật đầu xin yên tâm chủ nhân đã vì đó chuẩn bị tốt vân khởi thời thầm than quả nhiên phụ thân cũng sớm đã sắp xít xong xuôi Suy tư phía dưới vân khởi thời liền nâng người cáo từ Người máy cũng không phải thật sự là nhân loại Nếu như là nhân loại mà nói Còn có thể chậm rãi dùng những phương thức khác tới khuyên nói Có thể người máy quyền hạn thiết trí Để cho bọn hắn căn bản vô pháp vi phạm bọn hắn chủ nhân đối với bọn hắn thiết hạ chương trình hạn chế Trừ phi dùng hacker kỹ thuật cướp mất người máy trí năng chương trình Nhưng mà Ngoại trừ chính vân bất lưu, ai lại có năng lực cướp mất tu hành hệ thống phụ trợ kỳ thật nếu như không có lôi thần hệ thống tương trợ mà nói. Chính vân bất lưu cũng không cái này năng lực. Phó chính nguyên rất nhanh liền từ người máy tiểu hương cơ nơi đó đạt được một bộ tu hành hệ thống phụ trợ. Cùng hắn thứ ảnh hệ thống hơi có chút tương tự. Đây là vân bất lưu sáng sớm liền cho phó chính nguyên nhi tử chuẩn bị. Cho dù phó chính nguyên không có hướng bọn hắn đòi hỏi. Tại giao phó sinh tấn cấp hoang cảnh sau đó. Vân bất lưu cũng sẽ để cho người ta tìm cơ hội đưa cho hắn. Cuối cùng giao phó sinh cùng phó chính nguyên khác biệt. Phó chính nguyên là sinh trưởng ở địa phương thiên thương tinh người. Mà con của hắn giao phó sinh. Có một nửa huyết mạch đến từ phi tiên tông. Nếu như tương lai phi tiên tông người biết giao phó sinh thân phận. Đến đây suối dục hắn đâu cho nên chỗ sơ hở này. Vân bất lưu đến tìm cơ hội đem nó chắn. Mà ngăn chặn chỗ sơ hở này phương thức chính là dùng tu hành hệ thống phụ trợ tới giám thị. Vì thế. Hắn tại lâm trước khi bế quan. Đi bạch vân thành thời điểm. Đem cách này quyền hạn. Giao cho người máy tiểu hương cơ. Hiện tại. Ngoại trừ lôi thần hệ thống có thể giám sát hệ thống khác bên ngoài. Người máy tiểu hương cơ Cũng có năng lực như thế ngoại trừ giám sát quyền hạn bên ngoài Người máy tiểu hương cơ còn có được một cách khác quyền hạn Đó chính là biên soạn tu hành hệ thống phụ trợ Giống như lôi thần hệ thống như thế Cho nên Người ở bên ngoài xem tới Cách này bề ngoài nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt Người máy tiểu hương cơ Tựa hồ chỉ là cách không ngờ tới nhân viên tiếp tân Có thể trên thực tế, nàng có được năng lực đủ để khiến vô số người vì đó điên cuồng. Đáng tiếc, tất cả cùng nàng tiếp xúc qua người. Đều chỉ coi nàng là thành một cách không có bình thường nhân loại sinh mệnh đặc thù máy móc. Đặc biệt là tại thiên thương tinh xuất hiện trí năng người máy sau đó. Mọi người đối mặt trí năng người máy đều đã tập mãi thành thói quen. Thời gian cứ như vậy im ấm nơi chảy xuôi mà đi trong nháy mắt đã đi qua hơn 400 năm. Tại cách này hơn 400 năm thời gian bên trong. Thiên thương tinh biến hóa phi thường lớn. Đã từng nhà cao tầng không thấy biến nhiều. Ngược lại dần dần biến ít. Ngược lại là phi thiên độn địa tu sĩ trở nên nhiều hơn. Tại thiên thương tinh chung quanh mấy ngôi sao thân thể bên trên. Xuất hiện đại lượng nhân loại thân ảnh. Những thứ này nguyên bản cũng không phải là sinh mệnh ngôi sao Có thể bây giờ lại bị cải tạo thành sinh mệnh ngôi sao Theo khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt Đối với ám vật chất năng lượng vận dụng càng ngày càng đầy đủ Thiên thương tinh bên trên những cái kia chủ cấp cảnh các cường giả Cuối cùng quyết định Đem khoa học kỹ thuật chuyển di ra thiên thương tinh Theo cùng vũ trụ sinh mệnh ngôi sao tiếp xúc đến càng nhiều Mọi người liền càng phát ra thấy rõ ràng một sự kiện. Khoa học kỹ thuật càng là phát đạp sinh mệnh ngôi sao. Khí số lượng liền hơn tóc yếu ớt, Trong vũ trụ sao trời những cái kia sinh mệnh ngôi sao. Có được văn minh khoa học kỹ thuật sinh mệnh ngôi sao. phần trăm đều ở mạc pháp thời đại. Tu sĩ số lượng ít đến thương cảm. Bất quá cách này cũng cho một chút tu hành tinh bên trên người tu hành một chút cơ hội. Một chút có thể tiến đến chọn lựa tư chất tu hành suốt chút tu hành thiên tài cơ hội Bất quá thiên thương tinh tu sĩ ngược lại là không có đi làm loại chuyện này Tại bọn hắn thiên thương tinh Căn bản không cần là tư chất tu hành phát sầu Bởi vì bọn hắn có được tu hành hệ thống phụ trợ Hơn 400 năm đến thiên thương tinh chủ cấp cảnh cường giả lại nhiều mấy cái Giống như ban đầu cũng sớm đã là hồng cấp cảnh cường giả viêm triển Hầu ca Lữ du, lão cổ những cách này người hoặc yêu, bây giờ cũng thành công tấn cấp chùa cấp cảnh. Lão cổ tại khi đổ kiếp, nhận được tiểu hương cơ cho hắn cung cấp sinh cơ khôi phục đại trận sau đó. Trong đầu cảm khái, cũng chỉ có số ít một số người mới có thể minh bạch. Khi lấy được tu hành hệ thống phù trợ trước đó, lão cổ nằm mơ đều không nghĩ tới. Có một ngày hắn lại có thể trở thành chủ cấp cảnh cường giả. Có thể đi vào vũ trụ tinh không đỉnh tiêm tu sĩ hàng ngũ. Ban đầu bị vân bất lưu mượn siêu cấp voi lớn cử nha lực lượng chém giết mà không thể không lựa chọn trùng sinh. Lãng phí hết một lần trùng sinh cơ hội lúc. Lão cổ đối với vân bất lưu đúng là có oán hận tới. Có thể vì chính mình tu hành tiền đồ. Vì có thể có được hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Lão cổ vẫn là lông lấy lá gan về tới núi tuyết lớn phía dưới. Kết quả không nghĩ tới thế mà bị Vân Bất Lưu cho khám phá bộ dạng. Cũng may Vân Bất Lưu không có lựa chọn lần nữa giết hắn. Sau đó còn đưa hắn không ít đồ tốt. bao quát cái này tu hành hệ thống phụ trợ. Đã từng xác thực có một. Đoạn thời gian từng có giết Vân Bất Lưu báo thủ ý nghĩ. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Bất Lưu tu hành tốc độ phá trần. Tiến triển cực nhanh sau đó. Lão cổ liền bỏ đi loại nguy hiểm này ý niệm. Vân bất lưu ra hỏa này rào hoạt rào hoạt. Tại tu vi không bằng hắn thời điểm. liền có thể nghĩ đến mượn lực tới giết hắn. Bây giờ thực lực mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay khi sau đó ngay cả vân bất lưu nhi tử vân khởi thời tu vi đều đang nhanh chóng vượt qua hắn thời điểm. Lão cổ suy nghĩ. Cũng không phải là báo không báo thù vấn đề. Mà là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Vân bất lưu có lẽ sẽ còn nói một chút đạo lý Vân khởi thời tiểu thí hài kia Sẽ giảng đạo lý sao thật không nghĩ đến Cuối cùng hắn vẫn là chạy tới Vân khởi thời thủ hạ đi làm việc Gia nhập quân đội Gia nhập tinh không hàm đội Sau đó nước chảy thành sông Đến bây giờ Ngoại trừ viêm triển bọn hắn những cái này người bên ngoài Đã từng những cái kia tham sống sợ chết các lão yêu Lần này cũng trên cơ bản tất cả đều thông qua được chủ cảnh kiếp khảo nghiệm Trở thành chủ cấp cảnh tu sĩ Yêu Nguyên vẫn là tiểu hương cơ ra tay trợ giúp bọn hắn Dùng hắn sinh cơ đại đạo pháp tắc Thay mọi người chuẩn bị sinh cơ khôi phục đại trận Điều kiện chính là những thứ này các lão yêu tại độ kiếp sau khi thành công Đi nàng trưởng khống địa phủ bên trong làm việc cho hắn trăm năm Đối với dạng này điều kiện, những lão yêu kia đều cảm thấy có chút khó tin. Không phải quá hà khắc, mà là quá dễ dàng. Dùng 100 năm thời gian đổi lấy thành công độ kiếp trở thành chủ cấp cảnh tu sĩ, đồ đần mới không làm. Còn như vực ngoại tu sĩ nếu muốn sinh cơ khôi phục đại trận nhất định phải dùng một chút vật liệu luyện khí tới đổi lại. Đáng tiếc thiên thương tinh bên trên những cái kia lão yêu quái cất giữ tiểu hương cơ hoàn toàn trướng mắt. sở dĩ khiến cái này các lão yêu là địa phủ công việc, chủ yếu là địa phủ lượng công việc theo thiên thương tinh nhân loại đi về phía vũ trụ. tại thiên thương tinh bên ngoài một chút tinh thể bên trên tu kiến nhân loại nơi ở sau đó tăng lên rất nhiều. địa phủ cần tại những cái kia địa phương chế tạo phân bổ, mà những thứ này phân bổ thì cần muốn một chút tu vi cường đại tu sĩ tỏa chấn tại thiên thương tinh bên ngoài. Loại này bị cải tạo sau đó nhân loại ở lại tinh tổng cộng có ba cái Trên thiên thương tinh sinh hoạt nhân loại đại đa số bị rời đến những thứ này sinh mệnh ngôi sao bên trên Còn như thiên thương tinh bản thân Tắc thì khôi phục thành rồi ban sơ nguyên thủy tự nhiên phong mạo Nhân loại ở tai nơi này phía trên Rốt cuộc không có đã từng những cái kia tiện lời khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể sử dụng Cũng vì thế Rất nhiều nhân loại không quá quen thuộc loại cuộc sống này, đại đa số đều lựa chọn di chuyển. Hơn 400 năm đi qua, thiên thương tinh nhân loại số lượng đã đột nhiên tăng lên đến hơn 10 tỷ. Ba cái ở lại tinh một phần. Mỗi lần viên ở lại tinh đều có ba mươi mấy ước nhân loại. Nếu như tăng thêm những cái kia yêu loại, số lượng liền càng thêm đáng sợ. mà lưu tại thiên thương tinh nhân loại số lượng còn lại là giảm mạnh chỉ còn lại không tới hai ước bộ dáng đương nhiên cách này hơn một ước nhân loại cũng không phải là tất cả mọi người là tu sĩ có rất nhiều đều là ta thích gần sát tự nhiên nhân loại theo nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều nhân loại đối với hiện đại hóa đô thị thì thật đã có một chút chán ghét. Càng ngày càng nhiều người sẽ rút thời gian lựa chọn đi trong tự nhiên sinh hoạt một đoạn thời gian. Đương nhiên, loại này thuần tự nhiên sinh hoạt, phổ thông nhân loại cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá không sao. Thiên thương tinh cùng mặt khác ba cái nhân loại ở lại tinh ở giữa. Có truyền tống trần pháp có thể sử dụng. Kẻ có tiền vẫn là có cơ hội trở lại thiên thương tinh tới thể nghiệm một chút thiên nhiên. Tựa như rất nhiều tu sĩ cũng đồng dạng không nguyện ý rời đi hiện đại hóa cuộc sống đô thị một dạng. Bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tại ba cách nơi ở sinh hoạt một đoạn thời gian. Sau đó lại về thiên thương tinh tu hành. Đây là thiên thương tinh tất cả chủ cấp cảnh các cường giả thương lượng ra tới. Giải quyết thiên thương tinh văn minh khoa học kỹ thuật phát triển biện pháp. Miễn cho thiên thương tinh đi vào cách khác văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu theo gót. Mà phù không đảo. Vẫn như cũ còn trên thiên thương tinh. Chỉ bất quá quanh năm ẩm thân nguyên nhân. Cho nên càng ngày càng nhiều những người bình thường đã dần dần bắt đầu quên lãng hắn tồn tại. Chỉ có những cường giả kia mới minh bạch cái kia địa phương đại biểu hàm nghĩa chân chính. Tinh Hà. Nai Nai đưa tiến ngươi phù không đảo bên trên. Tiểu bạch một mặt không thôi lôi kéo một xinh đẹp tiểu lang quân tay. Nói ra. Cái kia xinh đẹp tiểu lang quân mày kiếm mắt sáng. Môi hồng răng trắng. Một bộ nam sinh nữ tướng bộ dáng Dung mạo khí chất tuyệt đối thuộc về yêu nhiệt cấp bậc. Hắn chính là vân khởi thời cùng viêm thiên hương nhi tử vân tinh hà. Hoàn mỹ kế thừa cha mẹ của hắn ưu lương ghen. Từ nhỏ trên phù không đảo lớn lên. chịu các vị nai nai yêu thương. Hơn 400 năm đi qua. Cũng sớm đã trở thành chủ cấp cảnh tu sĩ. Cũng may thời niên thiếu bị cha của hắn vân khởi thời tự mình đè ớt đi quân đội rèn luyện vài chục năm. Lúc này mới không để cho hắn biến thành một cái chân chính ăn chơi thiếu ra. Nếu không, liền lấy hắn ra môn loại này khoa trương điều kiện. Đó chính là thỏa thỏa tu ba đời. Giàu ba đời. Quan ba đời kết hợp thể à. tại hắn bên hông. Còn mang theo một cái màu sắc tiểu hồ lô. Cái kia tiểu hồ lô xem xét liền vật phi phàm. Chính là ban đầu tiểu hương cơ bồi dưỡng thất thải hồ lô một trong. Những thứ này hổ lô tại gần đây ngàn năm bồi dưỡng phía dưới. Đã thành tinh. Chúng nói chúng nó là hồ lô hoa cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ thân thể không có biến thành thân thể con người bên ngoài. Bọn chúng đã có được một tia linh trí. Cái này bảy màu hồ lô. Chính là vân tinh hà tại hồ lô dưới kể chơi đùa thời điểm. Hắn tự hành rơi xuống. rút xuống trong ngực hắn đi, tự động ôm ấp yêu thương. Nai nai, ngài cũng đừng đưa, ta chính là đi tiểu thúc cùng tiểu thẩm thẩm nơi đó đùa một lượt. Ngài đừng lo lắng chờ ta trở lại, nhất định đem các để để muội muội mang về cho các ngươi nhìn xem. Phía sau phấn phu nhân cười nói, tiểu tinh hà, nhớ rõ nhất định phải đem giao nhi mang về. Nai nai thích nhất nhà đầu kia. Nàng còn nói muốn cùng nai nai chế độ giáo dục độc đâu vân tinh hà nghe vậy khói môi mất tự nhiên co quắp phía dưới Ngoài miệng đáp Nhất định nhất định trong lòng lại nói Hy vọng tiểu thẩm thầm biết rõ chuyện này Sẽ không tức giận đến đánh gãy ta chân sao ai tiểu mũi cũng thật là Thích gì không tốt thích gì độc a sơn giã nhàn vân sáu mươi chín chương sáu trăm bảy mươi bốn chùa cấp cảnh cường giả tụ tập phù không đào thay đổi khôn lường thiên địa thăm thẳm dựa vào hư ngự phong chín vạn dặm phóng nhãn thả đi đều mênh mông mặt đất bao la bên trên rừng già dày đặc dày đặc rừng già bên trong cự thú phủ phục thiếu niên cưới gió mà đi tư thái u nhã thong song Bên hông hổ lô nhập vào suốt ra lấy thất thải hào quang Hào quang lách thân mà bay Thẳng đến mây trắng cổ thành Thiếu niên mới nói a đại Thu ngươi thần thông sao lần này đi vực ngoại Ngươi vẫn là điệu thấp thu liếm một chút cho thỏa đáng Miễn cho cho tiểu thúc tiểu thầm rước lấy phiền phức Đã từng không sợ trời không sợ đất thiếu niên lang Bị cha của hắn vừa ngoan tâm Ném tới trong quân doanh ma luyện mấy năm tâm tính Cuối cùng hiểu được cái gì gọi là quy củ Minh bạch cái gì gọi là thu liếm điều thấp Cũng mới minh bạch Hắn cũng không phải là trong thế giới Ngoại trừ bốn vị Nai Nai Ngoại trừ tiểu mao cầu cùng hổ tử Đại Phong xương Nhi mẫu thân hắn bạch thiên Nga Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý vây quanh hắn chuyển Duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là chưa từng gặp qua ra ra Tại cách này thiên thương tinh đắt là như thế huống chi còn là so thiên thương tinh phức tạp vạn lần cũng không chỉ thiên lan giới Trước đây thật lâu Hắn liền cùng đại nai nai tránh thiên lan giới Biết rõ thế giới kia đến cỡ nào khổng lồ Cỡ nào phức tạp Thực lực tổng hợp còn mạnh hơn thiên thương tinh an thì. Tại cái kia thế giới cũng chỉ có thể xem như đỉnh tiêm nhất lưu trích lên. Ngay cả cấp cao nhất thế lực cũng không bằng. Bởi vì tại cái kia thế giới cũng không mệt có được hai cái đại vũ cảnh cường giả siêu cấp thế lực. Nghĩ đến thiên thương tinh bây giờ chủ cấp cảnh tu sĩ số lượng đã nhanh muốn phá trăm. Nhưng lại vẫn như cũ không có đại vũ cảnh tu sĩ. Mà ra ra hắn Vân bất lưu. Chính là vì giải quyết vấn đề này mà bế quan. Đối với vị này một mực bị người truyền tụng Chỉ nghe hắn truyền thuyết cố sự lớn lên. Lại một mực chưa thể nhìn thấy chân nhân ra ra. Vân tinh hà trong lòng đối với hắn nhưng thật ra là phi thường sùng bái. Lắc lư ở giữa, hắn đã đi tới bạch vân thành bên trên. Tại đám mây mắt nhìn phía dưới bạch vân thành, nơi đó đã trở thành vực ngoại tu sĩ đến đây thiên thương tinh đặt chân địa phương. Thiên thương tinh cũng không bài xích vực ngoại tu sĩ đến đây. Nhưng lại sẽ không để cho vực ngoại tu sĩ tại thiên thương tinh làm mưa làm gió. Làm điều phi pháp. Một khi phát hiện. Kiểm tra có chứng minh thực tế. liền trực tiếp chấn áp. Cho dù là chủ cấp cảnh cường giả đi tới cách này thiên thương tinh cũng phải thu liếm lại hung diễm. Đã từng. Vân Tinh Hà cũng đã làm một đoạn thời gian cách này bộ đội đặc thù đội viên. Tham dự qua chấn áp phạm tội vực ngoại tu sĩ hành động. Tự mình trấn áp qua hồng cấp cảnh cường giả Chùa cấp cảnh cường giả kỳ thật đều là muốn mặt Sẽ không có người ngốc đến chạy đến nơi đây tới dương oai Đặc biệt là cái này cấp bậc cường giả Đều sẽ chịu đến đặc thu chiếu cố Căn bản không có cơ hội tác yêu Ngược lại là hồng cấp cảnh cùng hoang cảnh tu sĩ Mọi người đối với bọn hắn trông giữ sẽ rộng rãi rất nhiều Có được không ít tác yêu cơ hội Có thể loại người này phần lớn cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chàng Bên hông bảy màu hổ lô nghe được thiếu niên Vân Tinh Hà mà nói sau đó Chủ động đình chỉ nhập vào xuất ra thất thải hào quang cử động Đồng thời hổ lô bên ngoài Thất thải chi sắc cũng bắt đầu ảm đạm xuống trở nên thường thường không có gì lạ Đi tới hắc hải bên ngoài tinh không truyền tống trận Vân Tinh Hà đang làm việc chỗ làm xuống đăng ký Sau đó đi vào truyền tống trận Khi tiến vào truyền tống trận trong thông đạo Hắn cùng một vị nhìn thường thường không có gì lạ vực ngoại tu sĩ gặp thoáng qua Vị kia vực ngoại tu sĩ nhìn hắn một cái Liền cúi đầu rời đi Rất tự nhiên động tác Nhưng lại để cho Vân Tinh Hà cảm thấy ra hỏa này có dược Hắn xoay người Đi tới chỗ ghi danh Nhìn xem người kia làm đăng ký Cầm lệnh bài rời đi Sau đó tiến lên xuất ra chính mình một thân phận khác giấy chứng nhận Cùng chỗ ghi danh nhân viên công tác lên tiếng chào Nhìn xuống đối phương lưu lại đơn giản tư liệu sau đó Trực tiếp thần thức ngay cả âm thanh bộ đội đặc thù Làm xong tất cả những thứ này sau đó Hắn mới chuyển thân một lần nữa bước lên truyền tống trận Thiên lan giới, An Thị tộc địa Vân Tinh Hà đến để cho An Thị náo nhiệt Bây giờ An Thị Tại An An ngồi lên vị trí gia chủ sau đó. Có rất lớn cải biến. Những cái kia đã từng đối với thiên thương tinh có định ý. Trên cơ bản đều được đưa đến cái khác địa phương là gia tộc khai cương thác thổ đi. Mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển. An thì tại thiên thương tinh. Hoặc là nói tại vân gia hiệp trở phía dưới đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại cách này thiên lan giới bên trong. Địa vị đột nhiên thẳng vọt. Đặc biệt là có tu hành hệ thống phụ trợ trợ giúp. Bây giờ an thị tộc nhân bên trong. Mới cảnh chủ cấp cảnh cường giả số lượng. liền có 7 chục cái. Mới cảnh số lượng thậm chí là đã từng an thị nguyên bản có được gấp hai nhiều. Trừ cách đó ra còn có không ít có được tu hành hệ thống phù trợ, có thể còn không có tấn cấp. Sở dĩ còn không để cho an thị trở thành thiên lan giới số một số 2 siêu cấp đại tộc. Chẳng qua là đại vũ cảnh trí cường giả số lượng chỉ có một cách mà thôi. Tại cái này thiên lan giới bên trong, có mấy cái siêu cấp đại tục, địa vị một mực vô pháp bị dung chuyển. Cũng là bởi vì bọn hắn có được hai cái. Có lẽ có có thể là hai cái trở lên đại vũ cảnh trí cường giả tòa chấn. Nếu như an thị mở tộc lão tổ tung không có tiến nhập hỗn độn vũ trụ. Bọn hắn cũng đồng giảng có thể có được hai cái đại vũ cảnh trí cường giả. Cũng có cơ hội thành tựu siêu cấp đại tục Kỳ thật dạng này cơ hội Tại không ít gia tộc bên trong đều từng có được qua Chỉ bất quá những cái kia đại vũ cảnh chí cường giả vẫn chưa đủ Tại bọn hắn vốn có thực lực Còn muốn tiếp tục tiến thêm một bước Tinh Hà ca Ngươi tới rồi cô cô không có cùng ngươi một khối Tới sao một nam một nữ hai người thiếu niên hướng đi ra truyền tống trận thiếu niên vân Tinh Hà đánh tới Thiếu nữ trực tiếp nhảy đến Vân Tinh Hà trong ngực. Gác chân bén nhọn. Tại Vân Tinh Hà trên mặt hôn một chút. Thiếu niên liền đối lập muốn trầm mùng hơn nhiều. Hướng Vân Tinh Hà gật đầu kêu một tiếng ca. Chuyện này đối với thiếu niên nam nữ. Dung mạo có chút tương tự. Bọn hắn là một đôi song bào thai. Chỉ có hơn 200 năm tuổi. Có thể bây giờ đã là hồng cấp cảnh đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn lúc nào cũng có thể tấn cấp chùa cấp cảnh nhưng lại một mực tại nền vững chắc cơ sở. Thiếu niên tên là An Vân thiếu niên tên là Vân sao? Một cách theo mẹ họ, một cách theo cha họ. An An cũng coi như hữu tâm. Trực tiếp cho Nhi Tử lấy tên Vân chữ. Dùng trưởng phu dòng họ đến cho Nhi Tử khi tên. Để cho hắn không nên quên chính mình trách nhiệm. an vân nhất định là muốn trở thành đời tiếp theo an thì gia chủ tồn tại an an cũng vẫn là như thế bồi dưỡng hắn so sánh muội muội của hắn vân giao đây tuyệt đối là muốn hà khắc gấp trăm lần cũng không chỉ Nung chiều xuống vân giao tự nhiên tỏ ra hoạt bát hiếu động cũng là không sợ trời không sợ đất liền sợ nàng lão mù chửi tiểu chủ mặc dù vân khởi thời cùng vân phá nguyệt hai huyên đệ một cách tại thiên thương tinh một cách tại thiên lan giới có thể bình thường ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi vòng một chút cho nên vân tinh hà cùng hai cách đường để đường mũi quan hệ vẫn được đặc biệt là vân sao nha đầu này duyệt tinh thông duyệt tinh thông rất hiểu dựa thế mắt nhìn sắc cùng hai người ca ca chơi xấu cầu cưng chiều cái gì kia là nàng trời sinh kỹ năng vân tinh hà ôm nàng chuyển vòng đưa nàng buông xuống Vỗ vỗ nàng não đại Cười nói Cô cô liền không giống ngươi dạng này cả ngày không có việc gì Nếu như ngươi nghĩ cô cô cùng nai nai tắc nàng Có thể chính mình đi thiên thương tinh a xem xét ngươi bộ dáng này liền biết không thành ý a ai nha chán rét Đều làm loạn ta hiểu tóc Tiểu nha đầu nhìn trái phải mà nói hắn Không biết đạo nhân còn tưởng rằng nàng thật là một cái thiếu nữ Nhưng kỳ thật đều đắt hơn 200 tuổi Một bên An Vân không khỏi vỗ trán trong đầu âm thầm nhà rãnh nhà mình muội muội vô sỉ giả bộ nai tơ không muốn mặt. Có thể lời này hắn cũng không dám nói thẳng ra, nếu không quay đầu hắn liền không cách nào hưởng thụ mỹ thực. Mặc dù đã có thể không cần ăn uống, có thể hưởng thụ mỹ thực vẫn là An Vân một đại ái tốt. Mà dùng độc còn lại là Vân Giao một đại ái tốt. Từ lúc nhìn thấy bọn hắn tam nai nai phấn yêu tinh sau đó, Vân sao dùng độc thủ đoạn có thể nai nai chân truyền. Kết quả an thị tộc nhân bị hại nặng nề. Ca nai nai các nàng còn tốt chứ an vân lính vân tinh hà đi gặp phủ mẫu vừa hỏi. Vẫn là như cũ. Không tốt không xấu. Dù sao chính là không đánh nổi tinh thần. Nhị nai nai không có việc gì liền đi ngủ. Có lúc một ngủ có thể ngủ lấy nhiều năm. Nói là trong mộng có ra ra theo nàng. Một thời gian, An Vân cùng Vân Giao cũng vì đó bắt đầu trầm mặc Đúng rồi. Ta lúc ra cửa sau đó. Nai Nai để cho ta lần này nhất định phải mang các ngươi đi thiên thương tinh đùa một lượt. Đặc biệt là Giao Nhi. Tam Nai Nai nhưng nhớ ngươi. phá <cười> ha. Ta liền biết Tam Nai Nai nhất định sẽ phi thường muốn ta. Vân Giao một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng để cho An Vân âm thầm lắc đầu. Không bao lâu. Vân Tinh Hà liền gặp được Tiểu Thúc Vân Phá Nguyệt cùng Tiểu Thẩm An An. Hai vị trưởng bối cũng là một bộ thiếu niên nam nữ bộ dáng, chỉ là trong thần sắc nhìn tương đối trầm ổn đại khí chút ít. Chuyện này đối với phu phụ cùng An Vân, cùng với Vân Sao đứng tại một khối, tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy bọn hắn là hương để tỉ muội, mà không phải phụ tử mẫu nữ. Tinh Hà tới rồi bà ngươi các nàng hết thảy tốt chứ An An tiến lên đón. Lôi kéo vân Tinh Hà tay. Chính là một trận hỏi Han ăn cần. Tiểu Tinh Hà càng ngày càng tuấn. Bà ngươi các nàng có thể có cho ngươi tìm kiếm cô vợ trẻ nếu như không có mà nói. Thầm thầm giới thiệu cho ngươi cách thế nào An Vân ở một bên cúi đầu không nói. Khói môi nhẹ xúc. An sao thì tại một bên ổn ảo. Đúng nha đúng nha Tinh Hà ca. Ta có mấy cái khoe mật cũng còn không có đạo lứ đâu Cái kia tên là Điền Oanh Oanh Ngươi còn nhớ rõ không nàng Thế nhưng là thường xuyên hỏi ta Ngươi lúc nào thì lại đến thiên lan Giới đâu vân giao liếu diếu nói Kết quả liền nginh đón mẹ nàng An an ngũ chỉ sơn Ngũ chỉ sơn đắp một cái Lão Phật ra sắc mặt nghiêm một chút Tiểu giao giao trực tiếp Liền xúc lên não đại Hóa thành chim cút Điền Oanh Oanh Đây chính là Điền Thị Nữ Nàng lão tử điện thù là cái dạng gì hốn đàn ngươi không rõ ràng bọn hắn nhìn chúng là cái gì Người nào không biết căn cứ phủ sa không lưu dụng người ngoài ý nghĩ An an vị này tiểu thẩm thế nhưng là vẫn nghĩ đem an thị nữ giới thiệu cho vân tinh hà Điện thị nữ Có tư cách này sao điểm ấy Cho dù là vân phá nguyệt Đều là tán thành Phụ thân đang bế quan Ngoài giới đối với tu hành hệ thống phụ trợ nhìn chằm chằm Ai không muốn ở trên đây phân tiếp theo chén canh những năm này an thì trong này đạt được tốt đẹp nhất chỗ Dẫn tới không ít người đỏ mắt Nếu như vân tinh hà cưới nhà khác nữ tử Vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đến lúc đó thiên thương tinh có thể sẽ loạn hơn Bọn hắn cũng phải đi theo đau đầu Nếu như phụ thân không có bế quan Vân Phá Nguyệt cũng không phải để ý Vân Tinh Hà cưới nhà khác nữ Cuối cùng đem trứng gà toàn bộ đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút không cho phép bọn hắn trắng trợn làm như vậy. Bất quá Vân Tinh Hà lại là dao động ngẩng đầu. Khẽ thở dài. Để cho thầm thầm phí tâm. Bất quá ta vẫn là lấy trước kia câu nói. Ra ra một ngày không xuất quan. Ta liền một ngày không cưới. Nhị Nai Nai cùng ta nói. Gia Gia đã từng nói. Tu sĩ bi ai nhất địa phương. Chính là bế cái quan gia tới. Liền đa cảnh còn người mất. Thương Hải tang Điền. Phụ mấu không tại. Con cháu đầy đàn rồi lại tất cả đều không nhận ra. Vân Phá Nguyệt cùng An An nghe vậy. Cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Sau đó than nhẹ. Vân Tinh Hà tiếp tục nói. Ta cùng Vân Đệ, còn có sao nhi ba người lúc sinh ra đời sau đó? Gia Gia cũng không biết, nếu như ta lấy vợ sinh con, đến lúc đó Gia Gia đoán chừng trong lòng sẽ càng khổ sở hơn. Vân Phá Nguyệt nghe vậy, thở ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ bà vai hắn. Mỉm cười nói, ngươi nói như vậy, mặc dù có chút đạo lý, nhưng ngươi vẫn là xem thường Gia Gia ngươi. Hắn sẽ không khổ sở Chỉ là sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối Tiếc nuối không thể nhìn các ngươi lớn lên Nhưng nhìn đến tử tôn vui vẻ bình an Đây là hắn nguyện vọng lớn nhất Chúng ta biến thành cái dạng gì người Lớn bao nhiêu thành tựu Tại gia ra ngươi xem tới đều không trọng yếu Trọng yếu là thật vui vẻ Vui vui sướng sướng Kiện kiện khang khang Nhìn xem bầu không khí có chút kiềm chế An An liền lôi kéo vân tinh hà rời đi chủ đề. Để cho vân giao trong sân cho bọn hắn pha trà. Nàng cắt thì sai người đi làm mỹ thực. Mặc dù bọn hắn đều đã có thể không ăn không uống. Ăn mây phục khí liền có thể. Có thể hưởng thụ mỹ thực loại này niềm vui thú. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ bảo lưu lấy. Không có việc gì uống một chút linh những ăn một chút thịt. Đây cũng là một loại tiêu khiển. Tiểu thúc. Phi tiên Tông 500 năm bế sơn kỳ đã tới gần Gần nhất bên kia có thể có gì đồng uống trà thời điểm Vân tinh hà liền thấp giọng hỏi dò Lá trà là vân bất lưu đã từng gieo xuống gốc kia cổ trà thủ Trải qua hơn nghìn năm tới bồi dưỡng Viên này cổ trà thủ cũng nhiều thêm một luồng thần dị Phải biết gốc kia cổ trà thủ cũng là có hệ thống Ban đầu vân bất lưu tại thành công chế tạo ra hệ thống thời điểm liền cho dây hồ lô cổ trà thủ cùng với sen lớn phân biệt đưa bộ hệ thống sau đó sen lớn hệ thống biến thành an nhiên hệ thống dựng dục ra an nhiên dây hồ lô tắc thì dựng dục ra vài cách bảy màu hồ lô vân tinh hà bên hông A đại là cái thứ nhất triệt để thành thục từ dây hồ lô bên trên đến rơi xuống bảo bối cách này bảy màu hồ lô có được thôn thiên nạp địa năng lực không có gì không nuốt phía trên ẩm chứa đại đạo pháp các phù văn chùa cấp cảnh cường giả cũng vô pháp tùy tiện đem từ bên ngoài đánh vỡ mặc dù vô pháp đem chủ cấp cảnh cường giả tùy tiện thu nạp đi vào có thể tạm thời giam cầm mấy giây còn có thể làm được cũng chớ xem thường cách này mấy giây chùa cấp cảnh cường giả ở giữa chiến đấu một mưu liền có thể xuất hiện ngàn loại vạn loại biến hóa huống chi còn là mấy giây Mà gốc kia cổ trà thụ Tại hơn trăm năm trước Lá trà bên trên liền đã xuất hiện đại đạo Phù Văn Vân Tinh Hà từ nhỏ ngay tại cây trà xuống tu hành Tu hành tốc độ muốn so tại cách khác địa phương nhanh hơn nhiều Mà bây giờ Trà này lá bong bóng ra tới nước trà Đã không chỉ là có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh đơn giản như vậy Mà là có thể khiến người ta tiến nhập đốn ngộ trạng thái Gọi là ngộ đảo trà, mặc dù có chút gượng ép, nhưng kỳ thật cũng không đủ. Trừ cái đó ra, phù không đảo bên trên. Còn có không ít yêu thú có được hệ thống. Ban đầu Vân Bất Lưu đang nghiên cứu ra tu hành hệ thống phụ trợ sau đó. Từng không cần tiền một dạng vung một trận. Những thứ này yêu thú trải qua gần ngàn năm tu hành. Tại tu hành hệ thống phụ trợ nơi trợ giúp phía dưới. Cùng với tiểu hương cơ sinh cơ khôi phục đại trận trợ giúp phía dưới Cũng đều đã lặng yên ở giữa trở thành chủ cấp cảnh cường giả Bắt đầu tại là lúc trước canh giữ ở sen lớn phía dưới cái kia hai con cá lớn bây giờ đều là cá sới đại lão Mặc dù thiên thương tinh thực lực tổng hợp không bằng an thì Có thể vân bất lưu phù không đảo Đây chính là thế gian này chủ cấp cảnh cường giả rất tụ tập địa phương Tin tưởng không có người nào có thể nghĩ ra được. Tại cái kia nho nhỏ mấy chục cây số vung phù không đảo bên trên. Thế mà lại tụ tập ở hai mươi mấy vị chủ cấp cảnh cường giả sao ban đầu vân bất lưu sở thiết nghĩ. Chính mình nuôi gây đều có thể trở thành thế gian này cường đại tồn tại thiên khai nghĩ khác. Đã có thể nói là trên cơ bản thực hiện. Duy nhất không có thực hiện là những cường giả này còn không có trở thành trí cường giả. Thế nhưng trí cường giả con đường quá mức hung hiểm. Tại vân bất lưu không thành công đi tới trước đó. Thiên thương tinh bên trên không có người sẽ đi mạo hiểm nữa. Tất cả mọi người đang đợi vân bất lưu xuất quan. Chỉ cần hắn thành công. Mọi người có hắn thành công kinh nghiệm sau đó. Mới có thể nghĩ đến muốn hay không đi mạo hiểm như vậy. Kỳ thật nếu như vân bất lưu thành công, những người khác cũng liền không cần thiết lại đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì thiên thương tinh có một tôn trí cường giả tỏa chấn sau đó, kết quả là không đồng dạng. Nghe được chất tử nâng lên phi tiên tông. Vân phá nguyệt không khỏi nhìn hắn một cái. truyền âm nói. Bên ngoài nhìn không có gì động tính. Có thể vùng trộm thế nào. Ai cũng không rõ ràng. Nơi đó cuối cùng có đại vũ cảnh trí cường giả tỏa chấn, ngoại nhân rất khó thăm dò ra manh mối gì. Tiểu thúc cảm thấy. Phi tiên tôn cứ như vậy yên lặng khai sơn. Không ngay ngắn bướm yêu tỷ lệ lớn bao nhiêu vân tinh hà lại hỏi. Vân phá nguyệt hơi hơi lắc đầu tỷ lệ không lớn, nếu đổi lại là chúng ta cũng giống như vậy. Không có bị người đánh một bàn tay sau đó, còn có thể thở ơ. Có thể bọn hắn sẽ làm thế nào, xác thực khó liệu. An vân nhíu mày, gia nhập thảo luận kỳ thật trong mắt của ta đơn giản chính là như thế vài cách tình huống. Thứ nhất, phi tiên lão tổ tức không nhịn nổi, lặng yên tiềm nhập thiên thương tinh, dùng cho hạ giận phương thức dừng lại đại sát đạp sát. Có thể cách làm này quá mức không phóng khoáng, cho dù phấn tiết, thực sự đồng dạng sẽ biến thành trò cười thứ hai. Chính là liên hợp phi tiên tiên vực rất nhiều thế lực, lần thứ hai tiến công thiên thương tinh, đem tất cả lực lượng toàn bộ áp lên. Đem chiến trường đặt ở thiên thương tinh Đem thiên thương tinh biến thành luyện ngục thứ ba Còn lại là trước hết nghĩ biện pháp đem vạn Phật tử thế lực tử phi tiên tinh đổi đi ra Nếu không phi tiên tông nếu như lần thứ hai thất bại Cái kia phi tiên tinh liền có thể đổi tên là vạn Phật tinh liễu Vân phá nguyệt cũng không phải kỳ quái nhi tử có loại này kiến thức Cuối cùng bọn hắn vẫn luôn đem nhi tử xem như an thì tương lai gia chủ tới bồi dưỡng suy nghĩ một chút, vân phá nguyệt liền nhìn xem nhi tử, cười hỏi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong thiên thương tinh có chúng ta an thì xem như minh hứa. mặc dù có thể xét tại thứ nhất thời gian bên trong bị đánh trở tay không kịp, nhưng chỉ cần thong thả lại sức, có lão tổ trợ giúp, nhất định có thể chống đỡ đi xuống. đến lúc đó nhất định là lưỡng bại câu thương. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là trước đem phi tiên tinh bên trên vạn Phật tông đuổi đi ra. Vân Phá Nguyệt mỉm cười nói. Thế nhưng là vạn Phật tử trên phi tiên tinh giảng đạo 500 năm. Phật môn giáo nghĩa sớm đã xâm nhập lòng người. Như muốn đuổi đi. Nói nghe thì dễ không dễ dàng cũng phải làm. Cấm Phật giết Phật sự tình. Thiên Lan giới bên này cũng không làm thiếu. Chúng ta An thì không phải cũng đồng dạng không cho phép Phật môn thế lực dấm vào tới sao phi tiên lão tổ nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có mà nói. Vậy hắn cũng không có khả năng trở thành đại vũ cảnh trí cường giả. Dừng một chút. An Vân lại nói. Nếu như phi tiên lão tổ lại thêm có quyết đoán một chút. Dứt bỏ mặt mũi không cần mà nói. Kỳ thật bọn hắn đại định. Cũng không phải là thiên thương tinh. Thiên thương tinh phản kháng chỉ là để cho bọn hắn ném đi một chút mặt mũi mà thôi. Lần trước tại thiên thương tinh ném đi một lần mặt. Lần này cần là lần nữa trên thiên thương tinh mất mặt mà nói. Vậy hắn phi tiên tông liền thật phế đi. Vân tinh hà hơi hơi lắc đầu. Nói. Ta cảm thấy ngươi đây là gia tộc tư duy. Đừng quên. Phi tiên tông thế nhưng là một cách tông môn. Tông Môn cùng gia tộc cuối cùng có chỗ khác biệt. Gia tộc lợi ích trên cao thế nhưng Tông Môn lại thêm coi trọng mặt mũi cuối cùng bọn hắn còn muốn thu đệ tử. Nếu như ta là phi tiên Tông. Ta khẳng định sẽ trước tiên đem mặt mũi một lần nữa kiếm về. Liên hợp rất nhiều thế lực. Đánh trước thiên thương tinh một cách trở tay không dịp. Chờ an thì bên này kịp phản ứng sau đó. liền kịp thời rút đi. Trở về thu thập vạn Phật tự. Vậy hắn liền không sợ chúng ta cùng vạn Phật tử liên thủ triệt để đem bọn hắn đuổi ra phi tiên tinh vân tinh hà lắc đầu nói. Vạn Phật tử trên một điểm này, nếu như cũng đủ thông minh, liền sẽ không cùng phi tiên tông vạt mặt. Bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ bị động phòng ngự, mà không phải chủ động xuất kích. Bọn hắn chỉ cần củng cố hiện hữu tín đồ như vậy đủ rồi, không cần thiết đem phi tiên tinh toàn bộ cầm xuống. Như thế không chỉ có tướng ăn quá khó coi Hơn nữa còn có khả năng gặp bắn ngược Đừng quên Vạn Phật tử còn muốn lấy khuyết trương đến những tinh vực khác Nếu để cho thế lực khác cảm thấy bọn hắn bá đạo Ai còn sẽ cùng bọn hắn hợp tác có thể Phật môn mặt ngoài khiêm tốn vụng trộm xác thực rất bá đạo A điểm ấy ai cũng rõ ràng An Vân có chút không nói bày ra tay Nói ra Cách này gọi tấm màn che Vân Tinh Hà lặng lẽ cười lấy mấp máy trà. Vân Phá Nguyệt đưa tay vỗ vỗ Vân Tinh Hà bả vai. Cười nói. Những năm này. Cha ngươi ngược lại là không có uổng phí bồi dưỡng ngươi. Tầm mắt đúng là có. Vân Tinh Hà nghe vậy nở nụ cười khổ. Tầm mắt giống cũng không có ít lời gì A Phi tiên tôn nếu quả thật ôm loại ý nghĩ này. Chúng ta căn bản ngăn không được. Đóng lại truyền tống trần pháp cũng vô dụng Cách này xác thực vô dụng Đại vũ cảnh trí cường giả dẫn người vượt ngang tinh vực Là kiện rất đơn giản sự tình Ban đầu an lão tổ mang theo vân bất lưu bọn hắn tiến về trước phi tiên tinh thời điểm Cũng không có thông qua truyền tống trận truyền tống Mà là trực tiếp mang theo bọn hắn liền đi qua Ba người một thời vì đó trầm mặc, Nghĩ đến nếu như lúc này Thiên thương tinh có cách đại vũ cảnh trí cường giả tỏa chấn mà nói. Cũng liền không cần như thế lưu tấm. Lúc này bọn hắn bức thiết hy vọng bọn hắn phổ thân ra ra có thể thành công suốt quan. Lúc này. Bị không ít người tâm tâm niệm niệm lấy vân bất lưu. Đã triệt để đem chính mình từ bên trong ra ngoài hóa thành một đoàn năng lượng. Trong thân thể tất cả đại đạo Pháp các chân ý. Đều bị xóa đi. Thậm chí liền ngay cả thần hồn. Đều đã trở thành một đoàn thần hồn năng lượng. Chỉ bất quá còn bảo lưu lấy nên có ký ức. Ban đầu hắn sợ chính mình ký ức đi theo bị ma diệt, lo lắng là dư thừa. Đúng là hắn có chút nhớ nhung nhiều. Nếu là thật sẽ đem ký ức cùng nhau ma diệt mất. Vậy cái kia có chút lớn vũ cảnh các lão tổ. Chẳng phải là cả đám đều thành rồi không có ký ức người nếu như bọn hắn không có ký ức. Lại thế nào khả năng đối với vốn có tông môn hoặc gia tộc có tình cảm bất quá ma diệt đại đạo Pháp tắc chân ý quá trình này. Vượt ra khỏi vân bất lưu dự tính. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần mấy ngàn năm thời gian đâu mặc dù có hướng an lão tổ hiểu qua quá trình này. Có thể rất rõ ràng. An lão tổ kinh nghiệm cũng chỉ là cá nhân hắn kinh nghiệm. Chỉ có tham khảo ý nghĩa. An lão tổ tại quá trình này bên trên. đúng là dùng mấy ngàn năm thời gian, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem đại đạo pháp tắc chân ý cho triệt để ma diệt mất. Vân bất lưu cảm thấy mình sở dĩ lại nhanh như vậy, có thể là vận dụng đạo khí sao an lão tổ ban đầu để cho hồn thỏa. thế nhưng là không vận dụng bất luận ngoại lực gì, cách này cũng nói rõ an lão tổ đúng là Nghị lực phi phàm hạng người có thể dùng như thế thời gian dài làm một chuyện. đương nhiên. Chân chính khó khăn. Kỳ thật vẫn là mới đại đạo Pháp Tắc thôi diễn. Quá trình này so lính ngậu nguyên bản liền tồn tại đại đạo Pháp Tắc. Còn muốn khó khăn. An lão tổ tại cái này thôi diễn quá trình bên trong thế mà. Dùng một hai vạn năm thời gian. Bất quá một bước này. Đối với vân bất lưu tới nói. Ngược lại là nhanh nhất. Hắn sớm đã dùng hệ thống thôi diễn qua vô số lần. đã có hoàn chỉnh một bộ phương án. Huống chi cách này hơn 400 năm đến, lôi thần hệ thống cũng không có nhàn rỗi. Đồng giảng đang không ngừng thôi diễn lấy đủ loại cùng thiên thương tinh khác biệt đại đạo pháp tắc. Hắn thậm chí chuẩn bị khiến cách này hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc, hình thành một bộ đủ để bày biện ra một cái thế giới mới đại đạo pháp tắc. Hắn chuẩn bị tại thể nội tạo dựng một cái thế giới mới, thậm chí là mới vũ trụ. Cuối cùng cũng là gian nan nhất một bước chính là nghênh đón thần vũ chủ bí lực lượng gia trì. Một bước này cũng là đại vũ cảnh trí cường giả phải đối mặt cuối cùng đại kiếp. 99% cường giả đều chết tại cái này cuối cùng đại kiếp bên trên cuối cùng thất bại trong gang tức. Mà Vân Bất Lưu cũng sắp nghênh đón cái này một đại kiếp. Sơn giã nhàn vân 69 chương 675 ngàn chùi vạn kích ra núi sâu mặc dù phòng thí nghiệm sở tại vùng không gian kia đã bị hắn từ thiên thương tinh sở tại không gian chiều không gian cắt chém tách rời. Thế nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, hắn vẫn như cũ không thể chạy ra vùng vũ trụ này. Cho nên, đại vũ cảnh cấp cuối đại kiếp sẽ không bởi vì hắn thoát ly thiên thương không gian không gian chiều không gian liền bỏ qua hắn. Chuyện này, hắn cũng sớm đã chứng thực qua. cái này cũng từ bên cảnh xác nhận đại vũ trụ hẳn là tồn tại vũ trụ ý chí. Tựa như mỗi lần viên tu hành tinh đều tồn tại thiên đạo ý chí một dạng, nếu không liền sẽ không có thiên giếp. Nếu như vũ trụ không có ý chí mà nói. Như thế vì sao cỗ này lực lượng thần bí sẽ tìm tới những thứ này nếu muốn siêu thoát đại vũ cảnh cường giả. Cũng hằng cho bọn hắn tai kiếp đâu điều này cũng làm cho Vân bất lưu đối với mình đã từng cái kia tất cả vũ trụ. Có lẽ là siêu cấp cường giả tự bảo mà sinh ra suy luận. Càng thêm hoài nghi. Bất quá, bất kể như thế nào con đường này cũng nên đi ra ngoài thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Hạ quyết tâm sau đó. Vân bất lưu liền đem những cái kia hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hoàn toàn mới đại đạo pháp cắt chân ý. Từng cái gia trì đến trên người mình Theo từng đầu hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc ở trên người hắn hình thành Ngưng tụ Trong vũ trụ một luồng lực lượng thần bí Liền đi theo hàng lâm tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong Vô hình lực lượng khổng lồ âm vang hàng lâm ở trên người hắn Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt Liền đem thân thể của hắn cho nổ thành mảnh vụn Thậm chí đem những mảnh vỡ này thượng pháp tắc thì chân ý ma diệt cũng may hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý cuối cùng ban đầu hắn dùng vật thí nghiệm tới làm thí nghiệm lúc liền từng trải qua dạng này tràng diện vật thí nghiệm tại thần vũ trụ bí lực lượng ra trì phía dưới trong nháy mắt hủy diện. chỉ bất quá lúc ấy vật thí nghiệm chỉ có hoang cảnh thực lực mà bây giờ hắn vẫn như cũ có chỗ cấp cảnh đỉnh cấp cường giả tu vi chỉ là đại đạo pháp tắc có chỗ khác biệt Có thể đại đạo pháp tắc khác biệt Chỉ là phù văn trên kết cấu khác biệt Có thể biểu hiện hình thức kỳ thật đều là không kém bao nhiêu Ví dụ như hắn đã từng có được lôi đình phương thức công ích Tại hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc phía dưới Lôi đình pháp tắc yêu nguyên vẫn là lôi đình pháp tắc Biểu hiện hình thức yêu nguyên vẫn là lôi điện Thế nhưng cái này lôi đình pháp tắc kết cấu Cùng thiên thương tinh đại đạo pháp tắc kết cấu lại là khác biệt Như vậy cũng tốt so Trên một thân cây có vô số phiến diệp tử Nhìn tất cả đều là diệp tử Thế nhưng những cái kia diệp tử giữa lẫn nhau đường vân Lại tất cả đều không đồng dạng đồng dạng Có thể cho dù hắn vẫn như cũ còn có được chủ cấp cảnh tu vi Có thể đối mặt cố này khổng lồ lực lượng thần bí âm vang mà rơi Thân thể của hắn như cũ tại thứ nhất thời gian liền bị tạc tản Cũng may lúc này hắn đã ra trì hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc. Mặc dù thân thể nổ tung. Nhưng là biến thành từng mảnh từng mảnh đại đạo pháp tắc phù văn. Lúc này. Mảnh này không gian thu hẹp bên trong. Xuất hiện hai cái màu vàng hổ lô. Hai cái này trong hổ lô chứa. Tất cả đều là những cái kia phi tiên tôn chủ cấp cảnh tu sĩ bị ma diệt sau đó còn lại năng lượng. những năng lượng này bên trong nguyên bản có được những cái kia vực ngoại tu sĩ ký ức thế nhưng những ký ức này đều bị vân bất lưu cho rút lấy ra tới với hắn mà nói những năng lượng này chính là tinh khiết năng lượng có thể hắn chất lượng tự nhiên không nói tuyệt đối là đỉnh cấp những thứ này tinh khiết năng lượng một khi phóng thích liền bị không gian bên trong tản ra phù văn hấp thu Những cái kia phù văn một lần nữa gây dựng lại thành rồi một bộ mới Mà lại càng cường đại hơn thân thể Sau đó Liền một vòng lực lượng thần bí trống giống xuất hiện tại mảnh không gian này bên trong Bỗng dưng ác bách ở bộ này thân thể mới bên trên Trong nháy mắt liền đem nó đè sập Nằm dạp trên mặt đất Cũng may lần này thân thể của hắn cũng không có nổ tung Mà là kiên trì được Có thể sau một khắc Càng thêm khổng lồ lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa, oanh, vừa vặn ngưng tụ ra không lâu thân thể, lần thứ hai tan thành rồi từng đoàn từng đoàn phù văn. Nhưng mà những thứ này tản ra phù văn, rất nhanh liền lại bắt đầu ngưng tụ. Mà lại phù văn bên trong chủng loại trở nên nhiều hơn lên. Từng đầu hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc. Tại cách này nổ tung liền ngưng tụ quá trình bên trong dung nhập cố thân thể này. Mà theo lấy dung nhập đại đạo Pháp tắc càng nhiều Thân thể trở nên càng phát ra kiên cố Quá trình này Vân Bất Lưu cũng không biết chính mình trải qua bao lâu Hắn cũng không có cảm giác đau Chỉ là trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ Cảm giác mình tùy thời có thể sẽ chết Loại nguy cơ này cảm giác để cho hắn không dám có chút lười biếng Trong cái thế giới kia Không có những vật khác làm tham chiếu Không biết thời gian nhanh chậm, chẳng khác gì là không có cái gì thời gian bên trên quan niệm. Đối với Vân Bất Lưu mà nói, hắn chỉ cảm thấy chính mình trải qua thời gian cũng không phải là rất dài. Trong núi chợt một ngày trên đời đã ngàn năm, chính là loại cảm giác này. Đợi đến hắn triệt để đem tự thân thân thể vững chắc xuống trên người hắn vốn có đại đạo Pháp tắc đã cầm giữ mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu đại đạo Pháp tắc để cho thân thể của hắn vô cùng vững chắc. Cho dù là đối mặt không ngừng ra trì trên người mình thần bí vũ trụ lực lượng. Cũng không thể làm gì được hắn. Vân bất lưu kỳ thật biết rõ chính mình đừng có chút đi lệch ra. Cùng cái khác đại vũ cảnh trí cường giả có rất lớn khác biệt. Cái khác đại vũ cảnh trí cường giả trong cơ thể. Không có nhiều như vậy đại đạo Pháp tắc. ít nhất vừa vặn tấn cấp đại vũ cảnh trí cường giả trên thân không có bọn hắn bình thường sẽ chỉ lĩnh ngộ mấy đầu đại đạo pháp tắc sau đó tại cái này mấy đầu đại đạo pháp tắc bên trong chọn lựa một đầu trở thành áp đảo tất cả đại đạo pháp tắc bên trên lực lượng ví dụ như an lão tổ lĩnh ngộ tâm ý kiếm đầu này kiếm đạo pháp tắc hoàn toàn áp đảo cái khác pháp tắc bên trên khiến cho an lão tổ kiếm đảo tu vi thông thiên triệt địa đủ để chống cự thần bí vũ trụ lực lượng, cứ như vậy, liền xem như vượt qua đại vũ cảnh cấp cối đại hiếp. Vân Bất Lưu kỳ thật cũng có thể làm như vậy, nhưng hắn cũng không có lựa chọn đi đường này, mà là tiếp tục đem lôi thần hệ thống thôi diễn ra tới đại đạo pháp tắc xa trì trên người mình, để cho thần bí vũ trụ lực lượng không ngừng rèn luyện bản thân. Ngàn chùy vạn kích sau đó đạt được, là bất hủ bất phôi thân thân thể cùng ý chí Tại cái vũ trụ này tinh không bên trong, không có tu sĩ sẽ giống như hắn dạng này điên cuồng. Cũng không có tu sĩ có hắn điều kiện như vậy. Có thể dùng hệ thống tới thôi diễn ra nhiều như vậy đầu đại đạo pháp tắc Đồng thời có được 10 cái chỗ cấp cảnh cường giả sau khi chết lưu lại tinh khiết năng lượng. Khi những thứ này đều có đủ sau đó, mới có hắn như thế điên cuồng cử động. Khi lôi thần hệ thống thôi diễn ra tới những cái kia đại đạo Pháp tắc toàn bộ gia trì đến bản thân sau đó. Trong cơ thể hắn kỳ thật đã tạo thành một cái. Do hoàn toàn mới đại đạo Pháp tắc tạo dựng mà thành hỗn độn thế giới. Đây là hắn đối với vũ trụ nổ lớn sinh ra vũ trụ cái kết luận này một loại nhịp thôi kết quả. Khi cái này hỗn độn thế giới xuất hiện sau đó. Hắn đối với cái này thiết tưởng càng thêm kiên định. Vũ trụ nổ lớn nguyên bản cũng không phải là hắn lý luận. Đây là hắn tại một cái thế giới khác bên trong những cái kia các nhà khoa học nói ra đại vũ trụ lý luận. Khác biệt là thế giới kia các nhà khoa học đưa ra vũ trụ nổ lớn bảo tạc bản thân là một cái hỗn độn vũ trụ. Mà tại vân bất lưu nơi này, hắn cảm thấy có lẽ là một cái tu vi mạnh đến không bằng hữu. Mà lại đã đủ để tại thể nội hình thành một cái hoàn chỉnh vũ trụ siêu cấp trí cường giả. Cảm giác được nhân sinh tịch mịch như tuyết. Không muốn sống. Lại hoặc là là đổi một loại hình thái sinh hoạt mà tự bảo tạo thành vũ trụ. Cái này lý luận chợt nhìn sẽ cảm thấy rất hoang đường. Rất điên cuồng. Có thể tu vi đến hắn cấp độ này. Đồng thời trong cơ thể mình liền đã tạo dựng ra một cái hỗn độn thế giới. Vậy liền không đồng dạng. Liền giống với một cái người nghèo tại cái kia nói xuân lý tưởng. Mọi người sẽ cảm thấy hắn tại người si nói mụng sẽ chế xếu hắn. Có thể nếu như là một cái ước vạn phú ông tại cái kia nói lý tưởng, mọi người liền sẽ đưa lên tiếng vỗ tay đồng dạng. Tu vi đến vân bất lưu hiện tại cấp độ này. Nói ra mà nói, ai còn sẽ cảm thấy hoang đường có lẽ có một ngày. Hắn cũng có thể đạt đến cấp độ này đâu không hắn cảm thấy. Dựa vào lôi thần hệ thống tương lai có càng nhiều thời gian tới thôi diễn. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đạt đến loại này mạnh đến không bằng hữu cấp độ. Cho đến lúc đó, có lẽ chính mình sống được quá lâu. Cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng có thể sẽ đi lên đầu này tự bảo thành vũ trụ con đường đâu lại hoặc là. Chạy đến vũ trụ biên giới hỗn độn vũ trụ bên trong đi. Đi tìm những cái kia đại vũ cảnh trí cường giả chưa từng quay về bí mật cũng không nhất định. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, cuối cùng chán sống ý vì loại cảm giác này, hắn không biết muốn sống bao lâu mới có thể xuất hiện. Cuối cùng hắn cũng không phải là loài kia nghĩ quẩn người. Về phần hiện tại, vân bất lưu yêu nguyên vẫn là cảm thấy chưa đủ cường đại, còn rất nhỏ bé. Thế là hắn bắt đầu sử dụng nổi lên ám vật chất năng lượng. Trong vũ trụ, ám vật chất chiếm đoạt tỷ lệ muốn so mắt trần có thể thấy vật chất nhiều. Trên thực tế, tại An Lão Tổ dựa vào những thứ này ám vật chất năng lượng nghiên cứu. tu vi thời gian ngắn bên trong đột nhiên đột nhiên tăng. Cũng mới tấn đại vũ cảnh thân phận. Độc chọn hai cái uy tín lâu năm đại vũ cảnh trí cường giả. cái này cho Vân Bất Lưu rất lớn gợi ý. Hắn cảm thấy những cái kia ám vật chất năng lượng. Kỳ thật cũng là từng đầu khác loại đại đạo pháp tắc. Cho nên tại lôi thần hệ thống thôi diễn hoàn toàn mới đại đạo pháp các đồng thời, Vân Bất Lưu cũng làm cho có được hắn ký ức hệ thống mới. Thôi diễn ám vật chất năng lượng pháp tắc, Cách này mấy trăm năm qua tự nhiên cũng là thu hoạch không ít. Khi hắn đem hoàn toàn mới ám vật chất năng lượng pháp tắc ra chỉ đến trong cơ thể hỗn độn thế giới về sau, cái kia hỗn độn thế giới đột nhiên liền trở nên rõ ràng lên. Tu Vi cũng tại cùng một thời gian bạo tăng. Tu Vi bạo tăng kết quả, tự nhiên là thần vũ trụ bí lực lượng hàng lâm chấn áp, Vân bất lưu phát hiện. Đến đại vũ cảnh cảnh giới này, Tu Vi mỗi lần để thăng một chút, trong cơ thể đại đạo pháp tắc mỗi lần gia tăng một đầu, đều sẽ gặp phải thần bí vũ trụ lực lượng chấn áp. Bất quá hắn hiện tại đối với mấy cái này thần bí vũ trụ lực lượng đã càng ngày càng quen thuộc. ra chỉ ở trên người hắn những thứ này thần bí vũ trụ lực lượng. Hoàn toàn bị hắn xem như nền vững chắc chính mình tu vi ngoại lực. Có dũng khí ngàn chùi vạn kích ra núi sâu, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường cảm giác. Đối với Vân Bất Lưu mà nói, ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong, hoàn toàn không có thời gian bên trên khái niệm. Nhưng ở ngoại giới, lại là liền mấy chục năm thời gian thoáng một cách đã qua. Cách Phi Tiên Tông 500 năm phong tông thời gian càng ngày càng tiếp cận. Thiên Thương tinh bên trên mấy năm này, mọi người thần kinh đều tại căng thẳng lấy, chờ đợi Phi Tiên Tông xét đánh thủ đoạn Hàng Lâm. Chỉ bất quá lần này, mọi người không tại chờ mong Vân Bất Lưu vị này truyền kỳ tiên sinh. Cuối cùng Vân Bất Lưu bế quan mới không đến 500 năm. Mặc dù An Nhiên cực lực giấu diêm, Có thể mọi người nhiều năm như vậy không có gặp Vân Bất Lưu. Bao nhiêu có thể đoán được Vân Bất Lưu đi làm à 500 năm thời gian. Cũng đủ có được hệ thống tu sĩ từ số không tu đến chùa cấp cảnh. Thế nhưng đối với muốn tấn cấp đại vũ cảnh tu sĩ tới nói. 500 năm thời gian. Có lẽ ngay cả bước đầu tiên đều không có đi xong. Cuối cùng giống như an lão tổ giảng này trí cường giả. Ban đầu đi đến bước đầu tiên thời điểm. liền đã dùng hắn mấy ngàn năm thời gian. Cách khác trình tự có lẽ còn có thể dùng tu hành hệ thống phụ trợ tới gia tốt. Có thể bước đầu tiên này. Là hoàn toàn không cách nào sử dụng tu hành hệ thống phụ trợ. Tại rơi vào đường cùng. An Nhiên chỉ có thể tiến về trước An thì Đi mời An Lão Tổ đến đây trợ giúp. Theo An Nhiên. Có An Lão Tổ tỏa trấn thiên thương tinh. Nếu như Phi Tiên Tông thật chuẩn bị đánh lén bọn hắn mà nói. Ít nhất sẽ không bị phi tiên tông đánh cái trở tay không kịp. Ngay tại mọi người thần kinh đều tại căng thẳng lấy thời điểm. Phó chính nguyên cùng nhi tử. Áp lấy một cái tu sĩ đi tới quân đội. Nói ra hỏa này là phi tiên tông xếp vào tiến đến gian tế. Vân khởi thời mang theo nhi tử vân tinh hà cùng một chỗ tiếp kiến phó chính nguyên phụ tử. Lại nói tiếp, vân tinh hà cùng phó chính nguyên nhi tử phó sinh cũng coi là người quen. Mặc dù Phó Sinh so Vân Tinh Hà lớn hơn 40 tuổi, có thể hai người thành tựu chủ cấp cảnh thời gian lại là trinh lịch không có nhiều, lẫn nhau ở giữa cũng giao qua không ít lần tay. Xem như đối thủ sao đối với Vân Tinh Hà, Phó Sinh thái độ cũng là không kiêu ngạo không tự ti, không đối Vân Tinh Hà đặc thù đối đãi, có lẽ theo người khác. Vân Tinh Hà thân phận tương đối đặc thù. Vân ra cách này toàn ra tại cách này thiên thương tinh thực sự quá cường đại Cha mẹ của hắn là chủ cấp cảnh Gia Gia cùng bốn cách nai nai đều là chủ cấp cảnh liền ngay cả hắn ra môn nuôi sủng vật Đều có mấy cách chủ cấp cảnh Mao cầu, hổ tử, đại phong, đại giác các huyên để tỉ mũi Không có bảo lộ ra khẳng định còn có Thế nhưng cách này bảo lộ ra lực lượng cũng đã đầy đủ đáng sợ Bây giờ Vân tinh hà Gia Gia Vì kia truyền kỳ tiên sinh vân bất lưu đã đi tại đại vũ cảnh đạo lộ bên trên Trái lại bọn hắn phù nguyên cung cũng chỉ có bọn hắn phù thân đến chủ cấp cảnh Cho dù là mẫu thân hắn cũng còn chỉ là hồng cấp cảnh mà lại không có tu hành hệ thống phụ trợ Cái này hắn cũng không phải cảm thấy kỳ quái Bởi vì hắn đối với mình thân phận vô cùng rõ ràng Mẫu thân hắn liễu hoàn nhi Cũng không phải là thiên thương tinh người Mà là phi tiên tông người, thân là tù binh, có thể sống mệnh liền đa rất tốt, còn muốn tu hành hệ thống phụ trợ có thể dù vậy. Trong nội tâm kiêu ngạo, vẫn là không cách nào làm cho phó sinh đối với Vân Tinh Hà vị này xuất sinh cao quý công tử ca. Tùy tiện hạ thấp cái kia cao ngạo đầu lâu, chỉ là đối mặt Vân Tinh Hà phụ thân, vị này quân đội đại lão Vân khởi thời. Phó sinh nhưng cũng không dám tí nào bất kính. Cuối cùng vị này đại lão thân phận địa vị tu vi đều là siêu nhất lưu. Hắn thấy vân khởi thời là cùng phụ thân hắn phó chính nguyên cùng thế hệ nhân vật. Chỉ có số ít người mới biết được phó chính nguyên kỳ thật có thể tính là tất cả mọi người tiền bối. Cái này người thế nào thấy có chút quen thuộc vân tinh hà nhíu mày. Phó chính nguyên mỉm cười nói. Gia hỏa này chính là vân công tử ban đầu nhắc nhở bộ đội đặc thù trong bóng tối chú ý vài cách vực ngoại tu sĩ một trong. Hắn là phi tiên tông xếp vào tại chúng ta thiên thương tinh gián điệp. Bí mật tiếp cận chúng ta phù nguyên cung. Đã nhiều năm rồi. Vốn nghĩ xem hắn sẽ làm thứ gì. Kết quả hắn thế mà chạy tới suối ruột nội tử. Sau đó bị nội tử cho níu lấy để cho ta tặng quan. Vân tinh hà nghe vậy có chút ngạc nhiên, ngược lại là vân khởi thời cùng viêm thiên hương vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Đối với phó chính nguyên đạo lữ liễu hoàn nhi, vân khởi thời cùng viêm thiên hương đều là biết rõ thân phận nàng. Giao phó phu nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa vân khởi thời cười nói. Vừa vặn, đại chiến có lẽ lúc nào cũng có thể phát sinh. Vậy chúng ta trước hết quét sạch một chút nội bộ sao miễn cho cái đám chuột này vùng trộm làm phá hư. Dừng lại, vân khởi thời lại nói, phó sinh liền lưu lại tham dự hành động sao phó sinh sưởng sốt một chút, nhìn mình phụ thân phó chính nguyên. Phó chính nguyên gật đầu nói, vậy liền phiền phức vân tư lệnh chiếu khán khuyển tử một hai. Vân khởi thời mỉm cười nói, không phiền phức phó sinh thực lực, ta còn là tin tưởng. Cuối cùng hắn đã hết được ngươi chân truyền ẩm nút đạo của ám sát. Đây chính là các ngươi phủ Nguyên cung bản lĩnh giữ nhà. Đem cái này mật thám lưu lại sau đó. Phó chính nguyên liền rời đi. Phó Sinh đi tiến hắn, vụng trộm hỏi hắn, tình huống như thế nào vì sao Vân Tư lệnh muốn đem ta lưu lại bọn hắn không tin chúng ta sao? Phó chính nguyên trả lời, không tin cũng là bình thường. Cuối cùng mẫu thân ngươi thân phận khác biệt, dừng lại. Hắn lại nói, ngươi cũng không cần lo lắng phủ nguyên cung. nếu như phi tiên tung thật đánh vào tới mà nói. nhiều ngươi một cái tại phù nguyên cung cũng không có tác dụng gì. lưu ngươi tại cái kia tất cả mọi người không có lại nói. cho dù hắn nguyện ý tin tưởng chúng ta. nhưng còn có cái khác chủ cấp cảnh cường giả đâu phó sinh nhíu nhíu mày. cuối cùng hỏi. mẫu thân kia làm sao bây giờ yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Phó sinh bước chân dừng lại. Ngừng lại. Phó chính nguyên gặp cái này xoay người. Vỗ vỗ nhi tử bả vai. Mỉm cười nói. Thế nào không tin lão tử ngươi phó sinh vẫn như cũ không nói gì. Hắn lão tử lại nói. Ban đầu ta đều không hề từ bỏ nàng. Hiện tại lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha nàng nếu lấy mật thám tới tìm ta. Liền đã xem như triệt để cùng đi qua tách rời. Ngoại trừ ta và ngươi Nàng đã không có người nào có thể dựa vào Thật lâu, phó sinh mới nói Nếu như ông ngoại tìm đến mà nói Ta sẽ không để cho nàng gặp ngươi ông ngoại Nếu như ngươi trên chiến trường đụng phải ông ngoại ngươi cũng không thể lưu thủ Đừng nghĩ lấy lưu tình trên chiến trường không có nhân từ có thể nói Phó sinh cắn răng yên lặng gật đầu Một bên khác Vân tinh hà có chút kỳ quái mà nhìn xem nhà mình phủ mẫu. Hỏi. Cái này mật thám có phải hay không đồ đần chạy tới suối dục phụ nguyên cung cung chủ phu nhân vân khởi thời khẽ cười cười. Tiện tay liền đem cái này mật thám chụp thành rồi thịt nhão viêm thiên hương trong bóng tối cho nhi tử truyền âm. Nói. Phó sinh mẫu thân liễu hoàn nhi. Đã từng là phi tiên tông một vị trưởng lão nữ nhi. phủ nguyên cung cung chủ phó chính nguyên. đã từng chịu xa ra, ra ngươi chi mệnh tiến đến phi tiên tông ẩm núp kết quả tại đó cùng chồng người liễu hoàn nhi kết thành đạo lữ thành công tại phi tiên tông ẩm núp vài chục năm thời gian cuối cùng có phó sinh vân tinh hà nghe trợn mắt hút mồm thế mà còn có loại sự tình này khó trách phi tiên tông mật thám sẽ tìm tới liễu hoàn nhi chỉ là chẳng ai ngờ rằng Liễu hoàn nhi thế mà còn là tâm hướng trưởng phu cùng nhi tử. Lựa chọn giao ra mật thám. Có thể bọn hắn hoàn toàn có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Trong bóng tối xử lý cái này mật thám liền tốt a dạng này phó sinh cũng sẽ không cần lưu lại. Những người khác cũng sẽ không dễ dàng nghi kỷ. Vân Tinh Hà có chút không hiểu rõ phó chính nguyên cái này thao tác. Đại khái là không muốn để cho mọi người nghi vì sao đem nhi tử thuận thế sao cho chúng ta trên tay. liền có thể ngăn chặn cách khác hiểu rõ tình hình chủ cấp cảnh tu sĩ miệng. Vân khởi thời mỉm cười nói. Phó chính nguyên là người thông minh, Vân khởi thời đồng dạng cũng là. Giữa hai người phi thường có ăn ý đem sự tình cho an bài thỏa. Chỉ có Vân Tinh Hà cùng Phó sinh đều không có cách nào thứ nhất thời gian khám phá hai vị này phụ thân. Ở giữa ăn ý Cùng lúc đó, vực ngoại, phi tiên tung Phi tiên lão tổ mang theo một đám chủ cấp cảnh cường giả Lặng yên rời đi phi tiên tinh Sơn giã nhàn vân 69 chương 676 hắn hiện tại Rốt cuộc mạnh cỡ nào vũ trụ minh mông tinh hải bên trong Sinh hoạt đến mãi không hết các loài sinh mạng thể Mà tại những sinh mạng này thân thể bên trong Nhân loại cách này sinh mạng thể sinh ra Không thể nghi ngờ cho cách này minh mông như các bụi đồng dạng sinh mạng thể thể hệ mang đến cực lớn sung kích cùng cải biến. Nhân loại trí tuệ Để cho bọn hắn dần dần trở thành vũ trụ sinh mạng thể chủ thể. Cuối cùng diễn biến thành rồi tất cả sinh mạng thể chúa tể. Tại cách này vô tận tinh không bên trong. Lại vô địch tay. Cũng vì thế, nhân loại ở giữa xuất hiện nổi đấu. Sinh mệnh ngôi sao cùng sinh mệnh ngôi sao ở giữa Cùng sinh mệnh ngôi sao giữa người và người đấu tranh ở khắp mọi nơi Chỉ có ở phía ngoài có được cường đại địch nhân thời điểm Mới có thể xuất hiện đồng khí liên chi Cùng chung mối thù hiện tượng liền giống với bây giờ thiên thương tinh Thiên thương tinh ở giữa Ba cái sinh mệnh tụ tập tinh thể vần quanh bề ngoài Hơn vạn vũ trụ chiến hàm tới lui tại bốn cái sinh mệnh tụ tập tinh thể bên ngoài Đối với hắn tiến hành toàn bộ phương vị thủ hộ Tuy nói đối mặt thủ đoạn thân bất khả chắc đại vũ cảnh chí cường giả Những thứ này vũ trụ chiến hạm cũng không có tác dụng gì Có thể những vật này tồn tại Đối với dân chúng bình thường mà nói lại là một cái lòng tin bảo hộ Mà lại Đại vũ cảnh chí cường giả Cũng xác thực không phải bọn hắn nên lo lắng đối thủ Loại này cấp bậc cường giả có loại này cấp bậc cường giả tới đối phó. Đối thủ của bọn họ là chủ cấp cảnh cường giả. Trải qua 500 năm tới cải tiến, vũ trụ chiến hạm đã đổi mới mấy đời. Công năng cùng hỏa lực cũng đã kinh đã từng tăng lên vài cách đẳng cấp. Mặc dù đối mặt chủ cấp cảnh cường giả lúc chiến hạm đồng dạng cũng không được tác dụng quá lớn. Kỳ thật yêu nguyên vẫn là vấn đề kia. Chùa cấp cảnh cường giả xuất du nhập thần. Tốc độ quá nhanh. Vô pháp khóa chặt. Cho dù là đạn pháo đã sớm có truy tung công năng. Nhưng cái kia câu nói nói thế nào? Chỉ cần ta tốc độ cũng đủ nhanh. Đạn liền đuổi không kịp ta thiên cảnh tu sĩ liền có tư cách nói câu nói này. Thế nhưng đối mặt vũ trụ chiến hạm đánh ra tới ám vật chất đạn năng lượng. Chỉ có chủ cấp cảnh tu sĩ có tư cách này nói câu nói này. Có thể theo vũ trụ chiến hạm tính năng đề thăng. Đối với ám vật chất nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập. Chủ cấp cảnh cường giả nếu muốn giống như đã từng như vậy tùy tiện đem chiến hạm bên ngoài tấm chắn năng lượng đánh vỡ. Cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên là khả quan nhất kỳ thật vẫn là thiên thương tinh chủ cấp cảnh cường giả số lượng gia tăng. Bởi vì tu hành hệ thống phụ trợ tồn tại. Cùng với sinh cơ khôi phục đại trận xuất hiện. Khiến cho thiên thương tinh tu sĩ tại tu hành bên trong Nhân viên bị hao tổn tỷ lệ giảm mạnh Một chút thông qua đi cửa sau người đều có thể bị một đường trồng chất đến chùa cấp cảnh Ở trong đó đại biểu nhân vật Chính là Vân Bất Lưu đã từng hào hữu Bây giờ Vân khởi thời tổng tư lệnh nhạc phụ Viêm thiên hương tiện nghi phụ thân Vân tinh hà ông ngoại viêm giác Viêm giác ra hỏa này nguyên bản đã già lòm khỏm Một đời cưới vợ vô số Con cháu càng là có thể tạo thành một cách tăng cường doanh Nếu như lại đem hắn những cái kia huyên đệ Cùng với các huyên đệ đời sau tính cả Bọn hắn cách này toàn ra sinh sôi tốc độ Cho người ta cảm giác chính là kinh khủng như vậy Tại gia hỏa này cũng nhanh muốn ở ra rắm thời điểm Trở thành chủ cấp cảnh vân bất lưu trở về Sau đó một đường thương lượng cửa sau Ngạnh sinh sinh đem ra hỏa này từ trong vượt môn quan kéo trở về. Bây giờ ra hỏa này lẫn vào lẫn vào. Thế mà cũng hốn đến chỗ cấp cảnh. ngươi dám tin nhưng ai gọi hắn là vân bất lưu huyên đệ và thân ra đâu vân khởi thời còn phải gọi hắn một tiếng cha đâu bất quá. Bây giờ viêm giác ngược lại là tình nguyện chính mình không phải trở thành chỗ cấp cảnh. Bởi vì bây giờ cảnh giới này tất cả cường giả đều muốn đi liều mạng vì thiên thương tinh tương lai. Vì mình hậu thế. Không liều cũng không được. Phi Tiên Tông phong sơn 500 năm kỳ hạn tới gần. Thiên Thương Tinh đã làm tốt nghinh địch chuẩn bị. Mặc kệ đối phương có thể hay không tới cửa tìm việc. Chuẩn bị là thiết yếu phải làm. Mặc dù không tính vạn toàn có thể bọn hắn cảm thấy ngăn cản được đối phương nên không có vấn đề. Nhưng mà. Thiên Thương Tinh mặc dù đoán được Phi Tiên Tông sẽ lại lần nữa xâm lấn cử động. Có thể vạn vạn không nghĩ tới là Phi tiên tung lần này xuất động Không chỉ chỉ có phi tiên lão tổ cùng thiên kiếm lão tổ hai vị trí cường giả Ngoài ra còn có hai vị trí cường giả được mời gia nhập bọn hắn Vô sỉ lão tặc Thương dâu thất phu Thế mà nhờ người ngoài đối mặt bốn cái trí cường giả đồng thời hàng lâm tràng diện Vô số chủ cấp cảnh cường giả trong đầu chỉ còn lại một câu nói như vậy Đương nhiên bọn hắn đã chủ động không để ý đến bọn hắn cũng mời ngoại viện sự thật Cuối cùng cùng đối phương so sánh bọn hắn nhờ người ngoài thủ pháp thực sự quá ôn hòa Nếu muốn nhờ người ngoài Sao không mời hắn cách một đội tới ngươi xem Phi tiên lão tổ liền so bọn hắn không muốn mặt sao khi an lão tổ đối mặt cái này bốn cái trí cường giả lúc Cũng cùng một thằng đau răng Một đối hay Hắn có lòng tin ngăn được có thể một đối bốn Cách này liền có chút mạnh mẽ lão hán chỗ khó khăn an lão ruột đã lâu không gặp một người lão hán đi ra hạt phát đồng nhăn tiên phong đảo cốt thế nhưng ngữ khí cũng rất không giỏi ta tưởng là ai nguyên lai là phương ruột tẩu a thật đúng là không phải oan ra không gặp gỡ thế nào phương ra các ngươi cũng muốn tại cách này thiên thương tinh kiếm một chén canh phương lão hán dao động ngẩng đầu Mỉm cười nói, lão hủ đối với nó không hứng thú. Thế nhưng đối với hủy đi các ngươi an thị, lão hủ lại phi thường có hứng thú. Phi tiên lão huyên mời lão hủ cùng một chỗ đối phó ngươi. Đây chính là một cách ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Lão hủ liền có thể nào tùy tiện bỏ qua vạn yêu hoàng. Ngươi cũng chuẩn bị chuyến cách này bãi vũng nước đục thình tình không thể chối từ. Nhân tình khó trả. thân bất do kỳ mà thôi. Một thân uy nghiêm long bảo ra thân nam tử trung niên, một mặt u ám, người như thối lui. Mỗ cũng thối lui phi tiên lão tổ gặp cái này không tiếp tục cho An lão tổ lắc lư cơ hội. Một quyền hướng phía An lão tổ liền đánh tới. Nhưng cái này cũng không hề là sát chiêu. Đây chỉ là hắn ngụy trang. Hắn chân chính mục đích nhưng thật ra là vì không cho thiên thương tinh chúng chủ cấp cảnh các cường giả xem bọn hắn trò hay đặc biệt cho bọn hắn tặng cho một phần nhỏ lễ vật hắn đem bọn hắn phi tiên tôn chủ cấp cảnh cường giả dùng thông thiên triệt địa thủ đoạn đưa đến thiên thương tinh đi tới oanh đại chiến hết sức căng thẳng những cái kia chủ cấp cảnh cường giả xuất hiện trên thiên thương tinh xuất hiện liền bắt đầu làm phá tư bị vân tinh hà đoán đúng Phi tiên tông lần này tới chính là đến báo thù tới cho hạ giận Chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Vị này phi tiên lão tổ tiết tháo thế mà lại vỡ thành dạng này. Hoàn toàn không giữ thể diện mặt a đây là để cho chủ cấp cảnh cường giả đi làm phá thư. Không là giết người. Chỉ vì đem thiên thương tinh hủy đi. Chủ cấp cảnh cường giả có thể hủy đi một khỏa tu hành ngôi sao sao độ khó có chút lớn. Cuối cùng có thiên đạo ý chí tại cái kia nhìn chầm, chầm Nhưng khi thiên đạo ý chí bị kiềm chế. Khi chủ cấp cảnh cường giả không phải một người lúc. Hủy diệt một khỏa sinh mệnh tu hành ngôi sao. Là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng chớ xem thường chủ cấp cảnh cường giả lực phá hoại. Tại trong vũ trụ sao trời lúc chiến đấu chủ cấp cảnh cường giả cũng đồng dạng có thể một kiếm bổ ra sao trời. Cho nên, phi tiên tung lần này kế hoạch. Có thể nói là ngoan độc vô cùng. Âm ấm, ấm. Thiên thương tinh bên trên. Hai tòa cử đại sơn phong tại những cái kia chỗ cấp cảnh tu sĩ nơi tàn phá bừa bãi phía dưới. Trong nháy mắt liền bị san bằng. Sau đó một cái rồng chừng mấy ngàn trượng. Sâu không thấy đáy hố sâu xuất hiện. Từ trên cao nhìn xuống tựa như một cái thì huyết áp ma mở ra mắt đơn hiện ra hồng quang. Nhưng cái kia nhưng thật ra là nham tương màu sắc. Giống như là đại địa máu thân chảy ra tới huyết lệ Những cái kia chủ cấp cảnh các cường giả xuất hiện tại hố sâu bên trên Hướng phía hố xuống ra sức vung đánh Không cần mọc lên như nấm Chỉ cần bắt lấy một cái chút tấn công mạnh Là có thể đem thiên thương tinh đánh nổ Các ngươi Đáng chết tất cả thiên thương tinh tu sĩ đều là muốn sách cả mí mắt Thân hình đột nhiên lấp lóe. Nếu muốn đi ngăn cản Mà lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện còn lại là an nhiên cùng vân phá nguyệt mẹ con cùng với đệ tử lữ Du. Bọn hắn đều không gian hệ người tu hành, luận tốc độ cùng cảnh giới bên trong không người có thể đụng. Mẹ con sư đổ ba người cách một nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia hố sâu phía dưới. Đối mặt mấy chục cái chỗ cấp cảnh cường giả hướng phía dưới ngang nhiên vung ra huyền quang. Dứt khoát giơ tay lên. cái này mấy chục cái chỗ cấp cảnh cường giả liên thủ một kích. Đủ để đem mẹ con bọn hắn sư đổ ba người thân thể oanh thành mảnh vụn. Hơn nữa còn có rất lớn tỷ lệ sẽ bị đối phương thừa cơ cho phong ấm chấn áp. Thế nhưng là... Có cái gì không có cách nào đâu vì thiên thương tinh. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần có thể ngăn trở một kích này, cái khác chỗ cấp cảnh cường giả liền có thể kịp phản ứng. Phi tiên tông nếu muốn hủy diệt thiên thương tinh Cũng không có dễ dàng như vậy Đây là bọn hắn tín niệm mặc dù sự thực là Thiên thương tinh lần này chỉ sợ là tai hiếp khó thoát Bốn cách đại vũ cảnh cường giả đồng thời tiếp cận Một cách phản yêu hoàng đối phó thiên đạo ý chí Phi tiên lão tổ ba người bọn hắn đối phó an thị lão tổ Cách này đúng là phi tiên lão tổ trải qua suy nghĩ phía sau án Bởi vì hai người bắt không được an lão tổ. Ba người mà nói. Cũng vô pháp đang đến gần thiên thương tinh dưới tình huống cầm xuống an lão tổ. Chỉ có bốn người tiểu đội. Tại phối hợp lẫn nhau phía dưới. Có thể đem an lão tổ trấn áp xuống dưới. Phi tiên lão tổ thậm chí nghĩ đến. Nếu như an lão tổ không biết tiến thối mà nói. Cái kia bọn hắn cũng không để ý thuận thế đem an thì tiêu diệt. Vừa vặn an thì cũng không phải không có đối thủ Được mời mà tới phương rượt tẩu Chính là vì đem an lão tổ lưu Tại nơi này mà tới Chỉ là ai cũng không nghĩ tới là Ngay tại an nhiên mẫu thân tử sư đổ ba người Nghĩa vô phản cố trực diện hơn Mười vị chủ cấp cảnh cường giả ngang nhiên Xuất thủ mà liều mạng mệnh thời điểm Một thân ảnh trống giống xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Đưa lưng về phía bọn hắn Chắp tay sau lưng Ngửa đầu, dựa vào những cái kia huyền quang chút xuống. Cái kia hơn mười vị chủ cấp cảnh cường giả vung đánh ra tới pháp tắc huyền quang. Tại tiếp xúc đến đạo thân ảnh này thời điểm, trực tiếp liền bị đạo thân ảnh này cho hấp thu. Phản phất cố thân thể này là cái hang không đáy. Sau lưng hắn ba người yên tĩnh nhìn xem đạo này thân ảnh quen thuộc đều đang ngẩn người. Phu, phu quân tra tiên sinh cái này tay áo bay lượn. tóc dài phiêu đồng thân ảnh chầm rãi truyền thân lộ ra một tấm bọn hắn quen thuộc khuôn mặt tươi cười mỉm cười nói đã lâu không gặp muốn ta không an nhiên ba người bọn họ gặp cái này không khỏi vui đến phát khóc trong lồng ngực có cố khó mà minh hình dáng cảm xúc đang lăn lộn tung bay hận không thể vươn cổ thét dài thằng hắn phát biểu suy nghĩ trong lòng đặc biệt là lữ du ngay cả mũi khóc đều phun ra ngoài Thật sự là nhìn không được. Vốn cho là chính mình có thể muốn chết rồi. Thật không nghĩ đến. Vừa lòng đẹp ý đến mức như thế đột nhiên còn sống. Thật tốt phu quân lão ba. Cẩn thận an nhiên mẹ con kêu lên. Hiển nhiên. Lúc này không phải lẫn nhau kể ly biệt nỗi lòng thời điểm. Chờ một chút hắn nói. Xoay người. Những cái kia liên tục không ngừng vung lên huyền quang liền bị toàn bộ thôn phệ. Sau đó cái kia mấy chục cái chỗ cấp cảnh cường giả thân hình liền phảng phất giống như đọng lại một dạng. Trong nháy mắt dừng lại tại không trung. Tiếp theo, những cái kia chỗ cấp cảnh các cường giả từng cái liền một mạch biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này chính là mới vừa từ bế quan trong phòng thí nghiệm đi tới vân bất lưu. Trước đây tại phi tiên lão tổ xuất hiện tại thiên thương tinh bên ngoài. Hướng phía thiên thương tinh vung ra nắm đấm lúc. Đang ở tại bế quan bên trong vân bất lưu, liền có dũng khí tâm huyết dâng trào cảm giác. Từ trong tu hành tỉnh táo lại, loại này tâm huyết dâng trào cảm giác. Đối với tu sĩ tới nói, đặc biệt là tu vi cường đại các tu sĩ tới nói, bình thường đều sẽ tương đối được coi trọng. Vân bất lưu nghĩ đến chính mình có phải hay không quên rồi cái gì. Nghĩ như vậy, hắn mới nhớ tới chính mình bế quan vì là cái gì. Không phải là vì ngăn cản phi tiên tông đại vũ cảnh tu sĩ sao thế là hắn mau từ cái kia không gian thu hẹp bên trong ra tới. Kết quả vừa ra tới quả nhiên phát hiện phi tiên tông đám đạo trích kia chi đồ thật tới. Mà hắn vợ con lúc này đang tại đối mặt nguy nan. Thế là mới cũng có lúc trước một màn. Kia là vân bất lưu căn cứ ban đầu thân thể của mình tình trạng. Để cho lôi thần hệ thống nghiên cứu ra được thôn phệ đại đạo pháp tắc. Tất cả chủ cấp cảnh tu sĩ vung ra đại đạo pháp cắt năng lượng, đều bị hắn dùng thôn phệ pháp cắt cho nuốt vào trong cơ thể, đưa đến cái kia còn chưa hoàn chỉnh hỗn độn thế giới bên trong. Ở trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới bên trong, những thứ này pháp cắt năng lượng, căn bản không nổi lên được cái gì gợn sóng. Trải qua thần bí vũ trụ lực lượng ngàn chùy vạn kích vân bất lưu, Trong cơ thể tạo dựng lên cái kia còn chỗ hỗn độn trạng thái thế giới. Căn bản không phải những thứ này pháp tắc năng lượng có thể dung chuyển. So sánh những cái kia thần bí vũ trụ lực lượng đối với hắn khảo nghiệm. Điểm ấy công kích với hắn mà nói. Cũng liền cùng gãi ngứa ngứa không kém là bao nhiêu. Cường đại khó có thể tưởng tượng cường đại đây là vân phá nguyệt cùng lữ du đối với vân bất lưu trực quan ấm tượng. Mà lúc này. Mấy chục đảo tiếng xé gió truyền đến, âm thanh chưa đến, có thể thân đã đến. Khi bọn hắn xuất hiện tại hố sâu phía trên, phát hiện những cái kia vực ngoài tới chỗ cấp cảnh tu sĩ. Tại trước mặt bọn hắn liên tiếp, lần lượt biến mất không thấy gì nữa lúc, cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Là phi tiên tông huyến thuật vẫn là bọn hắn xuất hiện ảo giác khi bọn hắn đến bên dưới hố sâu nhìn lại lúc. phát hiện an nhiên mẹ con sư đồ chính lông tóc không thương nơi chậm rãi từ bên dưới hố sâu bay lượn mà trên mấu thân phá nguyệt các ngươi không có sao chứ tiểu diệp tử vội vã tiến lên hỏi an nhiên lắc đầu vân phá nguyệt còn lại là cười ha ha nói yên tâm yên tâm chúng ta đều không có chuyện gì hiện tại đau đầu hơn nên bọn hắn hắn nói ngẩng đầu lên Nhìn về phía thiên thương tinh tinh không bên ngoài. Vân phá nguyệt đang bán thắt gút giả chén. lữ Du mặc dù kích động. Có thể cũng không tốt nói toàn. Dù sao cũng là tiểu sư để ai nhiều ít đến cho chút thể diện vung mà lại. Hắn kỳ thật cũng rất muốn giả bộ một chút tới. Cũng may an nhiên biết đại thể. Không cho Nhi tử cố lồng huyền hư cơ hội. Nói. Tất cả mọi người thoải mái tinh thần sao chúng ta thiên thương tinh không có việc gì Nhà ta phu quân hắn Thành công trở về Mọi người nghe vậy Không khỏi kinh ngạc đến ngây người Sau đó có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi Thật Thật mặc dù mọi người đều rõ ràng Chỉ có nguyên nhân này Mới có thể giải thích vì sao những thứ này vượt ngoài chỗ cấp cảnh tu sĩ sẽ liên tiếp nơi biến mất không thấy gì nữa Nhưng vẫn là có người không thể tin được đây là thật. Thành công quay về. Kia là ý gì thành công tấn cấp đại vũ cảnh có thể làm sao có thể chứ mới không đến 500 năm thời gian thế nhưng. Nếu không phải như thế. Lại thế nào giải thích những thứ này vượt ngoại chủ cấp cảnh cường giả đột nhiên biến mất mọi người một trận trầm mặc sau đó. Đột nhiên có người nhìn không được vương cổ thép dài. Tiếng gào bay thẳng trời cao, đem bầu trời bên trong vân hà đều đánh tan chấn kinh vô số sinh linh. Có để nhất nhân bắt đầu làm như thế, những người khác cũng đi theo thét dài. Nghe được cái này tiếng gào một tiếng tiếp theo một tiếng. Chấn động đến thiên vũ rung động. Không biết còn tưởng rằng thiên thương tinh trúc tu sĩ tuyệt vọng đâu phi tiên lão tổ liền chuẩn bị nắm cái này tới ảnh hưởng an lão tổ. Cười lạnh nói. An lão duyệt. Thấy được hay không vô dụng. Mặc cho ngươi an lão rượu mạnh bao nhiêu. Kết quả cuối cùng đều như thế. Thiên thương tinh cuối cùng rồi sẽ trở thành quá khứ thức. Ngươi dãy rùa thế nào đi nữa. Cũng không cải biến được sự thật này. An lão tổ lông mày nhẹ nhàng nhíu. Từ thiên thương tinh bên trên mơ hồ truyền đến tiếng gào. Hắn tự nhiên cũng nghe đến. Chỉ là hắn luôn cảm thấy cái này trong tiếng gào. Phấn nộ cảm xúc cũng không quá cường liệt. Đây là có chuyện gì lúc này Vân bất lưu thì tại trong cơ thể hỗn độn thế giới Thu thập những cái kia bị hắn lôi kéo vào thế giới này vượt ngoại chủ cấp cảnh các cường giả Những cái kia mất đi năng lực hành động vượt ngoại chủ cấp cảnh các cường giả Lúc này chính hoàng sợ nhìn qua hỗn độn một mảnh Nhưng lại sắc thái sặc sỡ bốn phía Thế giới này hoàn toàn bị sắc thái sặc sỡ mê vụ cho bao phủ lại Hoàn toàn thấy không rõ lẫn nhau ở vào phương nào. liền ngay cả la hét âm thanh đều truyền không đi ra. Trung quanh mê vụ càng thêm sẽ không bởi vì bọn hắn hoảng sợ mà có chỗ biến hóa. Vân bất lưu thân ảnh xuất hiện ở trong đó một cái trước mặt. Liễu trưởng lão cái kia trung niên tu sĩ hai con ngươi trừng trừng. râu tóc đều dựng. Hai con ngươi trong sự sợ hãi mang theo ngoan lệ. Bên trong tin tức rất đơn giản liền có thể bị đọc ra tới Nguyên bản vô pháp động đẩy liễu trường lão Đột nhiên khôi phục năng lực hành động Không nói hai lời Hướng phía vân bất lưu liền vung ra một đảo huyền quang Thế nhưng cách này huyền quang vừa mới xuất hiện Liền bị trung quanh cái kia sắc thái sạc sỡ sương mù rực rỡ cho phân giải thôn phệ Căn bản không phát ra được đi Hoan nghênh đi tới ta thế giới vân bất lưu mỉm cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi vân bất lưu. Không biết ngươi có chưa nghe nói qua tên của ta. Bất quá khuyên nhủ một câu. Ở chỗ này. Ngươi bất luận cái gì công kích, Đối với ta đều là vô hiệu. Ngươi không cần lần nữa làm vô dụng công. Liễu trưởng lão mắt nhìn chung quanh. Lại nhìn một chút trước mặt cách đó không xa thanh niên nam tử. Không có lựa chọn lại ra tay. Trong mắt điên cuồng cùng ngoan lệ. Cũng dần dần thu liếm. Hắn cũng không phải thật ngốc. dò xét một chút cũng liền đủ. Những người khác đâu nơi đây lại là nơi nào liễu trưởng lão mở miệng hỏi. Vân bất lưu nghe vậy. Tiện tay vung lên. Một cái màn hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gặp trong màn hình xuất hiện từng cái cường giả bị chấn sát hình ảnh. Những cường giả kia căn bản ngăn không được hắn nắm đấm Cơ hồ là một quyền một cái Thân thể bị một quyền đánh nát làm tan giã Hóa thành pháp tắc phù văn Trong nháy mắt liền bị cái này màu sắc sặc sỡ mê vụ hút đi Kết quả sẽ như thế nào đã không cần nói cũng biết Những cái kia mê vụ thậm chí ngay cả bốc lên đều không có Cái này căn bản liền không phải cùng một đẳng cấp đối thủ So bọn hắn cường đại rất rất nhiều Ai có thể nghĩ tới Phi tiên tông tất cả chỗ cấp cảnh cường giả Bao quát từ phi tiên tiên vực những tông môn khác nơi đó đều tạm tới chỗ cấp cảnh cường giả Thế mà lại ở chỗ này Bị một mẻ hút gọn liễu trưởng lão liếm một cách khô khốc đôi môi Hỏi Vì Vì sao phải cho ta xem những thứ này vân bất lưu mỉm cười nói Sở dĩ nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy Đó là bởi vì ngươi có một cái con gái tốt. Ngươi còn không biết sao con gái của ngươi cũng không có chết. Ta biết liễu trưởng lão gật đầu. Đau thương cười nói. Ta chỉ là không nghĩ tới. Phó chính nguyên tiểu tử kia lại có mật tới ta phi tiên tông khi mật thám. Càng không có nghĩ tới. Hắn thế mà cũng là chủ cấp cảnh. Vân bất lưu có chút kinh ngạc. Nói. Nếu biết. Ngươi khi đó còn không giết hắn liễu trưởng lão lắc đầu nói. Ta cũng chỉ là mấy năm trước mới biết được. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta cũng không tính không sau đó. Ngươi muốn giết liền giết. Đi chết rồi cũng sẽ không cần suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Vân bất lưu gật đầu nói. Xác thực có lúc chết so còn sống thoải mái như thế. Ta liền tiến ngươi một đoạn đường sao ngươi yên tâm. ta sẽ để cho phi tiên tôn cùng các ngươi chôn cùng, có chút thế lực, trung quy vẫn là triệt để diệt đi tương đối để cho người ta yên tâm. Tựa như các ngươi ban đầu đối với thiên thương tinh tác pháp đồng giảng liễu trưởng lão gật đầu nói thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng, những cái này lão lừa chọc nói quả thật có chút đạo lý. Hy vọng chúng ta hay khỏa tu hành ngôi sao ở giữa cầu hận đến ta mà kết thúc. không cần liên lụy đến nữ nhi của ta. cùng với con nàng trên thân, ngươi lão yên tâm đi tốt. nếu như muốn giết ngươi nữ nhi, chúng ta đã sớm đồng thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. vân bất lưu một bộ ta rất rộng rãi rộng lượng bộ dáng nói ra. đến hắn bây giờ cấp độ này, xác thực không cần thiết tìm người ta giao phó phu nhân phiền phức. huống chi phó chính nguyên đọc thuộc lòng vị trí cùng ép, không có cho hắn bão nổi lý do. Hơi hợt giải quyết hết cái này bảy tám chục vị vực ngoại chủ cấp cảnh cường giả. Vì vân bất lưu trong cơ thể hỗn độn thế giới cống hiến một phần lực lượng sau đó. Hắn thân ảnh xuất hiện ở thiên thương tinh bên ngoài không. Một quyền đánh phía đang cùng an lão tổ đánh pháo miệng phi tiên lão tổ. Hào quang ứng ánh. Như là nắng gắt hoành không. Vô cùng khí thế đem hư không đều oanh sụp Quyền mang lập lọc bên trong. Trong nháy mắt xuất hiện phi tiên lão tổ trước mặt. Đang đánh miệng đã nghiền phi tiên lão tổ không nghĩ tới. Tại cái này hắn cho là đã là khó giải tất sát chi cuộc phía dưới. Thế mà còn có thể xuất hiện kinh người như vậy biến cố. Tại vân bất lưu xuất hiện thời điểm. Hắn liền đã có phản ứng. Có thể vân bất lưu xuất hiện địa phương cách hắn thực sự quá gần. Công kích tới đến cũng nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng. Quyền mang đã tới, oanh, phản phất liền một tiếng vô thanh oanh minh tia sáng trói mắt trong nháy mắt nổ tung. Đi theo nổ tung, còn có một mảnh tản ra phía sau như là biển cả đồng dạng phù văn chi hải. Trong nháy mắt bày khắp đen nhánh tinh không. Để cho cái này đen nhánh hư không trong nháy mắt trở nên rực rỡ lên. Có thể sau một khắc, mảnh này chiếu lấp lánh phù văn chi hải. Trong nháy mắt liền như là một luồng tức giận lưu, hướng phía sâu trong hư không quét sạch mà đi, giống như một đầu rực rỡ phù văn tinh hà, mà tại đầu này phù văn tinh hà phía sau. Một thân ảnh mang theo thanh kiếm, theo đuổi không bỏ, một bộ triệt để lục soát cửa thiên thập địa, cũng muốn đem chảm diệt đồng dạng. một màn này để cho mặt khác bốn vị trí cường giả bao quát an lão tổ cũng vì đó trợn mắt hốc mồm bá đạo ngang ngược cường đại vô cùng không thể địch lại đối với vân bất lưu có cái này ấn tượng sau đó phương duyện tẩu cùng vạn yêu hoàng cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra rút lui quyết định thân hình thoát một cái liền biến mất ở cái kia trong vũ trụ sao trời Chỉ có thiên kiếm lão tổ bị phi tiên lão tổ trốn chạy hình ảnh chấn kinh cho an lão tổ ngăn chặn hắn thời cơ Sau đó hai vị siêu cấp kiếm tu tại trong vũ trụ sao trời diễn ra một cái khác mạc thiên băng địa liệt Một màn này đồng dạng thấy thiên thương tinh chủ cấp cảnh các cường giả từng cái nhiệt huyết sôi trào Tại biết vân bất lưu thành công quay về tin tức sau đó Bọn hắn liền biết được cứu rồi Có thể bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Vân bất lưu tại một người giải quyết hết nhiều như vậy chủ cấp cảnh cường giả sau đó. Thế mà còn có dư lực chống lại đại vũ cảnh trí cường giả. Thậm chí hiện tại phản đi qua truy sát. Hắn hiện tại. Rốt cuộc mạnh cỡ nào sơn giã nhàn vân 69 chương 677. Kẻ này hung tàn tà ác mặc dù trở thành hồi tương du đảng. Không ra cái gì lực chiến đấu liền đã kết thúc. Sợ bóng sợ gió một trận. Có thể một đám thiên thương tinh tu sĩ Trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ không cam lòng Bọn hắn cũng không phải là loại kia không biết trời cao đất rộng Không biết mùi vị hạng người Đại vũ cảnh trí cường giả có bao nhiêu đáng sợ Bọn hắn đã từng gặp qua Dựa vào thực lực bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi Nguyên bản bọn hắn đã làm tốt đi chết chuẩn bị Nói đi nói lại Tại thiên thương tinh Mỗi lần đại chiến tương khởi trước đó, tất cả mọi người phải làm tốt cách này tâm lý chuẩn bị. Nếu ai sợ chết, vậy liền không thể trách mọi người liên thủ lại trước đem nó thanh lý lại nói. Hiện tại tốt. Đại chiến vừa mới mở ra. Vân bất lưu liền trở về. Trực tiếp đem treo tại đỉnh đầu bọn họ bên trên chuôi này lời kiếm lấy xuống. thuận thế một cước đạp nát. Quay đầu lại thế mà chạy tới truy sát vực ngoại đại vũ cảnh trí cường giả đi. Không cần bọn hắn tiến hành thảm liệt nơi liều chết. Cũng tránh khỏi thiên thương tinh bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Tàn tạ khắp nơi. Một vùng phế tích, gào. Tất cả mọi người nhìn không được lại một lần nữa ngẩng lên thép dài. Tiếng gào tại vũ trụ này tinh không bên trong một mảnh nối thành một mảnh. Mặc dù là tại trong chân không thế nhưng bọn hắn thanh âm vẫn là lan truyền ra ngoài Sinh hoạt tại tam đại nhân loại tụ tập trong đất nhân loại yêu loại Ước vạn sinh linh khi nhìn đến những cái kia từ vũ trụ chiến hạm phía trên truyền về cuồng hoan hình ảnh Cùng với truyền kỳ tiên sinh vân bất lưu tấn thăng trí cường giả quay về tin tức sau đó Cũng đi theo cuồng hoan lên Không chung một thời phiêu khởi vô số cái mũ cùng quần áo Tất cả mọi người lâm vào cuồng hỷ hình dạng. Thế giới này tồn tại tu sĩ tin tức. Trên cơ bản ai cũng biết. Cũng có vô số phụ thông nhân loại hướng tới đi lên người tu hành con đường. Có thể tư chất vật này vẫn là phải nói. Tuyệt đại đa số nhân loại trời sinh liền không có cách nào trở thành tu sĩ. Nhưng cách này cũng không hề ảnh hưởng mọi người biết được tu sĩ tồn tại. cũng không trở ngại mọi người biết rõ tu sĩ cấp bậc cấp độ. Đồng dạng không trở ngại mọi người biết được trước mắt thiên thương tinh chỗ đứng trước hỗn cục. Tựa như hơn 500 năm trước, Vực ngoại tu sĩ xâm lấn thiên thương tinh, thiên thương tinh chúng chủ cấp cảnh tu sĩ liên thủ kháng địch, đem những cái kia vực ngoại tu sĩ ngăn tại thiên thương tinh bên ngoài đồng dạng, cho dù sự tỉnh ngăn hơn 500 năm Ban đầu những cái kia video vẫn như cũ có thể tải trên internet tìm thấy được. Cho nên, lần này, những cái kia chủ cấp cảnh các đại lão cũng không có tính toán giấu riêng chuyện này. Yên lặng thủ hộ thiên thương tinh cùng để cho mọi người biết rõ bọn hắn tại thủ hộ thiên thương tinh ở giữa. Những cái kia các đại lão lựa chọn người sau. Anh hùng vô danh nên được biệt khuất. Vì sao phải khi anh hùng vô danh chẳng lẽ phải để cho tiểu sửu lộng quyền? Trước mặt người khác kiếm lấy thanh danh. Lừa gạt thế nhân. Đại sư ở phía sau không có tiếng tâm gì. Thậm chí bị người nhục nhã vậy không được cho nên hiện tại mọi người cũng đồng dạng biết rõ thiên thương tinh chỗ đứng trước khốn cục. Có lẽ sơ ý một chút liền có lật út chi hiểm. Như đúng như cái này tổ chim bị phá. Thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không chỉ bất quá người bình thường không cách nào tưởng tượng chí cường giả là dạng gì cấp độ. Chỉ biết là là thế gian này cường đại nhất tồn tại. Còn như cường đại đến trình độ gì. Cũng không có gì cụ thể khái niệm. Một số người càng là hoàn toàn không rõ ràng trạng thái. Nhìn thấy mọi người vui mừng. Vậy hãy theo vui mừng thôi bọn hắn kỳ thật cũng không biết rõ một khỏa tu hành sinh mệnh ngôi sao. Xuất hiện một vị trí cường giả. Sẽ cho viên này sinh mệnh tu hành ngôi sao mang đến cái dạng gì biến hóa. Cuối cùng thế giới này cũng không có trải qua bất luận cái gì nội bộ chiến tranh. Cũng không biết được quốc cùng quốc ở giữa trong chiến tranh. Có một loại vũ khí gọi uy hiếp tính vũ khí. Mà cái này trí cường giả. Chính là tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa uy hiếp tính vũ khí. Là một khỏa sinh mệnh tu hành ngôi sao không chịu khi nhục. Không chịu áp bách trung cực bảo chứng. Biểu thì công khai lấy một khỏa sinh mệnh tu hành ngôi sao từ đây chân chính đứng lên Có thể thẳng tắp sống lưng Đường đường chính chính làm người Mà không phải giống như đã từng như thế Đủ loại thỏa hiệp Cụt đuôi tới làm cháu trai Lúc này Vì kia để cho tất cả thiên thương tinh chủ cấp cảnh cảnh các tu sĩ đều có thể thẳng tắp sống lưng Lớn ngực ngẩng đầu Đường đường chính chính làm người vị kia trí cường giả Chính giảo chơi tại vũ trụ trong hư không Trong tay mang theo một thanh phá kiếm Tiện tay vung ra Chính là một chàng Pháp tắc tinh hà Pháp tắc tinh hà những nơi đi qua Tinh thể chạm vào băng diệt Lập tức hóa thành tinh không bụi bẩm Một tay hái ngôi sao Huy kiếm chạm nhật nguyệt Chuyện này với hắn mà nói Đã không còn là xa không thể chạm truyền thuyết Phía trước rực rỡ Phù Văn Tinh Hà tại Pháp tắc kiếm quang bức bách phía dưới Đột nhiên tản ra Như là Phù Văn Tinh Hải một dạng Sau một khắc mảnh này Phù Văn Tinh Hải hóa thành mấy cỗ Hướng bốn phương tám hướng sông Vân Đường đường đại vũ cảnh trí cường giả Làm sao có khả năng sẽ bị tùy tiện chém giết phi tiên lão tổ âm thầm hừ lạnh Thế nhưng trong lòng sợ hãi Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng Cái kia 500 năm trước còn căn bản vô pháp vào hắn pháp nhãn tiểu gia hỏa, Bây giờ đã trưởng thành đến có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Tiện tay phách chạm ra tới một kiếm. Chính là một đạo hoàn toàn mới pháp tắc lực lượng. Từ đầu đến giờ đã bổ ra mười mấy kiếm. Có thể cái này mười mấy trong kiếm. Thế mà không có một kiếm pháp tắc là khôi phục. Phi tiên lão tổ không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này làm sao có thể tại cái này ngắn ngủi 500 năm thời gian bên trong liền có thể lính ngộ ra nhiều như vậy đầu pháp tắc lực lượng mà lại mỗi một đầu đều hoàn toàn độc lập với vùng vũ trụ này pháp tắc bên ngoài Cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn trước kia nhận biết Tiểu hữu Mọi thứ không thể quá mức phi tiên lão tổ thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên Mang theo lạnh lẫm chi ý đây cũng chính là lúc này hắn không có ngưng tổ ra thân thể nếu không mà nói khẳng định đang cắn răng nhiến răng ngươi đang uy hiếp ta sao vân bất lưu tiện tay run lên cái kiếm hoa đem phía trước một luồng phù văn trường hà chém thành vài đoạn phi tiên lão tổ thanh âm lại lần nữa vang lên ngươi ta đồng cấp ngươi là giết không được ta Ngươi cho rằng đại vũ cảnh vì sao được xưng là bất hủ bất diệt chi cảnh đồng dạng thân là đại vũ cảnh trí cường giả vân bất lưu. Tự nhiên rõ ràng vì sao cảnh giới này cường giả giết không chết. Cùng chủ cấp cảnh cường giả bất tử bất diệt khác biệt. Chủ cấp cảnh bất tử bất diệt. Kia là dung nhập ngoại giới thiên địa đại đạo bên trong. Thiên địa đại đạo bất diệt. Bọn hắn liền có thể không chết. Còn như nói bị người trấn áp phong ấm. Giữ lại chuẩn bị ở sau chuyển thế lần nữa tu Đó cũng không phải chỉ có chỗ cấp cảnh mới có thủ đoạn Có vài người sai dùng pháp bảo đạo cụ Cũng đồng dạng có thể làm được Lão cổ ban đầu trùng sinh chính là mượn trùng sinh pháp bảo Mà đại vũ cảnh trí cường giả bất hủ bất diệt Cách kia hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tránh thoát thiên địa đại đạo gông siềng chói buộc tự thành vũ trụ Dùng cách này đạt đến vĩnh hằng Đến cảnh giới này Sinh mệnh hình thức đều đã không giống nhau lắm Bọn hắn độc lập với vùng vũ trụ này bên ngoài Cho dù bày xuống thiên la địa võng Đem trọn phiến không gian đều bắt đầu phong tỏa Đem bọn hắn trấn áp phong ấm Có thể bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể xông phá phong ấm Mà lại Ngươi cảm thấy giống chúng ta loại người này Cho dù thật xuất hiện ngoài ý muốn Chẳng lẽ sẽ không có lưu lại cho mình phục sinh chuẩn bị ở sau sao gặp vân bất lưu trầm mặt. Phi tiên lão tổ còn nói thêm. Vân bất lưu nghe vậy. Cười khẽ lên. Nói ra. Thì tính sao hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Mấy ngàn sau mấy vạn năm. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao phi tiên lão tổ một trận trầm mặt. Bởi vì cái này sự thật. Hắn hoàn toàn vô pháp phản bác. Vân bất lưu lại nói Vạn năm nhiều phía trước Các ngươi phi tiên tông Xâm lấn thiên thương tinh thời điểm Khẳng định đã từng nghe qua Cùng loại tiếng cầu xin tha thứ sao Lúc ấy các ngươi Lại là làm thế nào đâu Làm thế nào đương nhiên là toàn bộ giết hết A sâu kiến đồng dạng sinh mệnh Đáng giá ngạc nhiên Sao đây chính là trí cường giả ý nghĩ trong lòng Vô tình bắt đầu lúc Bọn hắn có thể coi thường Bất luận cái gì sinh mệnh Thâm tình lên lúc, bọn hắn lại có thể chiếu cố bất luận cái gì sinh mệnh. Đều xem bọn hắn tâm tình mà thôi. Thái thượng vong tình cũng không phải là chân chính vô tình, mà là có thể tùy ý chuyển biến chính mình tâm cảnh. Trên thực tế, như chính mình tâm cảnh đều vô pháp nắm giữ. Có thể tùy tiện bị ngoại vật mà thay đổi. Vậy liền không có khả năng trở thành trí cường giả. Tại trở thành trí cường giả trong quá trình này, lại nhận vô số kiếp nạn. Tình thâm không thọ cái này đặt ở con đường tu hành bên trên cũng là không có không hài hóa cảm giác. Bởi vì tình thâm người, rất dễ dàng chịu tâm ma ảnh hưởng tới. Vân bất lưu tại trải qua thần vũ trụ bí lực lượng gia trì khảo nghiệm thời điểm. liền từng trải qua vô số lần tâm ma hiếp bối rối. Tại những thứ này tâm ma ma luyện phía dưới. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể tại hữu tình cùng vô tình ở giữa tùy ý chuyển đổi. Tại tâm ma hiếp bên trong, Hắn đã vô số lần chém giết qua chính mình trí thân. có đôi khi là rõ ràng những cái kia đều là tâm ma biến thành. có lúc còn lại là hoàn toàn không rõ ràng. chỉ bằng lấy trong lòng một luồng tín niệm. đem nhi nữ tình trường dứt bỏ. đây là kiên định đạo tâm tâm liệt lộ trình, xác thực rất tàn khốc. Có lúc biết rõ những cái kia đều chỉ là tâm ma biến thành. Có thể huy kiếm chém xuống lúc đi. Lại như cũ sẽ để cho hắn cảm thấy đau lòng. Vẫn như cũ sẽ để cho hắn lệ rơi đầy mặt. Quá trình này quá mức tra tấn người, không nghĩ qua là liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vũ trụ tinh không chung. chùa cấp cảnh cường giả nhiều như vậy. Thành tựu cuối cùng đại vũ cảnh cũng chỉ có như thế giải rác mấy người. Không phải không có nguyên nhân. Hắn từng tại những cái kia ma luyện bên trong vô số lần hỏi mình Tu hành vì là cái gì tình cảm cùng trường sinh Muốn chọn cách nào có thể cuối cùng đều đánh không lại còn sống Hai chữ này vân bất lưu có lúc cũng sẽ để tay lên ngực hỏi mình Chính mình có phải hay không kỳ thật chính là một cái trời sinh ít kỷ người vô tình vì còn sống Chuyện gì đều có thể làm được Ngay cả tình cảm đều có thể vứt bỏ mặc dù hắn ở cái thế giới này Là làm qua không ít nhìn thật vĩ đại sự tình. Bị thế nhân truyền tụng Bị người nói là là truyền kỳ tiên sinh. Xuất lính lấy nguyên thủy nhân loại đi về phía văn minh. Đi về phía huy hoàng. Có thể chính hắn kỳ thật rất rõ ràng. Có thật nhiều sự tình cũng là vì sinh tồn mà làm. Hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới không được liền mang theo người nhà chạy trốn. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy. Chính mình nói rốt cuộc. Có phải hay không chính là cái ý kỷ người vô tình kỳ thật trong lòng của hắn đã có câu trả lời Chỉ bất quá bây giờ đáp án này đã sâu ria Vô tình cùng thâm tình Muốn tất yếu được chia như thế rõ ràng sao có thời gian đến yêu mới là vô tình Mà có lúc vô tình rồi lại là trí tình ai có thể cơ đũa cả nắm thế nhưng hắn vấn đề Lại là đem phi tiên lão tổ cho hỏi đến Phi tiên lão tổ tựa hồ không nghĩ tới Vân bất lưu thế mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy Là tại mua danh chuộc tiếng sao nhưng nơi này liền không có người ngoài Mua danh chuộc tiếng có làm được cái gì gặp phi tiên lão tổ không có trả lời chính mình Vân bất lưu lại nói Có lẽ ta đúng là giết không chết ngươi Có thể ta còn là muốn thử một chút Mặt khác phi tiên tông liền không có tiếp tục tất yếu tồn tại Phi tiên tông cùng thiên thương tinh ở giữa Luôn luôn muốn gặp cái kết quả cuối cùng. Bất quá nghĩ đến. Ngươi hẳn là cũng sẽ không chính xác đem phi tiên tông sống chết để ở trong lòng sao vân bất lưu nói. Trong tay phá kiếm lần nữa vung. Pháp tắc trường hà quét sạch. cuốn lên từng mảnh từng mảnh rực rỡ pháp tắc phù văn. Cũng đem những thứ này pháp tắc phù văn nuốt hết. Sau một khắc. pháp tắc phù văn chi hải trong nháy mắt tàn ra phản phất muốn phủ đầy toàn bộ vũ trụ tinh không một dạng vân bất lưu hai con ngươi lói lên biết rõ đối phương chuẩn bị tiếp tục đào mệnh thế là trong tay pháp tắc lực lượng chảy xuống mà ra từng chàng từng chàng pháp tắc trường hà cuốn lên những cái kia phù văn đem những cái kia phù văn cuốn vào trường hà bên trong sau đó thu hồi trong cơ thể Cảm giác được chính mình thân thể biến mất một bộ phận phi tiên lão tổ. Lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kẻ này hung tàn tà áp. Chắc chắn trở thành tất cả đại vũ cảnh trí cường giả chi hiếp cung cấp bậc chí cường giả. Lại có thể tùy tiện thôn phể người khác lực lượng. Đây là ma nghiệt A phi tiên lão tổ cảm thấy. Có tất yếu đem tin tức này bộc lộ ra đi. Một mình hắn là giết không chết đối phương. Nhưng nếu là có thể liên hợp một đám chí cường giả, cái kia liền coi là chuyện khác. Đại vũ cảnh chí cường giả đúng là vô pháp bị triệt để giết chết, có thể sống lại cũng là cần thời gian cùng quá trình. Chỉ cần tại cách này đoạn thời gian bên trong, lúc nào cũng chú ý các đại tu đi thế giới thiên tài. Khẳng định liền có thể một lần nữa phát hiện cách này ma nghiệt chuyển thi chi sinh. Huy hiếm phân giải một tay hái, ngẫu nhiên ngăn cản một chút phi tiên lão tổ đánh trả. Có thể thật đáng tiếc là, phi tiên lão tổ đánh trả với hắn mà nói, đã không tạo thành uy hiếp. Mà lại theo những cái kia phù văn bị hắn cắn nuốt càng nhiều. Phi tiên lão tổ bản thân tu vi lại càng yếu. Tuy nói yêu nguyên vẫn là ở vào trí cường giả hàng ngũ, có thể đã dần dần bị kéo xuống. Cứ thế mãi cứ kéo dài tình huống như thế. Phi tiên lão tổ sẽ chỉ càng ngày càng yếu Thẳng đến vân bất lưu cảm giác được Trong cơ thể mình cái kia hỗn độn thế giới Đã không chấn áp được những cái kia phù văn sau đó Hắn mới đình chỉ thôn phệt Sau đó huy kiếm đánh tan những cái kia phù văn Chỉ là những phù văn này cho dù bị đánh tan Cũng sẽ không cho đối phương mang đến bao nhiêu tổn thương Đây chính là bất hủ chí cường giả cường đại nhất Cùng vô pháp giết chết địa phương Cho dù vân bất lưu đã tại thể nội tạo dựng ra một cái giản dị hỗn độn thế giới, tu vi so với phi tiên lão tổ tới nói, phải cường đại hơn nhiều. Có thể yêu nguyên vẫn là không thể triệt để đem hắn chém giết, bị hắn kéo vào trong cơ thể mình hỗn độn thế giới chấn áp lại lực lượng. Nhiều nhất chỉ có không đến phi tiên lão tổ bản thân lực lượng một phần ba mà thôi. Nhưng mà, vân bất lưu đối với cái này không hài lòng có thể phi tiên lão tổ cũng đã tức giận đến hồn thân phát run. Khí cực bại phôi sau đó còn lại là đáy lòng âm thầm phát lạnh. Nếu là thật để cho kẻ này trưởng thành tiếp thật sự là cái mối họa lớn. Lúc này, vân bất lưu đứng yên tại trong hư không vũ trụ. Tại cái này trong chân không, đều không cần dùng sức liền có thể trôi nổi ở trong đó. Thế nhưng hắn tâm thần đã chìm vào trong cơ thể hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới phong ấn lực lượng năng lực có hạn. Hắn chỉ có thể trước đem những thứ này từ phi tiên lão tổ trên thân chém xuống tới pháp tắc phù văn. Cho trước phong ấn lại nói. So sánh chủ cấp cảnh cường giả tiện tay liền có thể tùy tiện xóa đi vết tích pháp tắc phù văn. Đại vũ cảnh trí cường giả trên thân chém xuống tới pháp tắc phù văn. Ma diệt lên coi như không có dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn trước phong ấm quay đầu sẽ chậm chậm đem ma diệt mất. Khi hắn triệt để ổn định trong cơ thể hỗn độn thế giới sau đó, mở ra hai con ngươi tiện tay vạch một cái, một cái trùng động liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, hắn một quyền đánh vào trùng động bên trong. Cái kia đạo quyền kình vượt qua trùng động, từ một chỗ khác nhảy lên ra, đánh vào trùng động đối diện tinh cầu. Tinh cầu thượng nhân chỉ có thể nhìn thấy. Một đạo giống như nắm đấm một dạng nói khí huyền quang. Phi tốt đánh vào viên tinh cầu này tầng khí huyền. Hướng xuống đất ấm vang đập tới. Khí tức tử vong đang áp sát, chấn động đến vô số người ngu như gà gỗ, a khẩu không trả lời được. thẳng đến... Một đảo đầu đầy của kim sắc cực lớn thân ảnh xuất hiện tại không trung Miệng hét Phật hiệu. giơ lên một cái kim sắc cử trường. Đón lấy cái kia nắm đấm. Tại cái này cực lớn kim sắc thân hình trong lòng bàn tay, nâng một người mặc cả xa trung niên hòa thượng. Tên chọc, ngươi dám ngăn trở ta một tiếng quát. Nhẹ. Từ trong hư vô truyền đến. Trên bầu trời phi tiên tinh nổ tung. Tiếng như lôi đình minh mông cuồn cuộn, vạn linh nghe cách này lôi âm, rung động ẩm nút, run lẩy bẩy. A Di Đà Phật thí chủ, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi một quyền này xuống tới, không phải đem phi tiên tinh hủy diệt không thể, bần tăng mềm lòng, không thể gặp như thế tàn nhẫn sự tình, mong được tha thứ phi ta một quyền này. Đúng lúc có thể phá vỡ phi tiên tinh hộ tinh đại trận, Cùng với Phi Tiên Tông hộ Tông Đại Trận. Còn lại lực lượng vừa vặn có thể diệt đi Phi Tiên Tông. Thế nào các ngươi vạn Phật tự chuẩn bị cùng Phi Tiên Tông liên thủ sao cũng được vậy liền để ta tới ước lượng một chút vạn Phật tự cân lượng sao lúc này. Một thân ảnh từ trùng đồng bên trong bước ra. Một đầu tóc sợi mì cùng tay áo múa nhẹ. Trong tay mang theo một thanh ném xuống đất đều có thể không ai nhặt phá kiếm. Chỉ phía xa Phi Tiên Tinh. Tên chọc, ta một kiếm này, khả năng chém dũng ngươi viên này phật đầu. Nhưng phải cẩn thận mặc dù là chỉ vào hòa thượng gọi tên chọc. Thế nhưng trung niên hòa thượng cũng không có sinh khí. phảng phất không nghe ra vân bất lưu gọi tên chọc lúc về điểm này ác ý tâm tư. Thí chủ cần gì phải cố chấp như thế trung niên hòa thượng trần trụi cánh tay. Hai tay hợp thành chữ thập. khoanh chân ngồi ở kia tôn cự đại phật ảnh cử trưởng trên lòng bàn tay bất đắc dĩ than nhẹ oan oan tương báo khi nào lui một bước biển rồng bầu trời xét đánh trời trong suốt hiện một đạo xét đánh trực tiếp bổ về phía hòa thượng xem gặp xét đánh rồi sao vân bất lưu hử lạnh nói ngay cả lão thiên gia đều không vừa mắt trung niên hòa thượng người nào không biết cách này lôi đình là ngươi thả trung niên hòa thượng rất muốn hướng hắn trợn mắt chừng một cái nhưng lại cảm thấy làm như vậy không đủ trang trọng quả thực là cố nín lại vân bất lưu lắc đầu nói có ăn báo ăn có thủ báo ăn ta người này ăn oán rõ ràng mà lại ngươi khả năng không biết lui một bước không phải biển rộng bầu trời mà là càng nghĩ càng giận Chuyện này cùng ngươi vạn Phật tử không quan hệ, ngươi tự nhiên có thể ngồi nói chuyện không đau eo. Ta tới hỏi ngươi. Ban đầu phi tiên tôn xâm lấn thiên thương tinh thời điểm. Các ngươi nếu như thế thiện tâm. Vì sao ngồi yên không lý đến hòa thượng than nhẹ. Đối phương làm việc quá bí ẩn. Chúng ta chưa thể nhận được tin tức. Cái kia tốt sau đó. Cũng chính là hơn 500 năm trước. Phi tiên tông đem ta thiên thương tinh xem như một khỏa rừng linh tinh Các ngươi tất cả mọi người rõ ràng sao vì sao còn phái cái yêu tăng tới Lại cùng vực ngoại tu sĩ liên thủ Tiến đánh ta thiên thương tinh cũng đừng nói cho ta ngươi không biết việc này A-di-đà Phật thí chủ bớt giận Đây chỉ là kim long tôn giả tên kia tự tác chủ trương Cái kia tốt liền đem cái này tự tác chủ trương ra hỏa giao cho ta Thế nào phi thường xin lỗi Kim Long tôn giả đá vạn Phật tử bế môn hối lỗi hơn 500 năm. Thí chủ nếu có cái gì khí, cứ việc hướng về phía bần tăng đến. Bần tăng tiếp lấy chính là tuyệt không hoàn thủ. Ồ không hoàn thủ thế nhưng là thật vân bất lưu lặng lẽ cười lạnh. Ba chiêu làm hạn định kha cái kia có thể đa tả ngươi hòa thượng. Chuẩn bị xong chưa ta lên sơn giã nhàn vân 69 chương 678 treo lên đánh thiên kiếm lão tổ đùng. Một cái kim sắc cử quyền ầm vang đánh tới hướng tôn này kim sắc đại Phật trên đầu. Tại một đảo tiếng sắt thép va chạm qua đi. Một cỗ vô hình sóng khí. Coi đây là trung tâm. Hướng bốn phía quét sạch mà đi. Như là một đảo vòng tròn hướng ra phía ngoài khuyết tán một dạng. Cùng lúc đó kim sắc cử quyền tiêu tán, tôn này cử Phật cũng đi theo dần dần làm tan rã Ngồi tại cử Phật thủ trong lòng Trung Niên Hòa Thượng. Quai hàm nhẹ nhàng run lên. Thân thể phản phất xuất hiện vô số nồng đậm vết sạn. Rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngực nhấp nhô bất định, đùng, quyền thứ hai lại tới. Lần này không có cử Phật ngăn cản. Trung Niên Hòa Thượng đành phải giơ tay lên hướng lên trời. Sau đó khẽ quát một tiếng thế tôn địa tạng, kim cương một dạng a, một tôn nổ một kim cương hướng lên trời huy quyền. hai cái cử quyền tại không trung chạm vào nhau, khí kình quét ngang, tinh không rung động, liền ngay cả phi tiên tinh bên trên biển cả đều nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, tạo thành tai nạn tính đại hải khiếu, phốc, cuối cùng trung niên hòa thượng không nhìn xuống, một ngụm lão huyết phun tới, có thể sau một khắc Chiếc kia lão huyết trực tiếp hóa thành một chàng phù văn sông ngòi Lại lần nữa hướng cái kia trung niên hòa thượng cuốn ngược mà quay về Căn bản không che giấu được A-di-đà Phật trung niên hòa thượng đột nhiên hai tay hợp thành chữ thập Huyên cái Phật hiểu Phi tiên tông trên dưới đối với thiên thương tinh tạc tâm bất tử Nhiều lần có xâm phạm Xác thực chết chưa hết tội Bần tăng đột nhiên nhớ tới còn có tối khóa không làm Thí chủ xin cứ tự nhiên sao bần tăng cáo từ. Quấy dày đại hòa thượng này xảy ra bất ngờ rối loạn. Kém chút thiểm vân bất lưu eo. ùn quyết tâm thần chi sau đó. vân bất lưu liền có thể tùy tiện nghĩ đến. hòa thượng này không chịu nổi. hòa thượng, không tiếp tục chơi đùa ta vừa mới phát ra năm điểm lực a vân bất lưu một bộ chăm chú bộ dáng. hướng về phía chật vật mà đi trung niên hòa thượng bóng lưng. Kêu lớn Để tỏ lòng ta đối với đại hòa thượng ngươi tôn kính Ta quyết định Quyền kế tiếp nhất định dùng ra mời thành công lực Tuyệt không nữa khinh thường ngươi Định cho hòa thượng ngươi 100 điểm tôn kính Đại hòa thượng Ngươi vẫn là tiếp tục khinh thường ta đi Ta không chơi và còn sớm lúc trước nói xong câu nói kia sau đó Liền đã chuyển thân rời đi Lúc này nghe được vân bất lưu lời này Hắn không nói hai lời Trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Biến mất trong tinh không mịt mờ. Hắn không tiếp tục về phi tiên tinh mà là trực tiếp rời đi phi tiên tiên vực. Vân bất lưu thực lực. Hiển nhiên vượt ra khỏi đại hòa thượng đoán trước. Trước đó còn tưởng rằng vân bất lưu chỉ là một cách vừa vặn đột phá đến đại vũ cảnh tân đinh. Tự nhiên không để hắn vào trong mắt. Dù sao cũng là thiên thương tinh tân tấn đại vũ cảnh trí cường giả. Chỉ dùng 500 năm thời gian. Ai biết là dùng phương pháp gì đầu cơ trục lợi đây thậm chí đại hòa thượng đều đang hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tại làm giả. Là lấy tự nhiên không ngại nhảy ra đoạt một chút xanh tiếng. Đem chuyện này chống được đến. Trước soát một đợt tồn tại cảm lại nói. Cuối cùng cần phát huy Phật gia văn hóa, soát nổi tiếng là phi thường có tất yếu sự tình. Bây giờ thấy đỡ không nổi, cái kia đâu còn có không đường băng để ý còn như có thể hay không bị người chây cười. Vậy cũng so với bị người đánh tan thân thể sau đó lại chạy mạnh mẽ sao trong này năm đại hòa thượng rời đi phi tiên tinh sau đó. Vân bất lưu lần thứ hai hướng phía phi tiên tinh chém một kiếm đi xuống. Một đạo vô cùng kiếm quang chém xuống. Phá vỡ phi tiên tinh hộ tinh đại trận. Phá vỡ phi tiên tông hộ tông đại trận. Phía trên mười mấy vạn phi tiên tung đệ tử Tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong Cũng may cái này chờ đợi thời gian cũng không dài Chỉ là chỉ trước mắt sự tình Thậm chí cũng không kịp để cho bọn hắn đi suy nghĩ một chút Đối mặt cường đại như vậy công kích Bọn hắn nên làm cái gì chớ nói chi là suy nghĩ phi tiên tung tương lai Có chút người thông minh trước đó khi nhìn đến không chung cái kia cử quyền thời điểm Liền đã biết rõ Phi tiên tung đã không có cái gì tương lai. Tại phi tiên lão tổ ra ngoài trả thù thời điểm. Lại đột nhiên có đại vũ cảnh cường giả đánh tới cửa. Phi tiên tung trên dưới. Còn thế nào trốn một đạo chói ánh mắt mang tránh qua sau đó. Phi tiên tung trên dưới mười mấy vạn tử đệ. Trong nháy mắt liền đã mất đi chi giác. Lâm vào bóng đêm vô tận. Một kiếm chém diệt phi tiên tung. Đem hóa thành một vùng phế tích. Thùng trăm ngàn lỗ. Phía trên thật to nho nhỏ mười mấy vạn tu sĩ. Trong nháy mắt chết hết. Ngay cả đầu chó giữ nhà đều không có buông tha. Vân bất lưu không có đi thưởng thức chính mình lấy ra rách nát tràng diện. Chuyển thân đi vào trùng động. Cũng không đem cừu hận tiến một bước mở rộng. Đối với phi tiên tinh đuổi tận dết tuyệt. Nhìn xem vân bất lưu thân ảnh biến mất tại phi tiên tinh tinh không bên ngoài. Phi tiên tinh bên trên những cái kia Phật môn các hòa thượng lúc này mới cây thông bên trên một hơi. Trước đó cái kia đại hòa thượng tiến đến khiêu khích vân bất lưu. Kết quả bị đánh đến chạy chối chết lúc. Phi tiên tinh bên trên lớn nhỏ các hòa thượng. Đã trong bóng tối thăm hỏi vô số lần người trung niên này hòa thượng trưởng bối. Đồng thời cũng đang suy tư. Nếu như cái này đại vũ cảnh trí cường giả muốn bắt bọn hắn xuất khí. Bọn hắn liền nên như thế nào hướng đối phương cầu xin tha thứ. Mới có thể giải quyết cái phiền toái này là đem cái kia trung niên hòa thượng bán đứng. Vẫn là đem bọn hắn tôn nghiêm trước bán cũng may đối phương chỉ là hướng về phía phi tiên tôn đi. Cũng không có tới tìm bọn hắn phiền phức. Vô số hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập. Đọc trong miệng A-di-đà Phật. Trong lòng tiếp tục ăn cần thăm hỏi cái kia trung niên hòa thượng tôn kính các sư trưởng. ví dụ như mẹ ngươi còn tốt chứ mẹ ngươi thật còn tốt chứ tại vân bất lưu quay về thiên thương tinh lúc thiên kiếm lão tổ vừa vặn đào thoát an lão tổ truy sát trước đó vân bất lưu tại phi tiên tinh giết người xong sau đó cũng không đi thiên kiếm tinh giết người cho hạ giận chỉ là đợi đến thiên kiếm lão tổ quay về thiên kiếm tinh sau đó mới một kiếm chém phá hư không hướng thiên kiếm tinh mà đi. Nguyên lý cùng trước đó thu thập phi tiên tông cái kia bay huyền là một dạng đồng dạng. Sử dụng trùng động kỹ thuật rút ngắn giữa hai bên khoảng cách, sau đó một kiếm từ thiên kiếm tinh trên không thẳng chạm xuống. Đối mặt khiêu khích vận vị mười phần một kiếm thiên kiếm lão tổ chính là không muốn tiếp cũng phải tiếp. Không tiếp lời, cái kia thật sự chỉ có thể nhìn thiên kiếm tông bị người một kiếm tiêu diệt. Có thể tiếp sao ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thiên kiếm lão tổ bất đắc dĩ nghinh đón kết quả thân thể liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Tất cả nhìn. Thấy thiên kiếm lão tổ thân thể vỡ thành hai mảnh cuối cùng liền khôi phục như lúc đầu cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Một cái dùng kiếm người. Mà lại lấy kiếm làm tên cường giả. Thế mà bị người dùng kiếm chém thành hai nửa. Cái này muốn nói không mất mặt. Vậy khẳng định là có lừa mình dối người. Nhưng mà. Cách này cũng còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, kiếm quang này không chỉ một đảo A một kiếm tiếp lấy một kiếm. Hai đại cường giả từ vừa mới bắt đầu một kiếm một kiếm dò xét. Dần dần diễn biến thành rồi cách không giao đấu. quyền quang kiếm quang. Phong đao tuyết tiến, Pháp tắc trường hà cây gì. Toàn bộ liền đều tới. Cách kia phô thiên cách địa tràng diện, hoàn toàn chính là một bộ muốn đem thiên kiếm tinh bao phủ điệu bộ. Thiên kiếm lão tổ âm thầm kêu khổ Một bên huy kiếm chạm diệt những thứ này thiên địa dị tướng Còn vừa đạt được thần chặn cái kia đến chỗ tàn phá bừa bãi khí lưu sóng cuồng Miễn cho thiên kiếm tinh bị liên lụy Mặc dù những thứ này chảy đầm địa không có ảnh hưởng đến thiên kiếm tinh Có thể thiên kiếm tinh như cũ tại cách này hai đại cường giả quyết đấu bên trong Chịu ảnh hưởng Đại địa chấn chiến không thôi biển cả sóng lớn điên cuồng đợt mãnh liệt tại người bình thường trong mắt cái này cùng tận thế cũng không có gì khác biệt tại vân bất lưu cùng thiên kiếm lão tổ cách không quyết đấu thiên kiếm lão tổ cắn răng khổ chống đỡ thời điểm trước đó bị vân bất lưu giết đến chạy chối chết phi tiên lão tổ rốt cuộc tìm được vạn phật từ thanh niên phật tổ tại phi tiên lão tổ xem tới Thế gian này muốn nói ai không biết ở thời điểm này ra tay với hắn Mà lại thực lực còn đủ cường đại Vậy cũng chỉ có Phật môn thích già hòa thượng Lần trước từ biệt Đã có hơn 500 năm Đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Thích già phảng phất không có nhìn ra phi tiên lão tổ nghèo túng một dạng Cảm giác sống như là thuận miệng lôi ghéo làm quen Mặc dù lần trước thích già là hiểu phi tiên tinh vây Thế nhưng đem Phật môn đánh vào phi tiên tinh. Xem như chiến phi tiên tinh một cách tiện nghi. Mà lại là để cho phi tiên lão tổ không thể làm gì tiện nghi. Phi tiên lão tổ lắc đầu than nhẹ cuối cùng nói. Lão phu cũng không tin tôn giả nhìn không ra lão phu trên thân dị thường. Tôn giả thế gian này muốn ra yêu tà. Thanh niên hòa thượng chậm rãi mở mắt. Nhìn về phía phi tiên lão tổ. giữa lông mày cái kia quệt màu đỏ hơi hơi khẽ động, phảng phất có đạo quang mang chợt lói lên. thật lâu, hòa thượng mới than nhẹ bắt đầu thế gian rối loạn như vậy, xem tới bần tăng vẫn là đem chùa miếu đóng sao hắn nói, ngẩng đầu lên hướng về phía bên ngoài chùa kêu lên, vạn Phật tử trên dưới nghe lệnh, ngay hôm đó lên, ta vạn Phật tử phong chùa, còn như phong đến khi nào. Mà lại nghe ta thông chi. Phi tiên lão tổ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn rất gửi kỳ vọng cao hòa thượng. Thế mà cho hắn thật tốt lên bài học cái gì gọi là phương ngoại chi nhân. Chưa từng xen vào việc của người khác. Thế sự hỗn loạn. Chơi ta chuyện gì. Loạn thế Phật ẩm từ trước đến giờ đều là dạng này kỳ thật không đáng kỳ quái. Chỉ bất quá phi tiên lão tổ lần thứ nhất đụng phải bình thường đem lời nói đến cực kỳ xinh đẹp. Luôn đem ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục treo ở bên miệng. Một bộ hiên ngang lấm liệt các hòa thượng. Tại đụng phải loại sự tình này lúc. Thế mà lại cái thứ nhất lùi bước. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ngay tại phi tiên lão tổ trợn mắt hút mồm thời điểm. Cái kia từ phi tiên tinh rời đi trung niên hòa thượng cuối cùng về tới vạn Phật tự. Nhìn thấy phi tiên lão tổ ở chỗ này lúc. Hơi hơi sườn sốt một chút. Khi nhìn đến phi tiên lão tổ bộ dáng lúc. Liền không khỏi giật mình. Bị tên hốn đàn kia đánh đi phi tiên lão tổ. Trung niên hòa thượng ta cũng bị hắn từ phi tiên tinh chạy về. Hắn hoàn toàn không lấy lấy làm hổ thẹn Thở dài Một bộ ái náy bộ dáng nói Xin lỗi Phi tiên tung ta không có thể giúp ngươi bảo trụ Phi tiên lão tổ âm thầm thở một hơi lãnh khí Tuy nói chuyện này Tại hắn bị đuổi giết thời điểm cũng đã nghĩ đến sẽ có kết quả này Nhưng chân chính nghe được tin tức này lúc Trong đầu khổ sở lại có chút vượt qua hắn đoán trước Hắn vốn cho là chính mình không có nhiều khó khăn qua Không đến chỗ cấp cảnh bất quá đều là chút ít sâu kiến mà thôi. Thế nhưng là hắn thế mà lại vì những thứ này sâu kiến mà cảm giác được khổ sở. Phi tiên lão tổ cảm thấy mình khẳng định không phải là bởi vì những thứ này lũ sâu kiến. Mà là bởi vì hắn ném đi thiên đại mặt mũi. Mà lại hiện tại mặt mũi này hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào tìm trở về. Anh, nhất định là như vậy phi tiên lão tổ ở trong lòng khẳng định như vậy nơi tái diễn. a chỉ cần có ta ở đây. Phi tiên tôn liền sẽ không chân chính diệt vong hắn nói. Chuyển thân rời đi vạn Phật tử vừa nói. Xem tới vạn Phật tử cũng sợ tôn này yêu tà ma đầu. Hy vọng tương lai tôn này ma đầu trưởng thành sau đó. Các ngươi sẽ không hối hận chứ trung niên đại hòa thượng. Hắn có chút nghe không hiểu phi tiên lão tổ mà nói. Sau đó nhìn về phía thích già. Thanh niên Phật tổ thích già hơi hơi lắc đầu. Nói. Sư để cùng với giao thủ qua. Cảm giác thế nào ai sư huyên là chỉ. Thiên thương tinh vân bất lưu trung niên hòa thượng hỏi. Thanh niên Phật tổ gật đầu nói. Cảm giác thế nào trung niên hòa thượng sờ một cách trần trùng trục não đại. Than nhẹ bắt đầu. Nói. Mặc dù sư để ta là chúc ta Phật tông lục tổ bên trong yếu nhất một cái Có thể cũng tuyệt đối không tính đại vũ cảnh bên trong kém cỏi nhất sao Có thể đối mặt cái kia có thể là tu hành giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại vũ cảnh trí cường giả Ta ngay cả hắn ba quyền đều không tiếp nổi Quyền thứ hai đã đánh cho thân thể ta mất đi khống chế Quyền thứ ba không dám nhận liền chạy Thanh niên Phật tổ hai con ngươi chớp lên Khẽ vuốt cằm Nói ra Ngươi là đúng Nếu như hôm nay ngươi không có kịp thời trốn chạy Như thế phi tiên lão tổ chính là ngươi tấm gương Phi tiên lão tổ đây là sao Nhìn giống như trở nên yếu đi không ít Tùy tiện Phật tổ lắc đầu nói Thân thể bị người đánh nổ mấy lần Mà lại bị mấy lần lấy ra phong ấm hắn tu vi Lần này ít nhất tổn thất hai ba thành Trung miên hòa thượng hai con ngươi chừng chừng. Nói, kia là vân bất lưu làm ngoại trừ hắn còn có thể là ai. Cái kia phi tiên lão nhi trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Thậm chí chẳng biết xấu hổ nơi chạy tới để cho ta xuất thủ. Nghĩ đến chuốc hỏa nước đông dẫn. Thật là đánh tính toán thật hay. Xem tới chúng ta vạn Phật tử phong chùa một đoạn thời gian, vẫn rất có tất yếu. Trung niên hòa thượng mỉm cười, gật đầu phủ họa. Sư đệ lời nói rất đúng thanh niên Phật tổ cũng mỉm cười gật đầu. Sư huyên sư đệ trong nháy mắt liền tiến vào cộng đồng tiến thối trạng thái. Chỉ là bọn hắn cũng không minh bạch. Cái kia vân bất lưu dựa vào cái gì có thể nhanh như vậy tiến nhập đại vũ cảnh mà lại tiến nhập đại vũ cảnh sau đó. Hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy. Loại suy nghĩ này còn có bị vân bất lưu đè ép gọt đi cả ngày thiên kiếm lão tổ. Không có cách nào. Thiên kiếm lão tổ hiện tại đối mặt hiện tại vân bất lưu. Là tức đánh không lại. Cũng tránh không xong. Chỉ có thể ngồi ở chỗ đó tiếp nhận vân bất lưu nơi ức hiếp. nhẫn nhục chịu đựng. Thân thể bị đánh tan khôi phục lại. Sau đó lại bị đánh tan khôi phục lại. Như thế tuần hoàn. Muốn nói vân bất lưu cái kia liên miên không dứt công kích. Hắn mạnh không mạnh vậy khẳng định là mạnh. Bằng không hắn lại thế nào có thể sẽ ngăn cản không nổi. Thân thể bị đánh tan có thể chuyện này đối với thiên kiếm lão tổ có thể lớn bao nhiêu tổn thương đâu vậy cũng chưa chắc. Cuối cùng chỉ là thân thể bị đánh tan thành rồi phù văn mà thôi. Chuyện này đối với đại vũ cảnh trí cường giả căn bản vô pháp tạo thành tổn thương gì? So với vứt bỏ mặt mũi, điểm ấy tổn thương với hắn mà nói đơn giản bé nhỏ không đáng kể. Có thể thiên kiếm lão tổ không dám tránh a nếu là hắn trốn. Cái kia sau lưng hắn thiên kiếm tinh bên trên bọn đồ tử đồ tôn nên làm cái gì vân bất lưu chính là bóp lấy hắn cái này uy hiếp. Để cho hắn ở chỗ này không thể động đậy. Chỉ có thể bị hắn gián tại nơi đó đánh. Một khi hắn trốn cái kia thiên kiếm tinh liền sẽ lọt vào vân bất lưu công kích Vô sỉ, át tâm, hèn hạ, hạ lưu, xấu xa. phàm là thiên kiếm lão tổ có thể nghĩ đến mắng chửi người mà nói đều đã mắng mấy lần bao quát lặng lẽ ăn cần thăm hỏi vân bất lưu bọn hắn vân thì tổ tôn trưởng bối hắn cũng không dám trắng trở nơi ăn cần thăm hỏi dù sao cũng là ăn cần thăm hỏi người chết nhiều điểm xấu nếu là không là cẩn thận đem cái kia tiểu hốn đàn cho kích thích kết quả kia chẳng phải là lại thêm đáng rét thẳng đến nguyệt ẩm tinh trầm Cảm thấy phát tiết đến không sai biệt lắm Vân Bất Lưu. Mới không tải tiếp tục treo lên đánh thiên kiếm Lão Tổ. Đem tính tình thu liếm. Để cho thiên kiếm Lão Tổ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng thầm mắng phi tiên Lão Tổ. Lúc này thật đúng là bị hắn cho hại thảm thiên thương tinh. Phù không đảo bên trên. Vô số chủ cấp cảnh cường giả tề tụ tại đây. Vân Bất Lưu cùng An Lão Tổ ngồi ở vị trí đầu vị. Hỏi, lão tổ tung, cái kia phương thì, còn có vạn yêu hoàng, đều là các ngươi thiên lan giới người an lão tổ bật cười nói, thế nào ngươi còn muốn sống như khi dễ thiên kiếm lão nhi như thế, đánh vào thiên lan giới, đi khi dễ người ta vạn yêu hoàng cùng phương lão dù hay sao có câu nói là có thù không báo không phải là quân tử, trước kia bị người đánh, không có cách nào lên tiếng. Đó là bởi vì chúng ta không có năng lực, quá yếu, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Thế nhưng hiện tại, chúng ta có thực lực này phản kháng. Nếu như còn không biểu hiện một chút, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy chúng ta dễ khi dễ vân bất lưu nhìn về phía an lão tổ. Chân thành nói, lão tổ tung, hơn một ngàn năm trước, an thì bị người khi dễ. an thì gia chủ đều tại cái kia chiến dịch phủ khó thù này ngươi không muốn báo sao an lão tổ bưng chén trà hạn vào trầm tư an nhiên các nàng tắt thì ngồi ở một bên không dám ở lúc này đáp lời cái khác chủ cấp cảnh các cường giả lúc này cũng yên lặng ngồi tại phía dưới không dám nhiều lời những thứ này chủ cấp cảnh các cường giả có nguyên thiên thương tinh cũng có đến từ an thị. Kết quả liền nghe Vân Bất Lưu lại nói. Lão Tổ Tông ngươi thiện tâm. Không muốn ra tục dung chuyển. Có thể Phương thì Vong An chi tâm không chết. Lần này liền tiếp nhận phi tiên Lão Nhi mời. Chạy tới chắn ngài. Nếu như chúng ta không biểu hiện một chút mà nói. Bọn hắn ngược lại cảm thấy chúng ta sợ phiền phức đâu. An Lão Tổ mắt nhìn Vân Bất Lưu. Bật cười nói. Ngươi cái tên này. Thật đúng là. qua nhiều năm như vậy, lão tổ ta không động đánh chủ yếu là tại yên lặng xúc tích lực lượng. ngược lại để ta không nghĩ tới. ngươi tu vi tăng trưởng sẽ như vậy cấp tốc. ngươi là thế nào tu luyện nghe được an lão tổ hỏi như vậy. cái khác chùa cấp cảnh các cường già. từng cái hai con ngươi tỏa ánh sáng. tất cả đều là một bộ chờ mong bộ dáng nhìn xem hắn. hy vọng từ hắn nơi này đạt được chút dẫn dắt. Tất cả mọi người là chủ cấp cảnh. Ai không muốn tiến thêm một bước đâu vân bất lưu mỉm cười nói. Kỳ thật nói khó không khó. Có thể muốn nói đơn giản. Cũng chưa chắc ai cũng có thể làm được đến. Ta đầu tiên là dùng tu hành hệ thống phụ trợ thôi diễn ra hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc. Sau đó lại mượn nhờ đạo khí tới ma diệt chính mình đại đạo pháp tắc chân ý. nghe vân bất lưu loại này gần như tự mình hại mình một dạng tu hành phương thức tất cả chủ cấp cảnh tu sĩ nghe đều có dũng khí âu sầu trong lòng cảm giác loại này không muốn sống tu hành phương thức thật thích hợp bọn hắn sao điều kiện thứ nhất đang ngồi tuyệt đại đa số người đều có thể thỏa mãn bởi vì trên người bọn họ phần lớn đều có tu hành hệ thống phụ trợ tồn tại để cho hệ thống thôi diễn ra hoàn toàn mới đại đạo pháp các Khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng dùng đạo khí tới ma diệt đại đạo chân ý, cái này liền có chút tự mình hại mình cảm giác. Nếu là không cẩn thận đem chính mình cho đùa tàn phế. Cái kia có thể làm sao bây giờ còn như mượn dùng phi tiên tôn chủ cấp cảnh cường giả bị ma diệt phía sau lưu lại đoàn năng lượng. Điểm ấy vân bất lưu chưa hề nói. Cuối cùng đây không phải cái gì hào quang sự tình. Nếu như ngày nào đó thực sự có người nguyện ý mạo hiểm đi sông cửa này Hắn lần nữa vùng trộm cáo chi cũng được Gặp an lão tổ tùy tiện liền đem chủ đề chuyển di si. Vân bất lưu lại nói Coi như lão tổ tông không muốn ở thời điểm này cùng phương thị toàn diện khai chiến Có thể đi qua lấy chút tiền lãi trở về Luôn luôn có thể chứ lần này ta bồi ngài cùng nhau đi Nếu như ngài không có ý tứ nói liền tùy ta mở ra miệng Không cho cái kia lão bang tử bồi ta Một chút tu hành đánh gáy phí Ngộ công phí Tổn thất tinh thần phí Ta liền cùng hắn họ mọi người Sơn giã nhàn vân 69 chương 679 Hắn vân ác bá chưa từng nhận qua Bực này khi nhục hiện tại vân bất lưu Tựa như một cái chịu đến khiêu khích Gọi khí lấy muốn tìm về chàng tử ác bá Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu sinh ở thiên thương tinh vực này thâm sơn cùng cốc nếu như chính mình lại không lớn tiếng gào to một chút mà nói ai sẽ biết rõ hắn tồn tại a không biết hắn tồn tại chẳng phải là ai cũng dám cưới lên trên đầu của hắn làm mưa làm gió một phen huống chi vừa vặn bị người khi dễ một phen nếu là không hoàn thủ mà nói Chẳng phải là sẽ bị người xem như chây cười hắn vân áp bá cả đời này chưa từng nhận qua bực này khi nhục thế nhưng thiên lan giới cuối cùng cùng cách khác địa phương khác biệt Cái kia địa phương đại vũ cảnh cường giả vô số Tùy tiện tiến vào bên trong Dễ dàng gây nên không cần thiết hiểu lầm Mặc dù vân bất lưu hiện tại lòng tin bảo dạp Có thể không sợ những cái kia trí cường giả Cho dù là những cái kia trí cường giả liên thủ lại hắn cũng có lòng tin có thể cẩn thận đỏ sức một hay có thể căn cứ nhiều cách bằng hữu nhiều con đường ít địch nhân ít bức tường trung tâm tư tưởng hắn cảm thấy hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng có an lão tổ dẫn đường kết quả tự nhiên khác biệt huống chi còn là an thì ban đầu kẻ thù phương thì chẳng lẽ còn có thể cấm chỉ nhân ra an thì nhờ người ngoài đi báo thù hay sao cho nên Vân bất lưu mới có thể giật dây an lão tổ Đi tìm phương dù tẩu phiền phức Đối với người già thành tinh an lão tổ Liếc mắt liền nhìn ra vân bất lưu an là cái gì tâm Thế là hắn cười cười Cũng vui vẻ tại nhìn thấy vân bất lưu đi tìm phương dù tẩu phiền phức Ngươi có ý nghĩ này Lão tổ ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bất quá bây giờ Ngươi cũng bế quan nhiều năm như vậy Nghĩ đến tất cả mọi người có không ít mà nói muốn cùng ngươi nói Ngươi trước đem trong nhà sự tình xử lý xong bàn lại cái khác sao lão tổ ta liền đi về trước Ai nấy đều thấy được Lúc này muốn cùng vân bất lưu nói chuyện phiếm Không chỉ có riêng chỉ có vân bất lưu mọi người trong nhà Còn có còn lại mấy cái bên kia chủ cấp cảnh các cường giả An lão tổ rời đi về sau Vân bất lưu liền tại cách này phù không đảo bên trên Cùng thiên thương tinh tất cả chỗ cấp cảnh cường giả. Cùng với đến từ An thị chỗ cấp cảnh các cường giả. Cử hành cái yến hội. Trên thực tế, hai ngày này thiên thương tinh khắp nơi đều là tại cử hành cuồng hoan tiệc tối. Không chỉ có là thiên thương tinh còn có thiên thương tinh xung quanh ba cái kia sinh linh sinh hoạt căn cứ. Thiên thương tinh ra cách đại vũ cảnh trí cường giả. Từ đây không tại giống như đã từng như thế muốn nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Có thể lớn ngực, thẳng tóc sống lưng. Loại cảm giác này, miễn bàn sảng khoái hơn. Còn như bọn hắn những thứ này chủ cấp cảnh các cường giả lúc này tâm thần đều trên đại vũ cảnh. Mặc dù mọi người đều biết cảnh giới này rất khó, rất nguy hiểm nhưng cũng nhìn không được ước mơ. Hầu tử ngộ không cuối cùng nhìn không được hỏi hắn. Tiên sinh, có thể hay không cẩn thận cùng chúng ta nói một chút. bình thường chủ cấp cảnh cường giả nếu là thật đi bên trên con đường này mà nói xác suất thành công lớn bao nhiêu vân bất lưu ánh mắt quét qua những cường giả này ngay trong bọn họ đại bộ phận đều là vân bất lưu nhận biết đương nhiên cũng có không nhận ra trong đó liền ba quát vài cái nhìn rất trẻ trung tiểu gia hỏa ba cái kia tiểu gia hỏa an vị tại vân khởi thời cùng vân phá nguyệt hai người bọn hắn huyên để bên người Nhìn hẳn là bọn hắn đời sau. Khi vân bất lưu ánh mắt hướng bọn hắn quét tới lúc. Bọn hắn lập tức liền ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu. Tựa hồ là nghĩ ở trước mặt hắn tranh thủ cách ấn tượng tốt. Tại vân tinh hà bọn hắn xem tới. Trước mắt tổ phụ cùng trong tấm ảnh có chút không giống nhau lắm. Trong tấm ảnh tổ phụ nhìn lại thêm hiền lành. Niên kỳ càng lớn chút ít. Mà trước mắt cái này tổ phụ tắc thì lại thêm bá đạo chút ít. con đường kia, xác thực không dễ đi lắm, cần trải qua khảo nghiệm cũng vượt quá các ngươi tưởng tượng. Vân bất lưu yên lặng đem chính mình ở trong quá trình này chỗ trải qua khó khăn. Cơ hội không có bao nhiêu dấu riêng nói ra. Đặc biệt là khó khăn nhất cùng nguy hiểm nhất địa phương. Làm đặc biệt giao phó. Cuối cùng tổng kết nói. Nếu như đối với cuộc sống vẫn tồn tại tưởng niệm. Còn không muốn đi chết mà nói. Tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử đi đường này. Ở trong đó khó khăn cùng hung hiểm. Kỳ thật dùng ngôn ngữ để miêu tả mà nói. Tỏ ra rất yếu ớt, Chỉ có tự mình trải nghiệm qua. Mới có thể minh bạch cái loại cảm giác này. Hắn nói trong nháy mắt phóng xuất một luồng khí tức. Một cố cường đại khí tức trong nháy mắt che phủ tại cái này phủ không đảo bên trên. Nổ tất cả mọi người ra đầu trong nháy mắt liền theo run lên. Lỗ chân lông đứng vững. Lưng phát lạnh. Đây là ta dùng pháp tắc mô phỏng ra tới vũ trụ thần bí lực lượng cảm giác áp bách. Vân bất lưu quét mắt mọi người. Nói ra. Hắn uy lực chỉ có chân chính đại vũ cảnh trung cực đại hiếp một phần vạn. Có không có muốn muốn thử một chút cách này uy lực mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là hầu tử nói ra. Tiên sinh. Vẫn là để ta đi thử một chút sao nguyên bản vấn đề này cũng là ta đặt câu hỏi Vân bất lưu nghe vậy khói môi khẽ nhích Sau đó liền gặp một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt liền đánh vào hầu tử trên thân Đem hầu tử nổ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất lầm bầm run dậy không thôi Tại vô số người trợn mắt hốt mồm phía dưới Nghĩ đến muốn hay không cũng thử một chút phía sau Vân bất lưu rất dễ dàng liền thỏa mãn bọn hắn loại này tặng ngược quyết định. Tựa như ban đầu tiểu mao cầu điện cái kia dạng. Mặc dù loại đả kích này cũng không phải là điện kích. Nhưng lại muốn so điện kích càng đáng sợ. Là tử thân cùng tâm. Cùng với thần. Ba phương diện tiến hành toàn bộ phương vị đả kích phương thức. Chờ triệt để thỏa mãn những cái này người lòng hiếu kỳ phía sau. An thì đến đây trở trận những cái kia các tộc nhân lúc này mới nâng người cáo từ rời đi Dẫn đội đến đây Vân phá nguyệt lần này không có dẫn đội trở về Vân phá nguyệt bên người ngồi An Vân cùng Vân giao hai cái tiểu gia hỏa, Cũng là chiến hậu từ An thì bên kia truyền tống tới Cùng bọn hắn cùng một chỗ tới Còn có bọn hắn mấu thân An thì gia chủ An An Tại An thì tộc nhân rời đi về sau Nữ cử nhân cùng hải lão giữ bọn hắn những thứ này thiên thương tinh bản thổ trụ cấp cảnh các cường giả Cũng nhao nhao nâng người cáo từ rời đi Thử xuống đại vũ cảnh trung cực đại kiếp đáng sợ phía sau bọn hắn cần trở về yên tĩnh Một thời gian Phù không đảo liền khôi phục trước kia yên tĩnh Những cái kia nguyên bản do phù không đảo phi cầm tẩu thú tu thành chủ cấp cảnh cường giả các sùng vật Rất thức thời may đến một bên Yên lặng khôi phục thú thân chim hình dạng An tính nằm sấp Yên lặng xem kịch Trận này vở kịch tên là nhận tổ quy tông Vân bất lưu ba cái tôn tử tôn nữ Cho hắn vì này chưa từng gặp mặt tổ phụ quỳ xuống kính trà Vân bất lưu mặt ngoài duy trì mỉm cười Có thể vụng trộm lại là cười khổ không thôi Quả nhiên không nghĩ qua là bế cái quan Tôn tử tôn nữ liền có thêm ba Lần này cần không phải tâm huyết dâng trào thức tỉnh tới Ai biết chờ mình tái xuất quan lúc Có phải hay không ngay cả 18 đời tử tôn đều có rồi Cái này thật đúng là không phải nói đùa Phải biết An lão tổ bế cái quan liền mấy vạn năm Mấy vạn năm thời gian Đối với nhân loại tới nói Có thể sinh sôi ra bao nhiêu thế Hệ tới cũng khó trách tại vũ trụ tu hành ngôi sao bên trong Sẽ rất ít thảo luận cái gì bối phận. Trực tiếp đều là lấy thực lực mà nói. Nếu quả thật lấy bối phận tới luận mà nói. Cái này thật đúng là không biết nên tính thế nào tốt. Vân bất lưu mắt nhìn Vân Tinh Hà. Ở trên người hắn lướt qua. Phát hiện ở trên người hắn. Không hiếm hoi còn sót lại ở tu hành hệ thống phụ trợ. Còn có một cái vượt quá hắn đoán trước đồ vật. Mắt nhìn bên hông hắn thường thường không có gì lạ tiểu hổ lô phía sau. Vân bất lưu tâm thần đi tới bên ngoài biệt thự xây hổ lô trên kệ. Mặt trên còn có sáu cái bảy màu tiểu hổ lô. Mặc dù từng cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bộ dáng Có thể những thứ này bảy màu tiểu hổ lô cùng ban đầu hắn trồng những cái kia nhìn rất lớn cách đại hổ lô. Đã có cách biệt một trời. Mà lại, bọn chúng mỗi một cách đều có được chính mình ý thức. Tại vân bất lưu thần thức khẽ vuốt qua dây hồ lô trên kể lúc. Đều có thể tùy tiện nghe được bọn chúng phát ra vui vẻ tiếng cười. Vân bất lưu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Liền gặp hai cái tiểu hồ lô từ dây leo trên kể rớt xuống. Hướng biệt thự phương hướng bay lượn mà đi. Cuối cùng lơ lửng tại an vân cùng vân giao trước mặt. Lần đầu gặp mặt. Ra ra cũng không có gì đồ vật tốt tặng các ngươi. cái này coi như là ra ra tặng các ngươi tiểu lễ vật sao vân bất lưu một mặt mỉm cười nhìn về phía hai cái tiểu tôn tử cùng tiểu tôn nữ an vân cùng vân sao một mặt mừng rỡ nhận tiểu lễ vật nguyên bản bọn hắn lần trước đến đây nơi này thăm hỏi bọn hắn nai nai lúc đối với dây hồ lô trên kể vài cái tiểu hồ lô liền rất nóng mắt đáng tiếc những cái kia tiểu hồ lô tựa hồ đối với bọn hắn không thể nào cảm thấy hứng thú Cũng không có muốn đối với bọn hắn chủ động ôm ập yêu thương ý nguyện. Cuối cùng đành phải không giải quyết được gì. Ai nghĩ hôm nay bọn hắn ra ra thế mà dễ như trở bàn tay liền đem cái này tiểu hổ lô tháo xuống. Cũng không biết cứ như vậy. Có thể hay không hư hao tiểu hổ lô vốn có uy năng đối với đại tôn tử Vân Tinh Hà. Vân Bất Lưu càng là bất đắc dĩ. Cuối cùng Vân Tinh Hà đều đã là chủ cấp cảnh cường giả. Hắn còn có thể tặng thứ gì đâu cuối cùng. Chỉ có thể cong ngón búng ra. Bắn ra một luồng đại vũ cảnh trí cường giả năng lượng phù văn. Để cho hắn thử nghiệm đi ma diệt một chút cái này sởi năng lượng phù văn phía trên phù văn chân ý. Ngươi cũng đã là chủ cấp cảnh cường giả. Ra ra cũng không có gì có thể tặng ngươi. Đây là một đạo đại vũ cảnh cường giả năng lượng phù văn. Phía trên có một nước một luồng đại vũ cảnh trí cường giả ý chí. Ngươi không có việc gì thời điểm liền bàn hắn hai lần Coi như tác vận động Nhìn xem cái này có được một đầu gợn sóng kiểu tóc đại tôn tử Vân bất lưu âm thầm cảm khái Trong đầu ít nhiều có chút tiếc nuối Thế mà không thể nhìn xem cái này đại tôn tử xuất sinh cùng trưởng thành Khi ra ra lớn nhất cảm giác thành tựu là cái gì chính là đùa cháu trai Nhìn xem cháu trai trưởng thành đáng tiếc Những thứ này hắn đều bỏ lỡ. Mà lại. Cái này đại tôn tử minh hiện ra rất giống như hắn tới. Trong cơ thể thuộc tính cũng là lôi thuộc tính. Di truyền đến cha hắn cùng ra ra hắn. liền ngay cả gợn sóng kiểu tóc đều là không có sai biệt. Chà. Có phải hay không cảm thấy không thấy được bọn hắn lớn lên. Rất tiếc nuối còn là hắn nữ nhi phấn hồng diệt lý giải hắn. nhìn thấy vân bất lưu tại cái kia thở dài thở ngắn liền ngồi vào hắn bên cạnh ôm hắn cùi trò khi khi cười hỏi yên tâm đi chúng ta đã sớm đem tiểu tinh hà cùng tiểu vân nhi còn có tiểu giao nhi bọn hắn khi còn bé sinh hoạt đoạn ngắn quay chụp cũng thu vừa đưa ra liền chờ ngươi lúc trở về lại nhìn đâu tiểu diệp tử lấy điện thoại cầm tay ra sau đó tìm ra hình chiếu công năng Đem một chút thu hình lại hình chiếu đến biệt thự phòng khách trên vách tường đi. Tiểu Diệp từ bên cạnh thả vừa nói. Vốn là đại nương thân các nàng là cảm thấy. Có cơ hội mà nói. liền để Tiểu Tinh Hà bọn hắn kết hôn cưới vợ. Cuối cùng Tu Vi đều đã đến chùa cấp cảnh. Lại hướng lên thăng cơ hội cũng không lớn. Kết hôn sinh con liền có thể suy tính. Vân bất lưu khẽ vuốt cầm. Cuối cùng nhìn về phía vân tinh hà. Phàng phất tại hỏi. Vậy làm sao không ghét đâu thân là thân nai nai tiểu bạc thay nhà mình tôn nhi giải thích. Tiểu tinh hà nói. Ngươi cách này khi ra ra không có xuất quan. Ngay cả hắn cách này đại tôn nhi đều nhận không ra. Tương lai cưới vợ. Sinh ra đại chắc trai còn có thể nhận ra cho nên hắn liền quyết định. Ngươi nếu là không xuất quan. Hắn liền không đón dâu. Vân bất lưu nghe vậy nhìn về phía Vân Tinh Hà, cười nói: Kỳ thật rất không cần phải như thế. Mặc dù có lúc ngấm lại sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, có thể có thể nhìn thấy con cháu cả sảnh đường, nhìn thấy tất cả mọi người có thể trôi qua thật vui vẻ. Ta cách này khi ra ra liền đã rất thỏa mãn. Người tu hành chính là như thế, bế quan là thường cũng có sự tình. Cũng không thể trưởng bối bế cái quan Làm vãn bối liền phải đợi đến hắn xuất quan Mới có thể đi làm sự tình khác sao nếu như giống như an gia lão tổ tông như thế Bế cái quan liền mấy vạn năm đâu vân bất lưu nói Nhìn về phía an an An an có chút xấu hổ Đây là lão tổ tông nổi a thế là an an nói ra Kỳ thật ta là tán thành tinh hà trước lấy vợ sinh con An thì bên trong liền có không ít hiền lành nữ tử chờ lấy tiểu tinh hà. Đáng tiếc tiểu tinh hà một mực bất vi sở động. Vân bất lưu nghe vậy cười cười, nhìn lên tiểu Diệp tử thả ra những cái kia thu hình lại. Thu hình lại bên trong. Viêm thiên hương nâng cao bụng lớn. Cùng vân khởi thời trở về thăm hỏi mẫu thân hắn. Tiểu Diệp tử sơ dịch vụ đang quay trụt. Vừa nói. Đại tẩu. Dự tính ngày sinh là lúc nào đâu hải tử tên nghĩ được chưa kêu cái gì Ngươi cảm thấy vân phi dương danh tự này thế nào nghe được vân phi dương cái tên này Vân bất lưu khóe môi liền không nhìn được rút rút Viêm thiên hương dao động ngẩng đầu Cười nói Ta cũng không lấy danh tự này Ban đầu sư phụ có thể không có chút nào ra thích danh tự này Nếu không mà nói Tiểu ngư nhi liền không gọi vân khởi thời Mà nên gọi vân phi dương ban đầu tiểu ngư nhi. Cũng chính là vân khởi thời lúc sinh ra đời sau đó. Viêm thiên hương đắt là cách ngựa tỉ. Cho nên nói, người trong tu hành, nữ tử so nam tử lớn chút, xác thực không quan trọng. Thật là kỳ quái. Vì sao cha ta sẽ không thích như thế uy vũ bá khí tên đâu gió lớn nổi lên này vân phi dương. Nhiều uy vũ a nghe xong đã cảm thấy đại khí bàng bạc có hay không theo hình ảnh không ngừng cuồn cuộn nhảy vọt, rất nhanh. Vân Tinh Hà liền ra đời. Từ hắn khi còn bé đến mấy tuổi đại mặc quần thùng đáy, giống như ban đầu phụ thân hắn Vân khởi thời như thế xưng bá mảnh này sơn lâm. Vân bất lưu khóe miệng một mực ngậm lấy mỉm cười. An Nhiên cùng Tiểu Bạch cùng với Phấn Yêu Tinh, Tiểu Hương Cơ các nàng yên tĩnh bồi tiếp hắn xem. Nhìn thấy Vân Tinh Hà vào học phía sau, hình ảnh liền đổi thành An Vân cùng Vân Giao hai huyên muội Hai huyên muội này là một đôi phi thường hiếm thấy long phượng thai. An An sinh con thời điểm, ngoại trừ Vân khởi thời không có ở bên ngoài. Vân ra những người khác đi, bao quát tiểu hương cơ. Bất luận là Vân Tinh Hà, hay là An Vân, cũng hoặc Vân Giao, đều là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân hài tử. Điều này làm cho Vân bất lưu ít nhiều có chút cảm khái. Tối nguyệt như nước chảy vội vàng đi tới thế giới này bất tri bất giác đã hơn ngàn năm. Đã từng thế giới kia từng ly từng tí. Đến bây giờ vẫn như cũ còn có thể từng cái nhớ tới. Phản phất còn giống như hôm qua đồng dạng rõ ràng trước mắt. Hơn nghìn năm trước. Hắn hay là một cái không có tiếng tâm gì người bình thường. Thế nhưng hiện tại. Hắn đã đứng ở thế giới đỉnh đầu. Thấy được đỉnh phong bên trên có khả năng nhìn thấy phong cảnh. Hắn có được Mỹ lệ thây tử, cường đại nhi tử, khả ái tôn nhi. Hắn nhân sinh tựa hồ đá viên mãn. Phu quân. Đang suy nghĩ gì đấy ngay tại vân bất lưu thần du chân trời. Vì chính mình mà tự hào thời điểm. Một thanh âm. Đem hắn từ mơ màng bên trong kéo lại. Gọi hắn là an nhiên. Nhân sinh như một. Giống như cách một thế hệ Á Vân bất lưu cười khẽ lắc đầu Cuối cùng sông Đại Tôn Tử Vân Tinh Hà nói ra Một cách nam nhân một đời cũng nên trải qua một ít chuyện Trong đó trọng yếu nhất Chính là lấy vợ sinh con Thành ra lập nghiệp Có lẽ hiện tại rất nhiều người đều là không cưới chủ nghĩa người Cảm thấy mình một người cũng trôi qua rất tốt Đặc biệt là giống chúng ta cách này tu sĩ Nhưng kỳ thật Nhân sinh nếu là không trải qua một chút yêu tình yêu yêu. Không trải qua làm cha làm mẹ người giai đoạn. Nhưng thật ra là không hoàn chỉnh. Gia Gia bây giờ trở về tới. Ngươi có thể an tâm đi hoàn thành ngươi nhân sinh. Gia Gia cũng muốn nhìn xem. Nhà ta tôn nhi chọn nữ sinh ánh mắt thế nào. Gào cái kia yêu thích chúng ta tiểu tinh hà nữ sinh coi như nhiều. Tiểu diệp tử khóe môi hơi vỉnh cười nói từ nơi này đều có thể ship tới Hải Nguyệt Tinh đi. Biển Trăng là thiên thương tinh chung quanh tam đại sinh linh nơi ở một trong. Mặt khác hai cách phân biệt là Long Thành Thiên An. Long Thành cách này địa phương vốn là đầu kia lão Long nơi tu hành. Cách thiên thương tinh không xa. Cùng thiên thương tinh ánh trăng không kém là bao nhiêu. Nhưng lại không phải ánh trăng. Vân bất lưu mắt nhìn mấy trăm năm không thay đổi nhà mình nữ nhi Cười hỏi Vậy còn ngươi sẽ không thật muốn làm cái lão cô bà sao Có thể có cái gì ngưỡng mộ trong lòng nam tử hiện tại cha cũng nghĩ thoáng Tựa như tuyệt đại đa số làm cha một dạng Nữ nhi trưởng thành Nghĩ đến tâm đầu nhục từ đầu đến cuối muốn bị mố đầu heo cho cuối lưng đi Trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu Thế nhưng là thời gian lâu dài Lại không gặp một nửa heo tới cuối lưng Mắt thấy liền phải nện trong tay Vậy khẳng định cũng sẽ sốt ruột Cũng chính là mọi người là tu sĩ Vân bất lưu mới không nóng này Ta a ta chuẩn bị đi chu du vũ trụ Tiểu diệp tử hi hi cười nói Có lẽ tại cái này dài dằng dạc đường đi bên trong Ta lại đụng phải người trong lòng rồi đâu Vân bất lưu không khỏi hướng nữ nhi ném đi cái vệ sinh mắt đi qua Tin ngươi mới có rủi ban đêm. Vân bất lưu cầm từ nữ nhi điện thoại truyền tới thu hình lại. Cùng bốn cái lão bà nằm trên giường cùng một chỗ xem. Bốn. Nữ nhân ngươi một lời ta một câu. Chầm rãi bổ khuyết lấy những năm gần đây. Vân bất lưu đối với ngoại giới ký ức chống chỗ. Thuận tiện cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ các nàng khi nai nai lúc vui vẻ cùng phiền não. Phu quân. Chuyện chỗ này xong phía sau. Ngươi còn muốn tiếp tục đi bế quan sao hỏi cái này vấn đề. Là tiểu mạch. Nàng trực tiếp liền chiếm đoạt vân bất lưu một cái cánh tay. Tạm thời sẽ không bế quan, nghỉ ngơi trước một chút lại nói. Vân bất lưu ngoài miệng nói muốn nghỉ ngơi. Nhưng kỳ thật vùng trộm. Hắn như cú tại yên lặng ma diệt lấy trong cơ thể hỗn độn thế giới bên trong phong ấm những pháp tắc kia chân ý. Những thứ này pháp tắc năng lượng. Ngoài trừ những cái kia vực ngoài chủ cấp cảnh các cường giả lưu lại bên ngoài Chính yếu nhất bộ phận Chính là phi tiên lão tổ trên thân lấy ra xuống tới cái kia bộ phận Mặc dù những này là từ phi tiên lão tổ trên thân lấy ra xuống tới năng lượng Nhưng kỳ thật cũng coi như được là phi tiên lão tổ một phần thân thể Mặc dù không có phi tiên lão tổ ký ức Nhưng lại có được phi tiên lão tổ ý chí Cũng vì thế, bộ phận này phù văn năng lượng, ngọ ngoại đến tương đối lợi hại. Nếu không phải là bởi vì cách này, Vân Bất Lưu trước đó liền sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hòa thượng kia. Đối với vạn Phật tử, Vân Bất Lưu không có nhiều hào cảm. Nếu là có cơ hội đánh hòa thượng kia dừng lại, Vân Bất Lưu tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Đáng tiếc. phi tiên lão tổ bộ phận này năng lượng tại hỗn độn thế giới bên trong ngọ ngoại đến tương đối lợi hại hắn đến giúp chút thời gian chấn áp một chút mà lại nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này vậy hắn đối phó thiên kiếm lão tổ lúc cũng không phải là nhẹ như vậy treo đánh mà là chính xác xông đi lên bàn hắn Sơn giã nhàn vân 69 chương 680 thủ mới hận cũ cùng tính một lượt cổ trà thủ phía dưới. Hổ lô giá một bên. Tấn thăng gia tử bối vân bất lưu. Nằm tại trên dưới nằm. Một tay cầm quạt hương bổ. Một tay cầm tử sa ấm trà. Một bộ rút lui lão đại gia điệu bộ. Nhàn nhã cùng tôn tử tôn nữ thổi ra châu. Nhớ ngày đó. Các ngươi ra xa ta. Đối với cuộc sống truy cầu. Kỳ thật rất đơn giản Có cái lão bà Tái sinh đứa bé Vợ con nhiệt kháng đầu Là đủ có tôn nhi rút lôi cán bộ kỳ cửu vân đại gia Không tự giác nơi liền cùng nhà mình tôn tử tôn nữ thổi lên đã từng quang huy chuyện cũ Thế nhưng là lúc kia Tại cách này thiên thương tinh bên trên Đến chỗ một mảnh nguyên thủy phong mạo cảnh tượng Nơi nào có người nào khói a bất đắc dĩ Đành phải suốt môn tìm Nghe nhị Nai Nai nói Ra ra cố hương kỳ thật không phải cách này thiên thương tinh Mà là đến từ thế giới khác Là dạng này sao vân Dao khoanh chân ngồi tại dưới nằm bên cạnh ngẩng lên cách đầu nhỏ hỏi Bộ kia một bán manh bộ dáng, Một chút không để cho người cảm thấy nàng đã hơn 200 tuổi già rồi Nhắc tới cách này Vân bất lưu suy nghĩ lơ lứng đến kia liền thay đổi xa Đúng vậy a ra ra cố hương à, tại một cái rất rất xa Rất xa địa phương Nơi đó không có cái gì người tu hành Tất cả phi thiên độn địa, di sơn đảo hải đều là truyền thuyết Bất quá nơi đó cũng phát triển khoa học kỹ thuật Chỉ bất quá không có thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy Bất quá đây đã là hơn nghìn năm trước sự tình Bây giờ thế giới kia trở nên thế nào Ta cũng không rõ ràng Ra ra Chẳng lẽ dựa vào ngày hiện tại bản sự, tại vũ trụ này tinh không bên trong, còn tìm không thấy viên kia cố hương tinh sở tại địa phương sao vân sao hiếu kỳ nói. Nhị Nai Nai nói, nàng trong mộng thời điểm gặp qua ngài cố hương, ta để cho nhị Nai Nai cho ta xem một chút ra ra cố hương là dạng gì. Thế nhưng là nhị Nai Nai một mực không nguyện ý, nói là muốn chờ ra ra trở về, ra ra đồng ý mới được. Vân bất lưu mỉm cười nói. Bà ngươi cũng là không hy vọng chuyện này truyền đi. Cuối cùng biết rõ chuyện này người. Kỳ thật không nhiều. Bất quá đối với các ngươi cũng không có gì tốt xấu riêng. Vân tinh hà cùng An Vân đều có chút hiếu kỳ. Nhìn nhau sau đó. liền yên lặng ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi lấy Vân bất lưu cho bọn hắn giải hoạt. Chúc ta Vân ra. Xác thực không phải cách này thiên thương tinh người. Ước chừng là hơn nghìn năm trước sau khi đó ta cũng chẳng biết tại sao Đột nhiên lại đụng phải thời không vết nứt. Sau đó thông qua đầu này thời không vết nứt, Ta liền chẳng biết tại sao đi tới thế giới này Ở đây Bất luận là người hay là thú Đều dựng lên lỗ tai Tiểu bạch bọn hắn cũng từ trong biệt thự đi ra Yên lặng ngồi vào dây hồ lô dưới kệ mặt Nghe vân bất lưu kể ra hắn quá khứ Đi tới thế giới này ngày thứ hai, ta quả là nhanh muốn điên rồi, sau đó ta lại đụng phải tiểu mao cầu. Vân Bất Lưu nói đến tiểu mao cầu. Tiểu mau cầu ngồi xổm đến trên bả vai hắn. Đưa tay gẩy đẩy lấy Vân Bất Lưu tóc sợi mì. Giống như là đang giúp hắn tìm côn trùng một dạng. Tiểu Châu Nhi có chút không nói đối với tiểu mau cầu lật lên bạc nhãn. Đã nhiều năm như vậy. Giữa bọn hắn quan hệ cứ như vậy thật không minh bạch nơi mập mờ lấy. Thực sự có chút ý vì sâu xa. Cùng vân bất lưu cùng đi tới tiểu bạch là giỏi nhất lý giải vân bất lưu người. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều là vân bất lưu sau khi thức dậy, mới cùng vân bất lưu tại một khối. Chớ nói chi là vân bất lưu nhi tử tôn nhi bọn hắn xuất hiện lúc thế giới này đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. mặc dù vẫn như cũ có không thiếu bảo nắm lấy nguyên thủy phong mạo rừng cây có thể rất nhiều địa phương cũng đã dựng lên nhà cao tầng dựng lên cương thiết xâm lâm bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng toàn bộ tinh cầu đều là nguyên thủy phong mạo bộ dáng lúc kia ông ngoại ngươi viêm giác vẫn là cái bộ lạc bên trong tiểu dũng sĩ chúng ta chính là như vậy nhận biết sau đó đi theo hắn đi bọn hắn bộ lạc Lúc kia, bọn hắn bộ lạc còn gọi thiên viêm bộ lạc. Viêm hoàng chính là bọn hắn bộ lạc thủ hộ thần. Viêm hoàng cũng đã thành tựu chủ cấp cảnh. Ban đầu bị nàng đưa tới cho vân bất lưu hai cái viêm tước. Cũng đã sớm tu đến chủ cấp cảnh. Tốc độ so với bọn trung tiên tổ viêm hoàng. Nhanh hơn. Không đến không nói, hiện tại lại nhớ tới trước kia những chuyện kia, ngấm lại đều cảm thấy thú vị. ra ra Vậy ngài là ý là, Ngươi đã từng chỗ đứng thế giới kia vũ trụ, Cùng thiên thương thương sở tại cái vũ trụ này, Là không đồng dạng vũ trụ vân giao mà nói, Đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới, Mặc dù bọn hắn từng có hoài nghi, Nhưng lại không có sống vân giao to gan như vậy nói ra, Trước hết nhất hoài nghi người, Tự nhiên là tiểu bạch, Tiểu bạch tại vân bất lưu trong mộng, Được chứng kiến không ít địa cầu thôn đồ vật cùng đạo lý đối nhân xử thế, Biết rõ kia là cái gì địa phương Khi nàng cũng tu hành đến chỗ cấp cảnh phía sau Nàng liền có ý tứ bắt đầu thu thập tinh đồ Nghĩ đến có thể hay không trên tinh đồ tìm kiếm được vân bất lưu đã từng cố hương địa cầu thôn Có thể rất hiển nhiên Nàng thất bại Tại vùng vũ trụ này bên trong Có danh tử sinh mệnh ngôi sao bên trong Không có một viên là gọi địa cầu thôn. Cho dù có. Vậy cũng không phải văn minh khoa học kỹ thuật tinh. Mà lại cái tên đó trùng hợp giống như địa cầu thôn tu hành văn minh tinh. Phía trên văn minh cũng không có cái gì hoa hạ văn minh. Lại thêm không có cái gì mạnh mẽ hán thịnh đường. Trung hoa trên dưới năm ngàn năm. Vân bất lưu mút lấy từ xa vỏ bên trong nước trà. Sách âm thanh. Nói. Đúng vậy a vùng tinh không vũ trụ này trước đó ta tìm tìm tới Sau đó phát hiện hoàn toàn không tìm được cùng địa cầu thôn giống nhau Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây là ta tìm kiếm đến không đủ triệt để Chờ ta tu đến đại vũ cảnh sau đó Hẳn là có thể tìm tới Đương nhiên Đây là vân bất lưu nói láo Hắn cũng không thể cùng mọi người nói Ta vừa bắt đầu liền biết địa cầu thôn không có ở vùng vũ trụ này bên trong sao cho tới bây giờ. Ta mới minh bạch. Địa cầu thôn có lẽ thật không tại cái vũ trụ này. Vân bất lưu mỉm cười nói. Trước đó ta liền có suy đoán qua. Có lẽ tại vùng vũ trụ này bên ngoài. Vẫn tồn tại cách khác vũ trụ. Tựa như thiên thương tinh bên ngoài vẫn tồn tại cách khác vô số sinh mệnh ngôi sao đồng dạng. Vân bất lưu đúng lúc đem chính mình vũ trụ bảo tạc nói cho sách ra Có lẽ vùng vũ trụ này Ban đầu chính là một cái siêu cấp trí cường giả tự bảo phía sau sản phẩm đâu Có lẽ những cái kia đã từng tiến nhập hỗn đồn vũ trụ bên trong trí cường giả cũng không có tử vong Bọn hắn chỉ là ở mảnh này hỗn đồn vũ trụ bên trong tạo dựng lấy thuộc về chính bọn hắn vũ trụ Cuối cùng cũng có một ngày Bọn hắn sẽ giống như sáng tạo vùng vũ trụ này những cái kia bất hủ đại năng một dạng Sáng tạo ra thuộc về mình vũ trụ Tất cả mọi người nghe nói như thế đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn Nếu như vân bất lưu không phải một cái tu sĩ Không phải một cái đại vũ cảnh trí cường giả Có lẽ bọn hắn đều sẽ cảm giác đến hắn là thằng điên sao cuối cùng cái này lý luận Thực sự quá điên cuồng Vũ trụ tinh không minh mông như vậy khổng lồ. Một cách đại vũ cảnh trí cường giả dù có mạnh mẽ đến đâu. Lại thế nào khả năng diễn hóa ra dạng này một mảnh vũ trụ minh mông tới lấy một người bình thường tư duy đi suy nghĩ chuyện này. Đều biết sự tình có bao nhiêu hoang đường. Nhưng khi trước mắt cách này người là thiên thương tinh cường đại nhất tồn tại. Hơn nữa còn đi tại thiên thương tinh tất cả người tu hành phía trước nhất. Như thế. Hắn nói tới ra tới mà nói Đã làm cho mọi người nghĩ sâu xa Vẫn là câu nói kia Người nghèo nói ra mộng tưởng Gọi là không thực tế người giàu có nói ra mộng tưởng Đây chẳng qua là bọn hắn tiểu mục tiêu Thân phận khác biệt Nói ra mà nói Phân lượng tự nhiên khác biệt Một cái thành công qua người nói ra tới một phen Gọi là thành công học mà một cái thất bại Người nghèo nói ra một phen đồng dạng mà nói Thế mà gọi người nghèo tư duy. ngươi dám tin mà kể người khác tin hay không. Dù sao vân bất lưu là càng ngày càng tin tưởng mình suy luận. Chỉ bất quá. Đã từng địa cầu thôn sẽ ở cách nào vũ trụ. Lại như thế nào tìm kiếm. Vân bất lưu liền không được biết rồi. Sinh thời có thể hay không trở lại đã từng sở tại thế giới kia. Thế giới kia thời gian là không cũng xem như hiện tại thế giới này một dạng. Đi qua hơn ngàn năm nếu như thế kỷ 21 địa cầu thôn, biến thành 30 đời huyến địa cầu thôn, lại biến thành cái gì bộ dáng đâu có hay không thế giới đã tạo thành đại thống nhất liên minh có hay không đắt sông ra địa cầu, tiến nhập vũ trụ lại hoặc là bị người ngoài hành tinh xâm lấn, tiến nhập tận thế vân bất lưu mơ màng, đương nhiên sẽ không có kết quả gì. Bất quá có tôn tử tôn nữ phía sau vân đại gia cuộc sống này tự nhiên cùng ban đầu không đồng dạng. Chỉ là để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Chính là cháu trai này tôn nữ liên kỷ đều lớn rồi. Không giống bọn hắn phụ thân khi còn bé tốt như vậy đùa. Nghĩ đùa đều không cách nào đùa. Chỉ có thể cùng bọn hắn thổi chút ra châu. Sau đó hắn liền muốn lấy biện pháp. Nhắc nhở lấy cháu trai Vân Tinh Hà cùng An Vân tranh thủ thời gian lấy vợ sinh con. Tốt cho bọn hắn sinh một ít cháu trai hoạt nặng tôn nữ ra tới. Để cho hắn đùa đùa. Đối với cách này, Vân Tinh Hà cùng An Vân ít nhiều có chút chống đỡ không được. Trong âm thầm, Vân Tinh Hà liền nói với An Vân. Vân Đệ, ta xem ngươi liền theo tổ phụ ý nguyện sao dù sao ngươi muốn trở thành An Gia Gia Chủ. Khẳng định cũng phải kết hôn sinh con. Thầm thầm đã trở về thay ngươi đặc sắc thí sinh sao hiện tại ngọ ngoại có ý nghĩa gì đúng không tinh hà ca. Ngươi nhất định phải ta đáp ứng An Vân cười thầm. Ngươi liền không sợ ta hiện tại một đáp ứng. Kế tiếp nghe tổ phụ niệm kinh cái kia chính là ngươi sao vậy sẽ không. Ngươi hôn sự. Liền đủ hắn dày vò một hồi lâu. An Vân... tại phù không đảo trong nhà ngây người có hơn một tháng thời gian vân bất lưu một bên có tôn tử tôn nữ nhớ lại khổ tư ngọc một bên yên lặng đem trong cơ thể hỗn độn thế giới bên trong trấn áp cái kia bảy tám chục cái vực ngoại chủ cấp cảnh cường giả pháp tắc chân ý toàn bộ ma diệt mất đạt được bảy tám chục đoàn chủ cấp cảnh cường giả tinh khiết năng lượng những thứ này tinh khiết năng lượng đối với tấn thăng đại vũ cảnh các cường giả tới nói tuyệt đối là vật đại bổ Ban đầu hắn tấn thăng đại vũ cảnh thời điểm liền dùng qua vật này, mà lại những thứ này pháp tắc lực lượng, đối với lôi thần hệ thống thôi diễn mới đại đạo pháp tắc, là một cái rất không thể tham chiếu số liệu. ngoại trừ những thứ này vượt ngoại chủ cấp cảnh các cường giả bên ngoài, càng làm cho vân bất lưu để ý, vẫn là từ cái kia phi tiên lão tổ trên thân lấy ra xuống tới năng lượng. Phía trên đại đạo ý chí, tại trải qua những ngày này cố gắng phía sau cuối cùng bị ma diệt. Mặc dù đại đạo Pháp các ý chí bị ma diệt. Thế nhưng cái này đoàn năng lượng sinh động độ. Lại là muốn so những cái kia thẩm cấp cảnh các cường giả lưu lại năng lượng cường đại hơn nhiều. Thật giống như cái này không có ý thức năng lượng, phản phất muốn sinh ra ý mới biết tới một dạng. Hai tháng sau, Vân bất lưu cho tiểu hương cơ một cái tiểu sinh mệnh. Tu vi đến hắn cấp độ này, sáng tạo sinh mệnh có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Tựa như ban đầu hủy diệt chi chủ sáng tạo ra tiểu mao cầu, khủng cổ chi chủ sáng tạo ra tiểu châu nhi. Chỉ cần vân bất lưu nguyện ý, hoàn toàn có thể sáng tạo ra độc lập sinh mạng thể. Căn bản không cần đi bình thường sinh sản hữu tính con đường này. Thế nhưng, đối với tiểu hương cơ tới nói, nếu như nàng chỉ là cần một đứa con trai mà nói vậy căn bản không cần phiền toái như vậy nàng chỉ là nghĩ thể nghiệm một chút làm mẫu thân quá trình này bất quá đại vũ cảnh trí cường giả bình thường gây nên mang thai tỷ lệ phi thường thấp hắn chỉ có thể dùng phi thường quy thủ đoạn tới sáng tạo cái này tiểu sinh mệnh gia tăng tiểu hương cơ thủ thai xác suất thành công tại xác nhận chính mình chân chính thủ thai phía sau Tiểu Hương cơ về tới U Minh Địa Phủ. Mà Vân Bất Lưu còn lại là mang lên an nhiên cùng Tiểu Bạch. Cùng với Phấn Yêu Tinh. Tiến về trước thiên lan giới an thì Vì Tôn Nhi tìm vợ nắm chặt đúng là một kiện phi thường đáng giá đi làm việc yêu. Tiểu Diệt Tử cũng cùng bọn hắn một khối tiến về trước thiên lan giới. Nàng chuẩn bị từ thiên lan giới bắt đầu nàng vũ trụ lữ hành. Bất quá riêng là một cái thiên lan giới... Liền cũng đủ nàng đi dạo nhiều năm Vài ngày sau Vân bất lưu cùng an lão tổ thân ảnh Một trước một sau Xuất hiện tại thiên lan giới vực ngoại tinh không bên trong Yên lặng nhìn xem tinh không phía dưới phương thị tộc địa Từ đen nhánh vũ chủ hư không quan sát toàn bộ thiên lan giới Liền sẽ phát hiện Cái này thiên lan giới kỳ thật cũng không phải là một khỏa tinh cầu mà là một mảnh diện tích to lớn vô cùng vung vứt đại địa rất khó tưởng tượng dạng này một mảnh rộng lớn vô biên đại địa lại là một khối đứng im tại hư không bên trong cực lớn lục địa ánh trăng cùng mặt trời lại là vây quanh khối này to lớn không gì so sánh được đại lục xoay tròn liền hôm nay thân thể kỳ quan tuyệt đối có thể để cho vô số nhà thiên văn học nhìn trợn mắt hút mồm Vân bất lưu một bên yên lặng quan sát đến thiên lan giới, một bên ở trong lòng sợ hãi thán phục. Nếu để cho địa cầu thôn những ngày kia văn học đám người nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này. Đoán chừng phải xuất ra thiên văn nhìn xa cảnh. Từ trong quan tài bò dậy. Hét lớn một tiếng. Mau đỡ ta bắt đầu mọi người cho rằng vân bất lưu tới an thì Là vì hắn cháu trai an vân kết hôn sự tỉnh. gần nhất an thị tộc địa môn hàm đều nhanh muốn bị đám bà mai mối cho đạp nát khi an để phóng suốt tiếng gió nói muốn cho an thì gia tộc trưởng tử kết hôn lúc cơ hồ tất cả gia tộc đều nghe tin lập tức hành động thậm chí bao gồm những cái kia đã từng ngùng thỏa điếu ngư đại đỉnh cấp uy tín lâu năm tiên tục nhưng ai có thể tưởng an thì gia tộc môn hàm bị đám bà mai mối dấm phá thời điểm Vân bất lưu lại cùng an lão tổ cùng một chỗ. Xuất hiện ở phương thì tiên tộc tộc địa trên không. Lão tổ tung. Vẫn là ngươi đến ngăn trở phương này thiên đạo áp chế. Ta tới ra tay sao cuối cùng muốn tìm thuyết pháp là chúng ta thiên thương tinh. An lão tổ hơi hơi rung phía dưới nói yên tâm đi phương vượt tẩu sẽ ra ngoài. Nhà nói như vậy chúng ta có thể hai đánh một đi an lão tổ. Oanh! Một cái cực lớn nắm đấm. hướng phía phía dưới thiên lan giới phương thì gia tộc nơi sở tại đánh tới thiên lan giới quá lớn cũng không tồn tại hộ tinh đại trần thế nhưng hộ tộc pháp trần vẫn là có tại như thế đại địa phương nếu muốn làm cây hộ tinh đại trần liền cần vô số gia tộc liên hợp lại thế nhưng là tại thiên lan giới đạo thả nho yêu ma vạn tộc san sát nhưng lại chưa bao giờ từng có thống nhất thời điểm. điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể liên hợp lại dùng trận pháp bảo vệ toàn bộ đại địa huống chi cũng sẽ không có cách nào gan to bằng trời ra hỏa, dám chạy tới hủy đi thiên lan giới, tới thiên lan giới tìm cách nào đó gia tộc phiền phức, không có người sẽ quản loại sự tình này. cuối cùng thiên lan giới ngoại lai gia tộc thế lực thực sự nhiều lắm, muốn quản cũng không quản được. Ai liền sẽ đi xen vào việc của người khác đâu có thể nếu quả thật nguy hiểm cho đến thiên lan giới sinh tử tồn vong. Cái kia mọi người khẳng định sẽ trước liên thủ lại xử lý kiếm chuyện tên kia. Giống như bây giờ. Vân bất lưu chỉ là nhằm vào phương thị tộc địa. Những người khác liền xem như cảm thấy cũng sẽ không có cái gì gì thường cử động. huống chi cùng vân bất lưu tại một khối còn có an lão tổ. Phương thị cùng An thị ở giữa thù hận từ xưa đến nay. Nếu như nói ban đầu An giật cùng Thánh Tử Chu khi ở giữa cầu hận là đoạt vợ mối hận. Như thế An thị cùng Phương thị ở giữa cầu hận, đó chính là đoạt vợ giết cha sát tổ đào mộ đào thi. Tóm lại hai cái này giữa gia tộc cầu hận, cái kia có thể thật rất lớn. Ban đầu An An phủ mẫu, liền chết tại Phương thị tộc nhân trong tay. Nếu không phải an lão tổ tại lúc khẩn yếu quan đầu sau đó xuất quan Ngăn cơn sóng dữ mà nói Cái kia an thì khả năng thật sự đã xong Vân bất lưu đối với cái này phương thì tự nhiên cũng là có thù mới hận cũ Thù mới không cần phải nói mới vừa vặn phát sinh không lâu Mà hận cũ đó chính là an nhiên Ban đầu an nhiên nếu như không phải chịu nặng như vậy tổn thương cũng sẽ không cùng hắn tách ra mấy trăm năm Loại kia bị vạn kiếm xuyên tim thống khổ Vân bất lưu dù chưa từng trải qua Nhưng lại vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra được Mặc dù đã từng không có thể muốn cho thây tử báo thù, Bởi vì đã từng hắn quá yếu ớt, Không dám có loại này giá vọng Thế nhưng hiện tại Đã có may mắn đủ đứng ở chỗ này cùng phương gia lão tổ đối thoại cái kia vì sao không thuận tay đem thây tử an nhiên ban đầu thù cho báo đâu thù mới hận cũ cùng tính một lượt cũng không tính oan uổng hắn phương thì theo huyền ấm hạ xuống gầm lên giận dữ từ phương thị tộc địa bên trong truyền đến sau đó một thân ảnh bay thẳng mà ra đón cái kia đạo cực lớn kim sắc quyền ấm chính là một quyền vù vù khẩn thiết tương ấm sóng khí cuồn cuộn quét sạch Thế nhưng phương thì tộc địa lại là dâng lên đại trận. Đem những khí lãng này tất cả đều ngăn tại trận pháp bên ngoài. Lúc này có mấy đạo khí tức cường đại đang len lén chú ý phương này. Vân bất lưu hơi cảm thụ phía dưới chí ít có 5 cái đại vũ cảnh cường giả nhòm ngó trong bóng tối. Vân bất lưu hướng cái kia 5 cái phương vị nhìn thoáng qua. Giống như là tại nói cho bọn hắn. Các ngươi nhìn xem thì cũng thôi đi. ta đều phát hiện các ngươi. tốt nhất đừng làm đánh lén loại chuyện ngu này. sầm sầm sầm. theo đạo này quyền ấm biến mất, vân bất lưu kết nối oanh ra cử quyền. một bộ muốn đem phương thì tộc địa cho oanh thành phế tích điều bộ. tức dẫn đến phương ruột tàu đón quyền ấm liền xông ra bên ngoài khoảng không. lão ra hỏa. Cuối cùng bỏ được ra tới rồi ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm rùa đen rút đầu đâu vân bất lưu một mặt nhe răng cười bộ dáng Hoàn toàn chính là một bộ áp bá tư thái. Nếu như cứng rắn muốn hình dung mà nói. Kỳ thật cùng gọi người đi uống phân ô rồi ta cái kia phách lối tư thái giống nhau đến mấy phần. Thế nào chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới qua. Chính mình có một ngày cũng sẽ bị người đánh tới cửa đánh người khác chơi rất vui sao ốm hài lòng hay không Vui hay không vui vân bất lưu nói liền hướng phương thị tộc địa oanh ra mấy quyền Bất quá phương rượu tẩu lần này ngược lại là không có trở về đi cứu tộc nhân mình mà là tùy Ý quyền kia ấm ấm đến hộ tộc phía trên đại trận Hiển nhiên phương rượu tẩu đối với cái này hộ tộc đại trận rất có lòng tin Có thể sau một khắc Tòa kia che chở phương thị gia tộc đại trận lại trực tiếp bị đánh đến nổ tung. Chỉ một quyền ấm trực tiếp rơi xuống phương thị gia tộc bên trong. Phương thị gia tộc ra chủ đương thời sở tại tòa kia kiến trúc trực tiếp bị oanh thành nát cắn bã. Tại cách này quyền ấm phía dưới. Hóa thành thịt nhão một màn này. Để cho vô số người trợn mắt hốc mồm. Cũng làm cho phương rượu tẩu tức dẫn đến hồn thân phát run. Vân bất lưu. An lão rượu. Các ngươi đáng chết sơn giã nhàn vân 69 chương 681 đại vũ cảnh trí cường giả vô lại pháp nói như vậy liền không có ý nghĩa vân bất lưu vừa nói vừa hướng hắn vung mạnh nắm đấm. Lại là một trận mãnh liệt nện. Có phải hay không không chơi nổi nếu không chơi nổi. Vậy ngươi trước đó còn dám xen vào việc của người khác ván này ta nhận thua. Ngươi muốn thế nào phương rượu tẩu cũng rất lưu manh. Trực tiếp nhận thua. Phi tiên tông sự tình hiện tại đã truyền tới Phi tiên lão tổ mất tích Phi tiên tông bị triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi Toàn quân bị diệt Thành rồi quá khứ thức Thiên kiếm lão tổ bị gián tại thiên kiếm tinh bên ngoài đánh một ngày một đêm Mặt mũi đều mất hết Phương Dược Tẩu cũng lo lắng vân bất lưu con hàng này không giảng cứu Giống như đối với thiên kiếm lão tổ như thế đối đãi hắn Đem hắn dán tại phương thức tộc địa trên không treo đánh. Vậy hắn tấm mặt mo này liền thật hiếm bể nát. Cho nên hắn lúc này mới sẽ rất quang côn nhận thua. Hy vọng Vân Bất Lưu có thể cho hắn chút mặt mũi. Còn như An Lão duyệt nếu như có thể làm yên lòng Vân Bất Lưu, An Lão duyệt hắn hoàn toàn không sợ. Sợ là sợ hai người kia liên thủ lại, vậy hắn nếu muốn đối phó, coi như khó khăn. có thể vân bất lưu lại cảm thấy ra hỏa này mặc dù nhận sai có thể ngữ khí hoàn toàn không đúng còn giống như rất không phục bộ dáng vậy liền để cho vân bất lưu khó chịu sai liền phải nhận đánh nhận đánh liền phải đứng vững chưa nghe nói qua không không vậy vậy bây giờ có giống như vậy thái độ ác liệt còn tưởng rằng chính mình bao nhiêu ghê gớm bộ dáng rất thích ăn đòn biết không thế là vân bất lưu cũng rất lưu manh Vung lên nắm đấm liền đánh vừa nói ra. Không muốn thế nào. Liền muốn đánh ngươi một chầu. Ngươi muốn thế nào thích Phương ruột tẩu. Sau đó các vị trong bóng tối chú ý bọn hắn trí cường giả liền thấy. Vân bất lưu tại cái này Phương thì tộc địa trên không. Hướng phía Phương ruột tẩu vung lên nắm đấm chính là dừng lại mãnh liệt nện. Mà để cho Phương ruột tẩu âm thầm không ngừng kêu khổ là. Theo vân bất lưu nắm đấm vung ra tới lực lượng càng ngày càng mạnh Hắn thế mà mơ hồ có dũng khí không chịu nổi cố lực lượng này cảm giác Có thể lúc này hắn còn không dám tránh Bởi vì hắn một khi tránh né Như thế vân bất lưu vung mạnh suốt quyền quang Thế tất liền sẽ rơi xuống phía sau hắn thiên lan giới đại địa bên trên Nếu như là tại cách khác địa phương thì cũng thôi đi Có thể hết lần này tới lần khác phía sau hắn vùng đất kia bên trên Phương viên mấy trăm vạn bình phương phòng trong Đều là bọn hắn phương thì tiên tục tục địa phạm vi Cho nên hắn lui không thể lui Chỉ có thể kiên trì chịu lấy Sau đó bị vân bất lưu một quyền tiếp lấy một quyền Rõ ràng đánh chúng thể cốt vỡ vụn Phân thành một mảnh phù văn biển cả Phô thiên cách địa Đối với phương ruột tẩu mà nói Cái này quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho dù là đồng dạng bị treo nện một ngày một đêm thiên kiếm lão tổ. Đều không có dạng này mất mặt qua. Cuối cùng thiên kiếm lão tổ cuối cùng mặt mũi bảo trì lại. Nhưng là bây giờ. Phương dự tẩu cảm thấy vân bất lưu nhất định là cố ý. Nếu không mà nói. Thiên kiếm lão tổ làm sao có khả năng sẽ không có việc gì hắn vân bất lưu luôn không khả năng tại như thế thời gian ngắn bên trong. Liền đem thực lực tăng lên nhiều như vậy sao khẳng định là đối phó thiên kiếm lão tổ thời điểm. Dấu nghề. Thế là thủ này, vương rượu tẩu cách đến an thị trên người. Hắn cảm thấy nhất định là an lão rượu trong bóng tối giật dây vân bất lưu. Vân bất lưu lúc này mới sẽ chạy tới nơi này khi cái này ác nhân. Nếu không, lấy vân bất lưu loại này ngay cả thiên kiếm lão tổ cái này một cấp đồng lõa đều có thể mở một mặt lưới lòng dạ khoáng đạt người. Lại thế nào có thể sẽ chạy đến tìm hắn tính sổ sách lại thế nào có thể sẽ dùng phương thức như vậy tới làm nhục với hắn giữa bọn hắn thù. Còn không có lớn đến loại trình độ này. Có thể nếu như đây là an lão rượu trong bóng tối giật dây vân bất lưu mà nói Cái kia hết thảy liền liền coi là chuyện khác Khá lắm âm hiểm an lão rượu thế mà còn tại bên cạnh đóng vai vô tội Vô sỉ lão tặc phương rượu tẩu nhìn về phía an lão tổ thời điểm Hai con ngươi đều là phun lửa trạng thái Có thể cuối cùng phương rượu tẩu vẫn là nhìn được Không có đem ý nghĩ này nói ra Cuối cùng lúc này nói cái đề tài này Chỉ có thể biểu hiện hắn vô năng Tự nhiên để cho an lão rượu đắc ý Nhưng mà Ngay tại phương rượu tẩu cảm thấy an lão tổ tâm hắn đáng chết thời điểm Vân bất lưu kế tiếp hành vi cử động Lại là để cho hắn cảm giác được tê cả ra đầu Đáy lòng phát lạnh Bởi vì vân bất lưu đem phương rượu tẩu trên thân tản ra pháp tắc phù văn cho phong ấm Những thứ này pháp tắc phù văn, nói trắng ra là, chính là phương rượu tẩu một phần thân thể. Nhưng là bây giờ, hắn thân thể này một bộ phận thế mà mất liên lạc, bị phong ấm, cùng cấp bật ở giữa đối thủ. Hắn vân bất lưu làm sao có thể tùy tiện làm được điểm ấy vân bất lưu chiêu này. Cho phương rượu tẩu một cách cực kỳ đáng sợ nguy hiểm tín hiệu. Cách này thanh niên trí cường giả. Có lẽ có được có thể giết chết bọn hắn lực lượng. pháp tắc phù văn hình thành thân thể bị phong ấm một bộ phận đây không đáng gì thế nhưng là dễ dàng như vậy liền bị phong ấm vậy liền cần cảnh giác vân bất lưu cũng không có che giấu mình bản sự huy huyền ở giữa từng đạo từng đạo huyện quang hóa thành phù văn trường hà quét sạch hướng cái kia trải rộng ra đầy trời pháp tắc phù văn đại dương minh mông. cuốn đi từng mảnh từng mảnh phù văn cũng đưa chúng nó kéo vào trong cơ thể hỗn độn thế giới. sau đó đem phong ấn, một bên an lão tổ yên lặng nhìn xem vân bất lưu hành động, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là trong đầu âm thầm cảm khái không thôi. vừa mới qua đi bao lâu à không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ có đuổi theo, còn siêu việt bọn hắn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. đối với tu hành hệ thống phụ trợ từng có nghiên cứu an lão tổ, Lần này, không thể không nhìn thẳng vào lên cách này tu hành máy phụ trợ tới. Ban đầu Vân Bất Lưu có cho qua hắn một cách tu hành hệ thống phụ trợ để cho hắn nghiên cứu. Thế nhưng An Lão Tổ cũng không có đưa nó coi trọng. Khi đó, An Lão Tổ tu vi so bọn hắn mạnh hơn quá nhiều. Vân Bất Lưu lôi thần hệ thống. Lúc ấy căn bản không có cách nào phân tích thôi diễn An Lão Tổ. Rơi vào đường cùng. Vân bất lưu đành phải tùy tiện làm cái lôi đình thuộc tính tu hành hệ thống phụ trợ cho an lão tổ. Để cho chính an lão tổ đi nghiên cứu cái này ngoại quải. Cái này kỳ thật cũng là lấy đó đối với an lão tổ tôn chính. Cuối cùng tùy tiện thôi diễn phân tích người khác. Trung quy là kiện phi thường không lễ phép sự tình. Dẫn tới người khác quyền cước tăng theo cấp số cộng đều là có khả năng. Mà nếu như dẫn tới an lão tổ quyền cước tăng theo cấp số cổng, đây chính là sẽ chết người. Lúc ấy an lão tổ mặc dù cũng có nghiên cứu phía dưới, cảm thấy vật kia xác thực rất huyền diệu. Nhưng hắn lại không có tiến hành xâm nhập nghiên cứu, mà là tại đạt được ám vật chất năng lượng tư liệu sau đó. Quá chú tâm vùi đầu vào cách này một khối nghiên cứu bên trong, hắn tu vi có thể đề thăng cấp tốt. Nguyên nhân cũng ở nơi đây Nhưng cùng có được hệ thống vân bất lưu so sánh Tóm lại vẫn là chậm rất nhiều Kỳ thật cũng không phải não người thật không sánh bằng máy tính Tu vi đến bọn hắn loại trình độ này tu sĩ Nếu như toàn thân tâm đầu nhập đi vào thôi diễn tính toán mà nói Tốc độ tuyệt đối là sẽ không chậm Thậm chí tư duy tốc độ phản ứng Khả năng còn muốn vượt qua những cái kia hệ thống hệ thống Nếu không Lấy án vật chất năng lượng cái kia phức tạp thâm ảo công thức tư liệu Dùng máy tính tính toán đều cảm thấy phiền phức An lão tổ lại thế nào khả năng tùy tiện liền có thể nhìn hiểu còn có thể từ đó đạt được dẫn sắc thế nhưng Não người dù sao cũng là não người Thời gian dài duy trì hết sức chăm chú thời điểm Cũng là sẽ mỏi mệt Cho dù là tu vi đến bọn hắn mức độ này Có thể tu hành hệ thống phụ trợ Liền sẽ không có cái phiền não này Bọn chúng sẽ không mệt Cũng sẽ không phân thần Bọn chúng có thể hết sức chăm chú nơi làm một chuyện Vân bất lưu lôi thần hệ thống Tại vân bất lưu tiến hóa phía sau Cũng đã sớm đi theo tiến hóa Bây giờ tại tính toán Phân tích cái này một khối Tốc độ kỳ thật cũng không so Hết sức chăm chú vân bất lưu nhanh Có thể có một chút là Vân bất lưu chỗ không có Đó chính là Lôi thần hệ thống có thể sáng tạo vô số cái hệ thống Dùng để giúp hắn tính toán hắn nghĩ tính toán hết thảy Như loại này tùy tiện liền có thể làm ra vô số hệ thống tới chủ hệ thống Lại thế nào có thể sẽ không có cho chính mình làm ra vô số từ hệ thống đến giúp đỡ đâu nếu không Cái kia mấy trăm đầu tân pháp tắc thì cùng ám vật chất năng lượng pháp tắc Từ đâu tới đây đáng tiếc an lão tổ ban đầu cũng không nghĩ tới điểm này Hắn có thể nghĩ đến Còn lại là chính mình cho chính mình làm ra một chút phân thân Sau đó khiến cái này phân thân đi giúp bản tôn lính ngộ Cái này phương thức là tất cả tu sĩ đã từng đều sẽ nghĩ đến biện pháp Cuối cùng tu vi đến hồng cấp cảnh phía sau Phân thân thuật kỳ thật đã không phải là cái gì chuyện lạ Sử dụng phân thân tới đánh giá sự tình cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc Thế nhưng Phân thân trung quy là phân thân Cùng bản tôn vẫn là có rất lớn khác biệt Bọn hắn phân tích năng lực phân tích muốn so bản tôn yếu hơn rất nhiều Mà lại cũng vô pháp thời gian dài bảo trì Nhưng mà những thứ này nhược điểm tu hành hệ thống phụ trợ hết thảy đều không có An lão tổ cảm thấy Sau khi trở về là thời điểm nên chăm chú nghiên cứu một chút cái kia tu hành Hệ thống phụ trợ Cuối cùng vân bất lưu triển hiện ra thực lực đã đã chứng minh tu hành hệ thống phụ trợ chỗ cường đại. Cái này máy phụ trợ. Không chỉ có là chỗ cấp cảnh trước đó hữu dụng. Đại vũ cảnh phía sau càng hữu dụng thì kỳ thật cái này tu hành hệ thống phụ trợ. Sớm đã có người đi nghiên cứu nó. Dạng này một cái tu hành phụ trợ thần khí. Ai không nóng mắt đặc biệt là nhìn thấy an thì trong gia tộc chỗ cấp cảnh cường giả càng ngày càng nhiều phía sau. Thế lực khác cơ hội đều nhanh muốn phát điên. Có thể chỉ có thiên thương tinh mới có sản xuất loại này tu hành máy phụ trợ. Cái này sao có thể được đâu đối với thương nhân mà nói. Đây là một khối cực kỳ to lớn thị trường. Đối với tông môn tông chủ và gia tộc các tộc trưởng mà nói, đây là đề thăng dưới chứng thực lực cơ hội. Cho nên đối với nó nghiên cứu đương nhiên sẽ không ít. Thế nhưng nếu muốn trực tiếp từ tu hành hệ thống phụ trợ trên dưới bài học, Đem phá giải hiển nhiên là không có khả năng Bởi vì những thứ này hệ thống bên trong đều có một hủy đi tức hủy chương trình Một khi có người muốn phân giải những thứ này hệ thống chương trình mà nói Chương trình liền sẽ bản thân bảo hộ Trực tiếp đứng máy xử lý Cho nên vô số nếu muốn từ tu hành hệ thống phụ trợ trực tiếp người hạ thủ đều thất bại Bất quá loại này thất bại hiển nhiên không phải mọi người lùi bước lý do vô số tu sĩ bắt đầu đi nghiên cứu văn minh khoa học kỹ thuật bên trong máy tính lập trình chương trình học lấy máy tính lập trình ánh mắt đi đối đãi tu hành hệ thống phụ trợ kết quả kia liền không lớn một dạng trải qua những người kia nhiều năm nghiên cứu mặc dù nói không thể ngày càng hoàn mỹ lôi thần hệ thống lấy ra từ hệ thống đánh đồng với nhau có thể công năng bên trên kỳ thật đã phi thường tương cận cho nên nói Không thể xem thường bất luận cái gì thiên tài nhân loại thông minh tài trí là khó có thể tưởng tượng. Vân bất lưu cũng chưa từng hy vọng xa vời bộ này tu hành hệ thống phụ trợ không bị người phá giải. Hoặc là không bị người sơn chạy. Cuối cùng chỉ cần minh bạch những cái kia hệ thống công năng. Đem sao chép được. Cũng không phải là rất khó khăn. Chân chính khó, nhưng thật ra là mở số không bắt đầu. Vân bất lưu cũng không biết. Chính mình loại này rõ ràng là nhiễu loạn tu hành giới cách cuộc phát minh. Sẽ cho phiến tinh không này vũ trụ mang đến cái dạng gì không tốt biến hóa. Hắn chỉ cần bảo chứng chính mình không ngừng tiến lên liền tốt. Còn như người khác phát triển thành cái dạng gì. Liền mắc mớ gì tới hắn đâu ban đầu làm ra tu hành hệ thống phụ trợ. Hoàn toàn chính là vì nhanh chóng để thăng chính mình tu vi. Vì bảo mệnh. Bảo chủ thiên thương tinh. Sau đó đem tu hành hệ thống phụ trợ lấy ra bán Lấy ra làm giao dịch Cũng là vì bảo chủ mạng nhỏ mình Bảo chủ thiên thương tinh Thậm chí là vì thiên thương tinh báo thù. Chỗ đứng vị trí khác biệt Tình huống cũng khác biệt Lựa chọn tự nhiên sẽ không giống nhau Tựa như hắn hiện tại hoàn toàn không ngại năng lực chính mình bị cách khác Chí cường giả phát hiện một dạng Hắn không sợ những thứ này Chí cường giả đối với hắn tiến hành vây đánh Chỉ cần bọn hắn dám vây đánh hắn, hắn liền dám mượn cơ hội này tăng cường chính mình. Mà lại, hắn cũng có mượn phương duyệt tẩu tới lập uy ý nghĩ. Muốn nói cho toàn bộ vũ trụ. Hắn thiên thương tinh vân bất lưu không phải dễ khi dễ như vậy. Nếu muốn sống như đắc từng như thế khi dễ bọn hắn thiên thương tinh không người. Vậy thì phải làm tốt bị hắn mì tử chuẩn bị. Phương duyệt tẩu chính là viết xe đổ. Đừng trách hắn không có chuyện nhắc nhở trước. Vân bất lưu, ngươi thật là ác độc trở lại thân người phương rượu tẩu ẩm tàng vào hư không bên trong. Đại vũ cảnh trí cường giả. Nguyên bản chẳng khác gì là tránh thoát vốn có thiên địa đại đạo trói buộc. Tại trong vũ trụ cũng thuộc về tránh thoát trói buộc loại tình huống kia. Một khi bọn hắn che giấu, hoàn toàn chẳng khác nào là tự do ở vùng vũ trụ này. Dưới tình huống bình thường. Là rất khó tìm kiếm được bọn hắn tung tích. Bởi vì không có ai biết bọn hắn ẩn đến cái không gian kia vĩ độ bên trong đi. Phương rượu tẩu hiện tại chính là loại tình huống này. Hắn hoàn toàn chính là một bộ có thể tùy ý từ bỏ phương thì điệu bộ. Rất quang côn hỏi. An lão rượu. Ngươi thật muốn mọi người cá chết lưới sách không mặc dù để cho hắn khó xử là vân bất lưu. Có thể vẫn cảm thấy an lão tổ mới là xấu nhất người kia phương duyệt tẩu. Trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng an lão tổ. An lão tổ sườn sốt một chút. Cười ha ha. duyệt tẩu. Ngươi đây là sốt ruột a ha ha. Quá thú vị hai tháng trước. Ngươi không phải vẫn rất có thể á xem ban đầu đem ngươi cho đắc ý. Phương duyệt tẩu. Hắn đắc ý để cho hắn đắc ý tinh gió phất sao trời. Đắc ý một trần an lão tổ. vụng trộm cùng vân bất lưu truyền âm. Hết giận rồi sao không sai biệt lắm thấy tốt thì lấy sao phương lão ruột đây là sốt ruột. Cũng bắt đầu ăn vả. Chơi xấu an lão tổ ho nhẹ phía dưới, nói đây là tất cả đại vũ cảnh trí cường giả đều sẽ thủ đoạn. Phương lão ruột vừa rồi tiềm ẩm ý tứ chính là. ngươi muốn giết liền giết đi chỉ cần ta không chết. Một cái phương thì gia tộc sớm muộn có thể sinh sôi trở về. Thế nhưng nếu như phương thì thật bị hủy diệt. Các ngươi cũng phải cẩn thận các ngươi sau lưng thế lực đây cũng là có đại vũ cảnh trí cường giả tỏa chấn thế lực. Bình thường cũng sẽ không chân chính không chết không thôi nguyên nhân. Ngươi xem thi rượu tông cùng phi tiên tông. Đều nói không chết không thôi. Có thể bọn hắn không phải cũng một dạng phải để ý một chút quy tắc ngầm không hợp lấy. Cái này cái gì không chết không thôi, đều là gạt người vậy ngươi nghĩ sao chân chính không chết không thôi tình huống. Chỉ có một loại, đó chính là song phương lẫn nhau ở giữa trí cường giả, đều xuất hiện vấn đề. Tựa như ban đầu phương thì tiến công chúng ta an thị, tại ta sau khi xuất quan, phương thì tựa như như thủy triều rút lui. Chính là cách đạo lý này. Có lẽ lúc ấy ta không phải phương rượu tẩu đối thủ, nhưng chỉ cần ta trốn tùy thời báo thù, bọn hắn cũng phải cẩn thận. Dừng lại. An lão tổ lại nói. Nếu không ngươi cho rằng ban đầu thi rượu lão tổ vì sao phải cho vạn Phật tử mặt mũi không phải liền là lo lắng vạn Phật tử không có việc gì liền nhìn chằm chằm bọn hắn. Không ngừng cho bọn hắn tìm phiền toái A nói như vậy. Ta phải đề phòng chút phi tiên lão tổ đi vân bất lưu mỉm cười nói. an lão tổ lắc đầu bật cười nghĩ đến phi tiên lão tổ tạm thời cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên sao tựa như phương lão ruột một dạng hắn cũng sợ ha ha đi chuyện hôm nay thật coi uống cản một chén lớn phương lão ruột hôm nay xin từ biệt ngày khác trở lại sau này còn gặp lại xem mới lão tổ như vậy đắc ý phương ruột tẩu càng phát ra cảm thấy việc này chính là phương lão ruột dở trò ruột Nếu muốn chính mình tổn thất gần vừa thành năng lượng, Phương rụt tẩu liền hận đến nghiến răng. Nếu như như thế tổn thất nữa, vậy chỉ cần muốn vân bất lưu nhiều tới mấy lần, hắn liền thật nguy hiểm. Tại vân bất lưu cùng an lão tổ rời đi về sau. Phương rụt tẩu mới đen một gương mặt mo, Từ trong thư vô đi ra. Đối với tư không nói ra. Các vị cũng nhìn thấy. Kẻ này quá mức tà tính. Có thể tùy tiện lấy ra trên người của ta năng lượng. Nếu như mặt hắn cuồng dã như vậy sinh trưởng đi xuống. Phương Lão Duyệt. Ngươi đây là nghĩ lôi kéo chúng ta giúp ngươi báo thù không tính toán đánh cho rất tốt. Oe trong hư không truyền đến một thanh âm. Không thấy người. Chỉ nghe hắn âm thanh. Phương Lão Duyệt bị người gọi ra tâm sự. Liền không khỏi hừ nhẹ bắt đầu. Đừng đem Lão Phu nghĩ đến như thế không chịu nổi Lão Phu hôm nay hạ tràng. Các ngươi cũng đều thấy được. Trên người của ta năng lượng trực tiếp tổn thất chừng một thành. Những năng lượng này không phải chúng ta tùy ý liền có thể mượn dùng tới năng lượng. Mà là trên người của ta cơ sở phù văn năng lượng. Lão Phu nói đến thế thôi. Các ngươi muốn tin hay không? Cáo từ mọi người gặp Phương ruột tẩu một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng lách mình biến mất. cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau sau đó bật cười cười một trận phía sau lại bắt đầu trầm mặc mặc dù phương ruột tẩu hành vi quả thật có chút buồn cười thế nhưng hắn mà nói xác thực liền không phải không có lý cái này tân tấn đại vũ cảnh chí cường giả vân bất lưu quả thật có không tầm thường năng lực có thể lấy ra người khác trên thân bản chất lực lượng đây cũng không phải bình thường chí cường giả có thể làm được đến Mấy người tại trong thư không hiển hiện, hiện ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng lại biến mất không thấy. Nhìn nhìn lại nếu quả thật như hắn nói kẻ này không ghiêng nể gì cả. Hiện tại người trẻ tuổi đều mạnh như vậy không ai biết được thư không bên trong. Rõ ràng không có người. Rõ ràng là chân không. Thế nhưng thanh âm này nhưng từ thư không bên trong không ngừng xuất hiện. Tựa như dù đang nói chuyện một dạng. Khiếp người sợ. Một bên khác, vân bất lưu cùng an lão tổ về tới an thị tộc địa Một bên yên lặng luyện hóa từ phương duyệt tẩu nơi đó lấy ra xuống tới năng lượng phù văn Vừa cùng ba cái lão bà cùng một chỗ Giúp tôn nhi nâng lên cháu sâu Để cho an vân cùng vân tinh hà hai huyên để có chút bất lực nhả rãnh An vân còn tốt chút ít cuộc diện này, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư Cuối cùng, An thì tương lai gia chủ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sẽ là hắn. Thân là nhất gia chi chủ. Lại thế nào khả năng không cưới vợ sinh con thế nhưng Vân Tinh Hà. Hắn coi như không có loại ý nghĩ này. Vân Thị liền không giống An Thị dạng này. Cần hắn tới kế thừa. Cũng không có gì tốt kế thừa à, ai thật hâm mộ cô cô. Có thể tùy ý lựa chọn cuộc đời mình. Sớm biết ta liền cùng cô cô đi Ở chỗ này cùng ngươi Ta có phải hay không Ngốc Vân Tinh Hà mắt liếc đệ đệ Nói An Vân nhẹ gật đầu Nói Xác thực rất ngốc Nếu không Ngươi đào hôn thôi nhìn xem An Vân khói môi lói lên một cái rồi biến mất ý cười Vân Tinh Hà nghi ngờ nhìn xem hắn Sau đó hướng hắn nhíu mày Nói Ngươi liền muốn dở trò việc gì thành tựu. Muốn cho ta đào hố làm sao có thể. Cả ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đây là thay ngươi nghĩ. Dù sao có để để ngươi ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Vân ra cũng không trở thành không sau đó. Ra ra cũng sẽ không. Nhiều nói cái gì. Lại nói. Mọi người hiện tại cũng trường sinh. Có hay không có hậu lại có cái gì vội vàng. Ra ra. ngài nói đúng không vân bất lưu thân ảnh từ cửa sân chỗ chuyển vào mỉm cười nói tiểu vân lời ấy rất đúng kỳ thật ta ý nghĩ cùng các ngươi nai nai ý nghĩ khác biệt ta sẽ không bắt buộc các ngươi các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó không muốn kết hôn cũng rất bình thường à, cuối cùng không có luyến ái liền kết hôn tương lai sẽ hối hận hay không đâu cuộc đời mình cần chính mình tránh được bản thân quyết định mới được ra Gia cũng chỉ sẽ cho các ngươi tham khảo ý kiến mà sẽ không bắt buộc các ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn. Nếu như cái kia ba cách lão bà nghe nói như thế, đoán chừng muốn cho hắn bạc nhãn. Vừa vặn rõ ràng còn nói với các nàng, nhất định ủng hộ bọn hắn, để cho Vân Tinh Hà chọn cách nữ tử. Trước luyến ái một đoạn thời gian, lại nhìn muốn hay không kết hôn cái gì, đảo mắt, hắn liền đem cái này đem quên đi. Gia Gia, thật Vân Tinh Hà có chút không dám tin tưởng. Mặc dù Vân bất lưu cái này Gia Gia vừa mới trở về không bao lâu. Có thể Vân Tinh Hà luôn cảm thấy Gia Gia trên thân uy nghiêm quá thịnh, Để cho hắn không dám tùy tiện làm trái. Nào có cái gì thật giả Vân bất lưu cười khẽ bắt đầu. Nhân sinh A không phải liền là muốn trắng trắng mập mập. Tràn ngập hy vọng. Thật vui vẻ. Bất động đầu óc. Tu vi đến chúng ta loại tầng thứ này phía sau. Còn muốn phiền não cái này. Phiền não cái kia. Cái kia tu hành thì có ít lời gì ra ra. Ngươi thật sự là quá anh minh thần võ vân tinh hà hướng ra ra giơ ngón tay cách lên. Có thể sau một khắc. Vân bất lưu lại nói. Bất quá a tiểu tinh hà. Ngươi luyến á qua không có đâu vùng trộm. Tiểu bạc thu hồi vừa vặn níu chặt tiểu khẩn thiết. hồi bước ra đi bước chân Vân bất Lưu lại nói nếu như không có luyến ái nói chuyện cái kia không luyến ái một trận chẳng phải là rất vô vị ngươi có thể ra ngoài đi một chút nhìn xem có lẽ cách này đường đi bên trên lại đụng phải chính mình chó người yêu cũng không nhất định đâu trong vũ trụ sao trời phong cảnh tốt đẹp như vậy ra ra cũng không để ý ngươi ra ngoài đi một chút nhìn xem, Hắn vừa nói vừa cho chính mình tôn nhi nháy mắt. Vân Tinh Hà gặp cái này khói môi nhẹ nhàng kéo ra. Gia Gia lời nói rất đúng. Vậy ta liền đi ra xem một chút đại thế giới này. Nai Nai bên kia. Liền phiền phức Gia Gia thay ta nói một tiếng. Tinh Hà chớ đi. Ba cái Nai Nai đồng thời xuất hiện. Nếu muốn ngăn cản Vân Tinh Hà. Có thể vân tinh hà thân ảnh trong nháy mắt liền tại trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Ba cái nai nai đành phải đưa áng mắt bỏ vào mố ra ra trên thân. An vân gặp cách này khom người vội vàng thối lui mà đi.